Chương、823. quân mỹ hộ tống chương tám trăm hai mươi ba quân mỹ hộ tống cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cận giờ gật đầu một cái tiếp theo liền cầm lên khách sạn gian phòng điện thoại thẳng rút gọi cho ổn sẻn tướng quân bởi vì ổn sẻn tướng quân sử dụng là quân dụng điện thoại vì vậy đoạn đường này cũng là c h u y ể n tiếp chừng mới ngồi lúc này mới bấm thành công đem mình theo các bạn trước mắt đối mặt tình hình cho ổn sẻn tướng quân nói một chút ổn sẻn tướng quân trong điện thoại biểu thị có thể đem bọn họ mang tới quân mỹ ở vào kẹn đã hạ doanh cũ tới bất quá bởi vì hắn tự mình trước mắt cũng không tại kẹn đã hạ vì vậy hắn thuộc hạ bảo hiệu một phen cảm ơn sau đó cận giờ kết thúc cùng ổn sẻn tướng quân nói chuyện điện thoại hắn nói chờ lát nữa sẽ tới cận giờ v ẹ mặt thành thật nhìn dương thiên long bọn họ nói phải vậy chúng ta thu thập một chút dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái rất nhanh tất cả mọi người liền mỗi người thu thập đồ đặc xong bọn họ một lần nữa tụ tập đến cận giờ trong phòng nửa giờ sau đó chỉ gặp một liền hơ mờ xe bọc thép tạo thành đoàn xe chậm rãi đi tới bọn họ sở hạ tháp cửa khách sạn bảo hữu trung tá cho cận giờ gian phòng điện thoại đánh tới các bạn trẻ bọn họ tới chúng ta đi nhanh lên cận giờ vừa nói vừa xốc lên mình đồ không lâu lắm tất cả mọi người chính là đi xuống lầu dưới chỉ gặp một cái ăn mặc sa mạc mê thải người trung niên đang khách sạn phòng khách cung kính chờ đợi đã lâu một phen đơn giản giới thiệu sau đó bảo h i ệ u tổ chức bọn họ leo lên hai chiếc trang g i á p vận binh xe tiếp theo chính là quay đầu hướng quân mỹ doanh khu đi tới ngồi ở quân mỹ trang g i á p vận binh bên trong xe dương thiên long là khá là cảm thấy hứng thú hắn thỉnh thoảng nhìn chỗ này một chút vậy xem xem a tưởng vũ khí trang bị v à xi li bắt đầu giới thiệu đây là quân mỹ m một trăm mười ba thức trang giác vận binh xe nên xe có thể ngồi mười một tên lính có thể hữu hiệu phòng vệ hỏa tiện cùng công kích và sĩ lũy còn không có giới thiệu xong đ n g nhiên lúc này bọn họ chính là cảm thấy thân xe không khỏi được một nghiêng cơ mờ nở bị ta li băng hỏa tiện đánh trúng đây là n g ồ i ở phía trước xe dài không khỏi được tức giận chửi rủa liền một câu tất cả tiểu tổ bài mục làm xong chuẩn bị chiến đấu ở chín giờ phương hướng phát hiện có ta li băng võ trang phần tử tập kích đối phương số người đang thẩm tra trong rất nhanh trang giáp vận binh xe súng máy tay chính là ở lá chắn bảo vệ phòng vệ tác dụng bảo vệ hạ từ xe trong khoang chui ra ngoài tiếp theo chính là một hồi dậy đặc tiếng súng giải quyết ước chừng thời gian sử dụng không tới năm phút x u ố n g máy tay chính là một mặt dễ dàng hạ đi tới phần đáy tuy nói mặt hắn lên lít nhít hiện đầy mồ hôi nhưng là từ hắn ngạch diễn cảm tới xem tuyệt đối ung dung không phải là sợ tôn nở phái tới người chứ tu mẹ nọ đây là vậy có chút khẩn trương nói cận giờ lắc đầu một cái không hẳn sẽ không là sợ tôn nở phái tới kẻ đã hạ theo khách bù lỉn như vậy thành phố bản thân chính là chống khủng bố điểm chính thành phố t a l i băng bơi binh tán dũng cảm cửa ở trong thành phố làm phá hoại rất bình thường hơn nữa từ bọn họ chiến đấu thời gian tới xem chẳng qua là một tiểu cổ kẻ địch tập kích thôi không sai vị lao tiên sinh này nói đúng loại chuyện này quá mức bình thường đây là mới vừa rồi cái đó quân mỹ xuống máy tay nhận lấy nói cha người biết tiếng pháp vạ sĩ l ý lộ vẻ rất là giật mình bởi vì bọn họ mới vừa rồi trao đổi thời điểm một mực dùng là tiếng pháp phải biết người mỹ phía chính phủ nôn ngữ nhưng mà tiếng anh đương nhiên là tiếng pháp ta được là ta giải ngũ làm chuẩn bị cái này nước mỹ binh sĩ một mặt bình tĩnh nói chuẩn bị đi nước pháp vạ sĩ l ý hỏi lần nữa không hoặc kế thà đi nước pháp ta còn không bằng trở lại ta được gam tát tư châu nước mỹ binh sĩ cười cười nói vậy ngươi chuẩn bị đi phi châu đúng vậy đi phi châu đảo vàng mấy năm nước mỹ binh sĩ cười hát hát nói là một năm ba năm trở về thì có một khoản phong phú thù lao cộng thêm ta giải ngũ vàng ta muốn ta cuộc sống gặp q u a rất thoải mái gia nhập công ty hát thủy sao dương thiên long đ ỗ n g nhiên lúc này một mặt bình tĩnh hỏi ớ các người biết nước mỹ binh sĩ lộ vẻ rất là giật mình nghe nói qua bây giờ truyền thông tư tin như thế phát đ ạ t ta chẳng qua là cảm thấy hứng thú thôi dương thiên long cười nói quả thật gia nhập công ty hát thủy ở phi châu đại kiền mấy phiếu tên tiệc cười h á t nói chúc ngươi may mắn hoặc kế dương thiên long vừa nói vừa đưa tay tới cảm ơn vậy chúc các người may mắn đúng rồi các người theo ổn sẻn tướng quân quan hệ khẳng định không tệ chứ tên kia không khỏi phải hỏi nói tạm được c ấ n giờ một mặt nhún nhường nói đối mặt c ấ n giờ nhún nhường tri tử tên kia khẳng định không tin ở trong ấn tượng của hắn có thể trực tiếp vận dụng trang g i á p vận binh xe bảo vệ đây tuyệt đối là không giàu thì sang thấy đối phương cũng không muốn nói thật nước mỹ binh sĩ cũng chỉ được đem còn sót lại muốn hỏi tiếng nói nuốt vào trong cổ học xe cộ ở k e n đã hạ trên đường phố đi vào ngò tiếp theo chính là lái ra khỏi nội thành cuối cùng ở cách nội thành hơn mười cây số một nơi trại lính ngừng lại dương thiên long đã sớm dùng cao thanh bản đồ điện tử trinh sát qua cái này trại lính bên trong là một cái tổng hợp tính doanh k h u không quân cùng lục quân cùng tồn tại vừa có đường đua cũng có t ạ sân huấn luyện còn có dưới đất trốn nút từ điểm đó đủ để nhìn ra quân mỹ ở thực chiến phương diện có kinh nghiệm phong phú các tiên sinh tối nay liền ngủ ở chúng ta kho hàng đi sáng sớm ngày mai ổn sẹn tướng quân liền sẽ tới bảo y ữ u trung tá một mặt nhiệt tình nói cảm ơn cho các người thêm thiệt t o á i cỡng i ờ chia tay ra một mặt nhiệt tình cảm tạ hắn、Ồ. vị tiên sinh này ngươi nhìn như thật quen thuộc cả đ n g nhiên lúc này bảo hữu chúng ta không khỏi được kinh ngạc lên phải không c ẩ n giờ vừa nói vừa đẩy một cái g ắ t ở cái mũi trên cậy mắt kính đúng vậy nếu như ta không có đ o á n sai ngươi phải là một danh tiếng không nhỏ nhân vật ta kêu c ẩ n giờ là đặc biệt đối với phi châu thế cục tiến hành bình luận cùng phê phán tự do truyền thông người c ẩ n giờ giới thiệu mình vừa nghe tên n ầ y lớn như vậy tên đình đình bảo hữu nhất thời lập tức bừng tỉnh hiểu ra trách không được ngươi nhìn như như thế quái mắt thành thật mà nói ta đọc qua văn trường của ngươi phải không viết không hay mạnh mẽ để cho các người c h ế cười c ẩ n dơ một mặt ngượng ngùng nói không tiên sinh ngài quá mức khiêm đường ngài viết thật rất tốt nếu như không ngại ta muốn cùng ngài thảo luận một chút phi châu thế cục bảo h i ệ u như nhặt được trí bảo nói ở nơi nào c ẩ n dơ hỏi đi phòng của ta bảo h i ệ u vội v à n g nói phải cùng chúng ta trước bỏ đồ xuống sau đó được không không thành vấn đề ta sẽ ở cửa chờ trước các người bảo h i ệ u một mặt một mực cung kính nói c ẩ n dơ đi bảo h i ệ u gian phòng mà dương tiên long bọn họ thì bị yêu cầu ở bên trong kho hàng hơn nữa nước mỹ binh sĩ đem bọn họ điện thoại di động toàn bộ không thu tiếng tốt lành biết quân sự bí mật cần phải bảo vệ lao tử xem cũng không muốn xem đầu sư tử một mặt tức giận la mắng hắn cảm giác được mình bị khi dễ c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2.2 gạch chéo t r e n com gạch chéo hát gạch ngang r a gạch ngang s ẻ n gạch ngang hòa t r ư ơ n g 824. t h i t ê n tài chú ý t r ư ơ n g 824. thiên tài chủ ý cổn vợ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tuy nói những thứ này nước mỹ binh sĩ nhìn qua rất là nhiệt tình nhưng là dương thiên long bọn họ thân người nhưng là hoàn toàn bị hạn chế chỉ có thể ở bên trong kho hàng hoạt động điện thoại di động vậy bị tịch thu duy nhất vui thú chính là khoác lát t à n gấu bất chi bất giác tất cả mọi người đem đề tài dẫn tới hát trên mình hát ngươi là làm sao nghĩ được tên thiên tài này chủ ý tu mẹ nọ cười hỏi hát khẽ mỉ m cười thật ra thì ta chính là bị trong thôn các thôn dân tống giang qua cho nên các người thấy ta thời điểm ta trên căn bản thuộc về túi da gậy cho xương g á n g vẻ ta đại khái bị bọn họ nhốt hơn mười ngày bọn họ mới đầu lấy là ta sẽ không áp pha nít giờ tăng ngôn ngữ thật ra thì ta là cái ngôn ngữ thiên tài chỉ bất quá không có ở đây bọn họ trước mặt hiện ra thôi sau đó ngươi từ nói chuyện của bọn họ t r o n g biết được liền b ậ y mảnh thầy k h ô lâm đúng vậy ban đầu ta liền muốn sắp chạy trước cực kỳ đi phá vỡ tổ tiên bọn họ thầy k h ô nhưng là sau đó nhưng là không có ở đây theo cơ hội vì vậy chỉ được xóa bỏ thật ra thì ta vừa gặp trước các người liền biết các người phải đi làm gì cho nên ở các người rời đi cả hạt chấn nhỏ đi c ă m sau đó ta liền một mực đi theo các người sau đó làm ta theo đọc nghe được có tiếng súng thời điểm chúng ta liền chạy mau vào trong rừng cây đem tổ tiên bọn họ thầy khô cho sách ra thật có các ngươi tu mẹ nọ、no、một mặt thưởng thức gật đầu một cái lao h o a kế ngươi tại sao bị bọn họ trói nhốt đầu sư t ử một mặt cảm thấy hứng thú hỏi thật ra thì ta là một người ký giả chiến trường ký giả ta nghĩ đến áp phanis sờ t ă n g tới nơi này phỏng vấn cho nên mới tới ngươi là gan thật không nhỏ xem ngươi nói chuyện khẩu âm hẳn là người nước anh chứ đầu sư t ử hỏi hát gật đầu một cái đúng vậy ta nhậm chức tại thảm báo quay đầu cơn dở tiên sinh có thể cũng biết đến các người luân đồn ta cảm thấy các người hoàn toàn có thể thành là bạn tốt dương tiên long nói phải không hát không khỏi được trước mắt sáng lên nói dương tiên long gật đầu một cái ta chỉ là nói có khả năng này hắn là một nhân vật rất giỏi thật ra thì ta ban đầu muốn thời điểm chạy trốn vậy đi tìm hắn nhưng là cầm thôn nhà quá nhiều ta căn bản không biết hắn bị tống giam ở nơi nào hát vẻ mặt thành thật nói cảm ơn ngươi có ngươi lần này cứu vậy là đủ rồi dương tiên long một mặt cảm kích nói cảm ơn thúc thúc sơn dương n g nhiên lúc này cũng nói nói đứng lên mới đầu sơn dương chẳng qua là lạc yên ở kho hàng trong góc tất cả mọi người ai cũng không có chú ý tới tên tiểu t ử này tồn tại nhưng là dưới mắt sơn dương vừa nói tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt cũng nhắm ngay sơn dương này sơn dương ngươi thật giống như cao hơn tướng cao to ạ l ẹ i sảng giờ y ạ không khỏi được nhìn sơn dương nói đúng vậy ta cao hơn nằm cm sơn dương vẻ mặt thành thật nói phải không eo bục nhữ mày một cái ta nhớ ngươi lên lần chỉ bất quá ở ta ngược theo eo hết bây giờ tới chàng trai kế ta tới tính tính ngươi thân cao dứt lời eo bục từ một người dường hành quân đứng lên sơn dương cũng theo tới hắn bên người tỉ mỉ một đo đạc đây là eo buộc mới phát hiện sơn dương tên nảy thì đã đến hắn bả vai nơi đó người bây giờ b a o cao một trăm sáu mươi hai năm nay nhiều ít tuổi mười bốn tuổi đoán chừng thằng nhóc ngươi cũng có thể vừa được một trăm tám mươi eo buộc cười cười nói như vậy lùn thật bất ngờ sơn dương lại là khịt mũi coi thường ta như thế nào đi nữa cũng phải vừa được lớn hùng thúc thúc như vậy cao sơn dương trong miệng lớn hùng thúc thúc chính là ạ lẹ sảng giờ ý ạ ngươi biết đại hùng b a o cao sao sơn dương suy nghĩ một chút một m m chín không đúng 2 m đúng ngươi bây giờ bất quá 162, khoảng cách 200 còn kém xa đây ta hội trưởng đến 2 m sơn dương hơi có chút không phục nói phải không sang năm thúc thúc đi xem ngươi ngươi nếu có thể vừa được 175, không đúng thằng nhóc ngươi còn có thể vừa được 190. eo b ụ n g không khỏi được cười một tiếng thừ các người quá xem từ người n g sơn dương mặt đầy không vui học tập cho giỏi tranh thủ học cái đại học vạc sĩ li đây là một mặt nhân từ nói không ta muốn ở 18 tuổi thời điểm làm lính vậy mà sơn dương nhưng là rất cố chấp làm lính có cái gì tiền đồ vạ s i lì cười một tiếng ta muốn gia nhập các người ba ba nói các người là trên thế giới dũng cảm nhất vĩ đại nhất người sơn dương một mặt nghiêm túc nói vậy ba ba n g ư ờ i nói qua không có chúng ta cũng là quan hệ lâu đời giới lên nhất ngu đứng ốc vạ s i lì nói hắn sẽ không nói các người nói xấu sơn dương vẻ mặt thành thật nói ha ha nghe lời này một cái lại đối chiếu sơn dương tên n ầ y một mặt vẻ mặt nghiêm túc tất cả mọi người đều không khỏi được chọc cười vui vẻ lên quả thật c ẩ n dở tiên sinh đối với bọn họ đánh giá rất cao đây cũng là tại sao dương thiên long bọn họ những thứ này tháo các lao ra mà sẽ không xa vạn dặm tới đây cứu cẩn dở tiên sinh nguyên nhân không có điện thoại di động không có tivi chỉ có thể ở bên trong kho hàng như vậy thời gian nhìn như rất là k h ô khan nhưng là ở ngươi tới ta đi khoác lắc đả t h ì trong nho nhỏ kho hàng bị tiếng cười nói bao trùng trước liên liên cửa hai người da đen nước mỹ binh sĩ cũng không khỏi được đi bảo gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ cái này hai người da đen binh sĩ hay là đối với sơn dương cảm thấy rất hứng thú dẫu sao bọn họ màu d a đều là màu đen các người liền đem liền một đêm một cái thật cao gậy keo theo, theo đọc dáng người khá là tương tự người da đen không khỏi phải nói các người nơi này không có sợ chiêu đãi các loại sao hoặc kế đầu sư tử không khỏi được nhữ mày một cái đương nhiên là có b ấ t quá nơi đó chẳng qua là nhằm vào người mỹ hoặc là minh quân người da đen binh lính nói các người cái này có tính hay không kỳ thị đầu sư tử hơi có chút hài hước nói bình thường đối đãi quân đội nước mỹ trong kỳ thị chủng tộc vẫn tương đối nghiêm trọng người da đen binh lính tựa hồ vậy thành thói quen ngày hôm nay gặp cái một người hắn nói giải ngũ sau đó sẽ gia nhập công ty hát h ủ y hoặc kế các người đâu có hay không tương tự dự định vô hình chung đầu sư tử cho bọn họ xuống cái cái bấy có thể sẽ gia nhập tuy nói nghe là lính đánh thuê dẫu sao công ty hát thủy đãi nộ không tệ nếu như chúng ta thật muốn gia nhập chúng ta chỉ có thể đi phi châu tại sao chỉ có thể đi phi châu sư tử mặt đầy không rõ ràng theo ta biết công ty hát thủy ở toàn thế giới nhiều quốc gia đều có nghiệp vụ bao gồm áp p a n i s s e r t a n g bởi vì chúng ta màu ra quyết định chúng ta có thể ở phi châu làm tốt hơn chúng ta có thể dễ dàng cùng địa phương bình dân nhập làm một thể như vậy hơn nữa có lợi cho chúng ta hành động người da đen binh sĩ giải thích thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra đầu sư tử lúc này mới không khỏi được một mặt bừng t ì n hiểu h ra ta kêu cầm đồ tước hiệu đầu sư tử người tốt cầm đồ ta kêu ai ta kêu vợ dị ả n cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang x ẹ n gạch ngang hòa t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm quân mỹ căn cứ quân sự bữa tiệc lớn t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm quân mỹ căn cứ quân sự bữa tiệc lớn cổn v ợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình ở trong kho hàng ngủ một đêm ngày thứ hai vừa d quân mỹ chú áp phanis s ở tăng bộ tư lệnh trưởng quan ổn s ẹ n trung tướng ngồi máy bay đi tới kẹn đã hạ căn cứ cùng trước cơn giờ người bạn cũ này vừa thấy mặt ổn s ẹ n không khỏi được cho trước cho cơn giờ một cái ôm c h ẳ m thật chặt hai người bàn tay nắm thật chặt chung một chỗ một lúc lâu lúc này mới tách ra lao hòa kế chúng ta cần ngươi trợ g i ú p hàn huyên một hồi sau đó hai người đi thẳng vào vấn đề cái gì trợ g i ú p ổn s ẹ n không khỏi phải hỏi nói có phải hay không vẫn là ngươi nói cái đó đúng chúng ta cần các người quân đội bảo vệ rời đi áp phanis sờ tăng không thành vấn đề vất quá ngày hôm nay các người vẫn không thể đi ngày mai đến lúc đó chúng ta bay cơ hội đi ba cơ t h ả n thủ đô ba cơ tư thành nhỏ chắc chắn sao c ơ n giờ mặt đầy mừng rỡ k h ô n kể xiết h ồ n s e n gật đầu một cái chắc chắn ta có thể hướng về phía dê xu thể ha ha ngươi vẫn l ạ như thế dí dỏm c ơ n giờ cười ha ha một tiếng ngay sau đó hắn đem dương thiên long bọn họ cho kêu tới đây đem bọn họ cho đơn giản giới thiệu một phen bất quá c ơ n giờ cũng không có nói thật chỉ là nói những thứ này đều là theo hắn cùng nhau bị ta li băng người hãm hại những tên h ồ n s e n gật đầu một cái cùng trước mỗi một người đều nhất nhất bắt tay một cái ở ba cơ tư thành nhỏ cần chúng ta nước mỹ đại sứ quán là các người cung cấp tre trở sao ổn s e n không khỏi phải hỏi nói cơn giờ lắc đầu một cái hắn biểu thị bọn họ nơi đó sẽ có người tới tiếp bọn họ dưới mắt bọn họ chẳng qua là muốn mau sớm thoát đi ta li băng không chế địa bực nếu không không đúng những tên kia sẽ trả thù ổn s e n gật đầu một cái biểu thị hết thẹn các thứ này cũng không có bất kỳ vấn đề cùng trước cơn giờ hàn huyên một hồi ổn s e n liền xử lý hắn ở kẹn đã hạ căn cư quân sự công vụ đi cơn giờ thì phục bồi dương tiên long bọn họ sống ở bên trong kho hàng có lẽ là bởi vì ổn sển trung tướng duyên cớ những thứ này nước mỹ các binh sĩ vậy rất là gặp gió chiều nào theo chiều đó bọn họ biết được ổn sển tướng quân sẽ tới căn cứ kiểm tra đồng thời tướng quân tiên sinh cùng cẩn dợ tiên sinh cũng là bạn rất thân sau đó bọn họ nhanh chóng cho dương tiên long bọn họ nhà bên trong kho hàng trang bị tủ lạnh ghế salon vệ tinh t v bao gồm điện thoại vệ tinh những đồ chơi này mà có vệ tinh t v tất cả mọi người ngược lại là có thể thu xem toàn thế giới các nơi đài truyền hình vậy chưa đến nỗi lộ vẻ được như vậy không thú vị hoa hạ long phi cơ ngày mai sắp thực định xong sao c ẩ n giờ uống một hớp cà phê sau đó không khỏi phải hỏi nói dương tiên long gật đầu một cái đã xác thực định xong bọn họ xế chiều hôm nay liền cất cánh sáng sớm ngày mai là có thể đến bà cơ tư thành nhỏ ta theo sơn dương là ở addis hạ bảy bạ xuống máy bay chứ không sai thật ra thì không riêng gì các người chúng ta cũng sẽ ở addis hạ bảy bạ xuống máy bay dương tiên long cười cười nói tại sao các người không trở về k i n xa xa hoặc là bù nhị ạ c ẩ n giờ lấy làm kinh hãi ta mời ta các bạn trẻ đi ta cao sơn mục trường nơi đó đi thăm có không có hứng thú đi cao sơn mục trường tiểu ngủ một đêm dĩ nhiên có hứng thú nếu các người đều ở đây ạt đ ỉ xạ bảy bạ xuống máy bay vậy ta ha không hề hạ chi lý cận giờ một mặt mỉm cười nói nơi đó còn có người bạn cũ dương thiên long cười nói bạn cũ cận giờ không khỏi được nhữ mày một cái vị nào lấy làng tiến sĩ dương thiên long nói vừa nghe là lấy làng tiến sĩ sau đó cận giờ không khỏi được một mặt bừng t ỉ n hiểu h ra tên kia ở ạt đ ỉ xạ bảy bạ đúng vậy các người thế nào nhận thức nói đến nói dài tạm thời trước giữ bí mật chúng ta đến ạt đi xạ bảy bạ sau đó mới nói được rồi người tên lầy cơn dở không khỏi được cười khổ một hồi dòng dã cho tới trưa bọn họ cũng ở bên trong kho hàng mà ở buổi trưa ổn sển thì mời những người này đến căn cứ nhà ăn dùng cơm xem ra ổn sển tướng quân vẫn đủ bạn tâm giao t u mẹ nọ một mặt hưng phần nói ta ăn mì túi theo sữa bò cũng đã gần m u ố n ă n nói không biết buổi trưa ăn có gì ngon ăn ngon khẳng định không thiếu được người khác dâu sao lại áp phan ít sờ tăng đóng quân tư lệnh eo c ũ n nói buổi trưa tùy tiện bông u ra cái bụng ăn chờ buổi chiều ổn sển tướng quân rời đi sau đó không đúng chúng ta lại phải gặm bánh mì theo uống sữa tươi bất quá tối mai ở addis h bậy bạ nhưng mà có bữa tiệc lớn c ấ n dở cười nói ngươi cũng phải đi sao tiên sinh b ạ sĩ、si、l y hỏi đúng vậy các người đều phải ở addis h bậy bạ xuống máy bay ta ha có thể một người ngây ngô sơn dương rời đi chúng ta là một đoàn thể ta cũng muốn gia nhập các người bùn y ạ hòa bình đội đ ư ợ c kích c ấ n dở cười nói vậy ngươi ở lại bùn y ạ được không đ n g nhiên lúc này ạ lại sẵn dở y ạ một mặt lộ vẻ xúc động nói không hoặc kế chỉ ít gần đây một hai năm ta chắc chắn sẽ không ở lại phi châu vậy mà cỡn dở nhưng là đặc biệt kiên quyết lắc đầu một cái tại sao A lẽ sáng giờ ý ạ rất là không rõ ràng h o ặ kế đừng hỏi cận giờ tiên sinh là đang bảo vệ chúng ta và xì、si、lì đây là nói cận giờ cũng không nói lời nào chẳng qua là khẽ mỉ cười bảo vệ chúng ta a lẽ sáng giờ ý ạ không khỏi được nhữ mày một cái nói thật theo trước mắt hắn sức hiểu biết vẫn là rất khó rõ bạch tại sao Buổi trưa, bữa chưa bữa chưa quả nhiên vô cùng phong phú bảo hữu chúng ta cùng với kẹn đã hạ căn cứ quân sự trong sĩ quan cao cấp đều tụ ở một chỗ dùng nữa chưa thời điểm dùng cơm mọi người cũng thảo luận un dung đề tài không hề không bàn công việc theo trải qua đám này tháo các lao ra mà lúc trước còn thể thành khẩn biểu thị nhất định phải lớn mò đó gì thấy gì ăn đó nhưng là vừa đến trên bàn ăn người người ngược lại cũng là đổi được giống như là thân sĩ vậy văn chất lịch sự dùng qua bữa trưa sau đó ổn s e n tướng quân chính là ngồi máy bay rời đi kẹn đã hạ mà c ẩ n giờ thì theo dương tiên long chờ đợi sáng ngày thứ hai máy bay ngày nay nước mỹ binh sĩ vẫn là không có cho bọn họ điện thoại di động vì đổi thời gian bọn họ chỉ có thể khoác lát xem t v hoặc là ngủ ngon liền liền c ẩ n giờ bị đãi ngộ vậy theo bọn họ như nhau bất quá dương thiên long còn là theo chân thi đấu nghĩa đức liên lạc một chút hắn rất là tiếc mới nói cho thi đấu nghĩa đức dưới mắt hắn phỏng đoán không đi được ba cơ thản bất quá phía sau hắn sẽ phái chuyên gia cùng thi đấu nghĩa đức tiếp xúc thật tốt mở rộng lập tức bọn họ cây thơm thi đấu nghĩa đức có chút thụ sùng nhược kinh hắn không nghĩ tới cái này đến từ hoa hạ quý khách lại vẫn nhớ chuyện này lúc này hắn biểu thị sẽ là bọn họ đem tốt nhất cây thơm giữ lại bữa ăn tối theo ngày thứ hai bữa ăn sáng quả nhiên giống như cần giờ nói như vậy vẫn là sữa bỏ theo bánh mì c ũ may bọn họ đã thành thói quen chín giờ sáng ngày thứ hai một chiếc máy bay trực thăng bởi lách h ạ t đáp xuống kẹn đ ạ hạ căn cứ quân sự rót đầy dầu sau đó cái này máy bay trực thăng chở cờ lấy giờ dương thiên long bọn họ thẳng bay ba cơ thản ba cơ tư thành nhỏ một giờ chưa chung máy bay ở ba cơ tư thành nhỏ hạ xuống ngựa không ngừng bỏ câu bọn họ nhanh chóng ngồi lên liền t ư ở n g triệu thành phái tới máy bay tư nhân bốn giờ sau đó atisa h bày ba địa phương thời gian buổi chiều hai điểm máy bay đúng lúc đáp xuống sân bay lấy làng tiến sĩ mang người nhà hắn đặc biệt tới nên đón bạn cũ của hắn cơ giờ ba tờ cũng tới bất quá cái này hai tên ở sân bay vừa thấy mặt tiếp theo chính là dừng lại hỗ tồn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phèo t r ư ờ n g tám trăm hai mươi sáu trong sáng s á n g gì l à t r ư ờ n g tám trăm hai mươi sáu trong sáng s á n g gì l à cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ta còn lấy là ngươi chết lấy là một mặt nghiêm túc nói làm sao có thể ta nói qua ta phải chết ở ngươi phía sau sau đó là ngươi phần mộ thêm đất bảng ngày lễ thời điểm sẽ đi xem xem ngươi cơn giờ cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc nói Ta cảm thấy cảm、so、lấy làng nói. Không, ta một bị cơn rợ ngụy n biện chính là không có biện pháp nào lấy mặt h ắ n giả vờ giận c ầ m quả đấm nhẹ nhàng đập đấm cơn rợ ngực tốt lắm các người hai cái lao n g ă n đồng chúng ta bây giờ đi cao sơn mục trường đi hoa hạ long nhạc phụ của n g ư ơ i m â u đâu đ ố n g nhiên lúc này l y làng không khỏi phải hỏi nói bọn họ đi berlin dương tiên long vẽ mặt thành thật nói đi berlin làm gì lấy làng hỏi l ấ n làm ậ hậu, p tức vô sinh, nơi đó khí h đó o n cảnh theo chữa bệnh điều kiện、so、à, xa việt không thiếu, cho nên ở hơn chữa cho theo thiếu, họ ạt việt so xa ngay bầy bạ điều đi ưu ở i nói h Không họ bọn sai, c nhìn trong rộng. làng n xa Lệ ó không giống như là cấn dở tiên sinh như vậy bảo thủ người cái này lúc này cấn dở lại là không tìm được lời nói đi phản bác lệ làng l ệ làng nho nhỏ đắc ý một lần rất nhanh tất cả những tên i đều lên xe mấy chiếc xe có c h i ế c đoàn xe đội hình nhanh trong hướng dương thiên long cao sơn mục trưởng nơi đó đi tới ở đi mục trường trên đường bà tở thuận tiện hướng dương thiên long hồi báo công tác hết thể tất cả cũng làm xong toàn bộ mục trưởng đã ở một cái đặc biệt trạng thái h o à n mỹ vận hành liền liền lúc trước d i ê m tiên sinh gặp nạn châu châu ở chỗ này cũng là căn bản không tồn tại bò thịt sinh trưởng chất lượng như thế nào dương tiên long nhìn bạ tớ hỏi cũng không tệ lắm bây giờ trên căn bản đều là hai ba trăm cân đoán chừng còn có một đêm tháng thì phải ra chuồng vừa nghe phải ra phần bố cáo dương tiên long lúc này mới nhớ lại lúc trước hắn rời đi bù nhị ạ thời điểm vợ lần liền nói với hắn hắn gần đây muốn đi một chuyến l u n đôn xử lý một chút bò thịt bán buôn bán sự việc vợ lần vẫn không có theo hắn báo cáo đoán chừng hẳn còn không có lên đường dẫu sao bọn họ từ rời đi bù nì ạ về đến, đến đạt ế n đi xạ bởi bà cũng sẽ không đến một cái tuần lễ thời gian tiêu thụ vấn đề không cần ngươi bận tâm ngươi chỉ cần đem chất lượng cửa khẩu thật tốt nắm chặt dương thiên long nói rõ ràng lão bản ngài yên tâm ta sẽ thật tốt nắm chặt buổi tối ăn chút gì hai ngày trước chúng ta lại đánh một con heo rừng v ớ i vặn chúng ta buổi tối liền đem cái này con heo rừng giết chết dương thiên long nói tốt lắm còn có hoang dại cá chuối không biết những thứ này người ngoại quốc cửa ăn chịu không bà tơ một mặt không chấp mắt mở xe hơi biết làm cá nương sao dương tiên long không có trực tiếp trả lời hắn mà là hỏi tới cái vấn đề này bà tờ gật đầu một cái ta không biết làm nhưng làm â y đen hắn cách biết làm vậy thì tốt làm chút cả nướng ta bảo đảm những thứ này tóc vàng mắt xanh những tên khẳng định t h í c h ăn tốt lắm không cần các người bận tâm chúng ta nhất định đem bữa ăn tối cho các người làm là ăn ngon vô cùng bà tờ cười nói đúng rồi l á o bản d ê m tiên sinh rượu vang có thể uống để cho tất cả mọi người đ ế m thử một chút d ê m tiên sinh tay nghề phải chờ ta lát nữa trực tiếp đem rượu vang bình bỏ vào trong hồ nước tuyệt đối hiệu quả tiêu chuẩn nhất định nửa giờ sau đó xe cộ ở mục trường tạm thời khu đậu xe ngừng lại vừa xuống xe tất cả người đều không khỏi được trước mắt sáng lên cao sơn hồ rừng rậm biệt thự thành đ o à n bọ thịt còn có gà vịt liền liền cao sơn trong hồ vậy luôn luôn có con cái nhảy ra mặt nước tới trước mắt cái này một hình ảnh chính là tất cả mọi người trong lòng tuyệt đẹp sảng g ì l à hoa hạ long cái này mục trường thật sự là ngươi cơn dợ thật là có điểm không dám tin tưởng dĩ nhiên dương thiên long một mặt tiêu ngạo nói rất đẹp cùng trong lòng ta vườn địa đàng hoàn toàn giống nhau như lúc cơn dợ một mặt từ trong thâm tâm thở dài nói tiên sinh nếu như không ngại nơi này ngươi tùy thời có thể tới dương tiên long cười nói phải không ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại là vô cùng muốn đến không quá ta không chẳng tới ta cho thủ lao cẩn dợ nói cái này cũng được đi ngươi ở kin xa s a ngụ nơi chúng ta cũng đi qua nói thật lễ l à g tiến sĩ ban đầu đi liền sau đó hắn đau lòng là thẳng rơi nước mắt dương tiên long một mặt bình tĩnh nói phải không ha ha cẩn dợ không khỏi được đưa mắt nhìn thẳng từ lễ làng lễ làng gật đầu một cái thật lao hòa kế nói thật tuy nói hai người chúng ta trước kia thường xuyên lẫn nhau h á n hận nhưng là vậy cũng là hữu nghị một loại phương thức làm ta gặp ngươi vậy đơn sơ nhà trọ sau đó ta căn bản không cách nào đ ẹ p cái này khu dân nghèo vậy ngôi nhà cùng phi châu địa khu đ ạ i danh đỉnh đỉnh tự do truyền thông người c ẩ n dở tiên sinh như nhau nhưng là sự thật nhưng là nói cho ta đúng là như vậy được rồi cảm ơn ngươi c ẩ n dở không khỏi được cười một tiếng cho nên c ẩ n dở tiên sinh ngươi có thể tới chính là cho ta mặt mũi nói tiền liền tổn thương tình cảm dương tiên long một mặt mịm cười nói phải ta không cùng ngươi nói tiền ta có thể làm các ngươi quân sư c n g i ở cười ha ha một tiếng ánh mắt quan sát đến hai nóc bất đồng phong cách biệt thự chúng ta tối hôm nay liền ở đâu dương thiên long chỉ mới mới xây không lâu biệt thự nói phải chúng ta để hành lý xuống sau đó ở ven hồ rót ly trà vui vẻ tán g u một chút c n g i ở nói lao hòa kế ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy không tệ bất quá so sánh với trà nóng ta càng thích uống chút rượu buổi tối ta cùng ngươi uống rượu buổi chiều cùng ta uống trà thuận tiện nói cho ta ngươi là làm sao theo hoa hạ long biết cần cái này giải thích sao dĩ nhiên cần giải thích có phải hay không lo lắng chúng ta có ngươi làm một ít để cho ngươi không g ỡ sự việc không biết ta là lo lắng ngươi sau này cũng sẽ theo chúng ta đồng lưu nổ x í c lấy làng lắc đầu một cái ta mới sẽ không cùng ngươi đồng lưu nổ ô vậy thì tốt giữ một khoảng cách ngươi uống rượu ta uống trà c ợ g i ơ một mặt nghiêm túc nói thật là không chịu đổi ngươi buổi chiều cùng ngươi uống trà lấy làng mặt đầy không thể làm gì ở bạ t ờ dưới sự hướng dẫn tất cả mọi người đi vào mới xây trong biệt thự hết thảy tất cả đều là mới tinh vì nên đón cái nhóm này quý khách bà tờ bọn họ là đi suốt đêm mua sắm không ít đồ gỗ nội thất cái này khiến cho được trừ ra trên lầu hai cái phòng ngủ chính ra mỗi một gian phòng cũng người có thể ở tất cả mọi người b u ô n g xuống mang theo người hành lý rồi rít đi tới bờ hồ ở bên hồ bà tờ thê tử mây đen hắn cách đã sớm đem pha x o n g trà nóng chuẩn bị xong ngồi ở trên ghế mây dương thiên long không khỏi được hít thở sâu m ộ t hơi hắn đã đại khái có rất dài một đoạn thời gian không có như vậy b u ô n g lòng qua cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ l â y dễ ảm giải phâu nhé https h a gạch chéo c h a n com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang đội cái phương thức tiếp tục đấu tranh t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bảy đội cái phương thức tiếp tục đấu tranh c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ăn đi xa bảy b ạ chỗ tòa này cao nguyên khí hậu cùng t r ư ớ c trung quốc thành phố côn minh tương tự chỉ cần dưới ánh mặt trời mặt sẽ gặp cảm nhận được mãnh liệt từ ngoại tuyến nhưng là một khi ở chỗ b ó n g mát sẽ gặp cảm thấy vô cùng mát mẻ bà thơ bọn họ suy tính ngược lại cũng chú đáo mấy đêm to lớn dù c h e nắng bẩy ở bờ hồ lên cái này mới không còn để cho dương thiên long bọn họ trực tiếp bạo phơi tại mặt trời dưới uống một hốc trà nóng sau đó cận giờ còn tiếp tục hỏi thăm bọn họ như thế nào biết đi qua lúc này lấy l à g ngược lại cũng không giấu dếm trực tiếp đem bọn họ thông qua rổ xạ lụy ạ tiểu thư làm mối sự việc nói ra rổ xạ lụy ạ tiểu thư ai là rổ xạ lụy ạ tiểu thư c ẩ n giờ rất là tò mò hỏi này h o a kế ta cũng không nói với người để cho hoa hạ lòng cho ngươi khỏe sinh giới thiệu một chút a i là rổ xạ lụy ạ tiểu thư hắn theo người ta nhưng mà quan hệ tốt vô cùng bằng hưu lấy l à g tiến sĩ cười h h h nói c ẩ n giờ ngay sau đó đưa mắt về phía dương thiên long dương thiên long ngược lại cũng không g i u dếm thẳng đem hắn cùng rổ xạ lụy ạ tiểu thư làm quen quá trình nói ra không nhìn ra hoa hạ long người năng lượng rất lớn m à c ẩ n dơ một mặt khen liền liền xe ta vương quốc vương chữ hợp x ỉ n vương tử đều biết t r ù n g hợp thôi dương tiên long một mặt khiêm tốn nói đây không phải là t r ù n g hợp vậy mỗi ngày cùng hợp x ỉ n vương tử gặp mặt nhiều người đi ta xem có thể thành làm cho này chút quyền quý bạn tốt cơ hồ không có mấy cái c ẩ n dơ vẻ mặt thành thật nói thật ra thì hắn thích chơi lưng ậ p ta là thông qua cái này cùng hắn biết dương tiên long cười cười nói thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra c ẩ n dơ theo t u lễ làng lúc này mới không khỏi được bừng tình hiểu ra lấy làm vậy thẩm vấn đến cơn giờ bước kế tiếp dự định cơn giờ biểu thị mình cái này hai năm sẽ không ở phi châu phát triển dẫu sao hắn đã cùng sở tôn nở theo dạ kỳ ẹ、e、kết xuống núi hắn phải được tìm một chỗ hào hào đi ẩn c ư hai năm xuất bản mấy cuốn sách ngươi chẳng lẽ còn sợ bọn họ đã từng cái đó tràn đầy nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ cơn giờ đấu sĩ chạy đi nơi nào lấy làm rất là không rõ ràng hắn cảm thấy l ấ y trước cái đó không gì không thể không chỗ nào không có mặt cơn giờ biến mất không hoặc kế lần này trải qua để cho ta hiểu ý một cái đạo lý trước kia ta đối mặt đều là c á nhỏ t ô nhỏ nhưng là lúc này ta thật sự là đụng phải g i ã thú cá nhỏ tôm nhỏ theo g i ã thu không giống nhau cá nhỏ tôm nhỏ là trên bàn ăn món ăn ngon chúng ta có thể dễ dàng ăn bọn họ nhưng là g i ã thu nhưng sẽ muốn mạng người chúng ta là đại biểu tự do cùng chính nghĩa nhưng là chúng ta vậy nhất định phải kết hợp tình huống tới phân tích bất quá đối với sở tôn nở theo giả ký ẹ、e, ta sẽ không thỏa hiệp ta sẽ thật tốt điều tra bọn họ dùng một loại phương thức khác đi cùng bọn họ làm đấu tranh cận giờ một mặt bình tĩnh nói dương thiên long thật ra thì vậy phát hiện lần này cận dơ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau、Chỉ hắn đ ổ i được lý trí không thiếu trước kia cái loại đó trẻ t r â u trạng thái đã rất ít đây là đáng dương thiên long bọn họ vui mừng một cái phương diện n g ư ơ i nói không sai lão hòa kế chúng ta phải được linh hoạt đi đối phó cứ dựa vào cảm xúc mạnh mẽ cùng nhiệt huyết người khác sẽ cầm chúng ta làm cây súng sử ta là ngươi có như vậy trợn tỉnh ngộ mà cảm thấy kiêu ngạo bất quá đến âu châu sau đó nhất định phải thường liên lạc lấy l à g nói ngươi quê quán không phải ở nước pháp sao đống nhiên lúc này t ậ n r ợ không khỏi phải hỏi nói đúng tợ dọn sơ lấy làm gật đầu một cái lạ vẹn nửa cố hương phong cảnh nơi đó như thế nào c ẩ n d i c ư ờ i hỏi n g ư ơ i đối với nơi đó cảm thấy hứng thú lấy làng c ư ờ i nói c ẩ n d i gật đầu một cái đúng vậy ta điều tra tư liệu cảm giác nơi đó cũng không tệ lắm vậy vội vặn lão hòa kế ta nói với n g ư ơ i ta ở nông thôn thì có một ngôi nhà bây giờ là chú ta giúp ta chăm sóc bất quá lao nhân ra ông ta tuổi tắc cũng lớn hắn kêu để cho phất lai、like、gạo ngươi n g ư ơ i đi vợ dọ vẹn sở sau đó có thể tìm được hắn sau đó ở trong phòng của ta m ặ t ở bên trong đặc biệt thích hợp ngươi chứ a sách lập làm cảm ơn ta cảm thấy nơi đó cũng không tệ lắm vô ích nói ta sẽ xem nhìn c ẩ n dơ một mặt cảm kích nói lao hoặc kế hai ta ai với ai lấy làng cười nói buổi tối nhiều cùng ngươi uống chút c ẩ n dơ cười nói người tên l y thay đổi thật là không thiếu bây giờ cũng sắp là bằng đầu lấy làng t r e o k ẹ o nói ba người đang nhiệt liệt nói chuyện với nhau thời điểm lấy làng phu nhân rộ mỹ cũng không biết đi lúc nào tới đây tiên sinh chỗ này có phải hay không nguyên lai、like、một cái người mỹ mục trường r ỗ mỹ c a o mày hỏi dương tiên long gật đầu một cái đúng đây là người mỹ hắn t i ê u dêm bây giờ đã trở lại nước mỹ hương đi xuống vậy các ngươi nơi này ngày thường vậy cũng lại có bao nhiêu người ở đây dẫu mỹ rất là cảm thấy hứng thú hỏi thêm g ư ớ i nữ nhân theo đứa trẻ nói không sai biệt lắm mười người dương tiên long nói vậy các ngươi phải chú ý ta nghe nói trước kia mã phỉ lại trở về dẫu mỹ vẻ mặt thành thật nói mã phỉ dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái ở trong ấn tượng của hắn hắn t ự hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua mã phỉ nghề nghiệp này đúng vậy trước kia hê thi ô ta trong nước có một chi mã phỉ r i ú t bọn họ cưỡi được đều là cao nguyên ngựa trước kia không có xe hơi cho nên mã phỉ rất là ngang ngựa bọn họ giống như là thần binh như nhau l ạ g yên không một tiếng động tới cướp hoàn đồ sau đó lại l ạ g yên không tiếng động chạy trốn chỉ bất quá sau đó quân tránh phủ gia tăng đà kích l ự c độ những con ngựa này phỉ cửa cũng chạy mất tỉ mỉ tính toán không sai biệt lắm năm bảy tám thời gian không có thấy mã phỉ nói về thân ái ngươi làm sao biết mã phỉ lại trở về lấy làng một mặt không chấp mắt nhìn phu nhân của hắn nói ta nghe bằng hữu nhắc tới chỉ bất quá không có cùng ngươi nhắc tới thôi dỗ mỹ nói là như vậy hả lấy làng một mặt bừng tỉnh hiểu ra vậy các ngươi có thể phải chú ý hoa hạ lòng không có sao Ta c người, người càng càng dĩ nhiên tốt nhất người gì chính là không người phi cơ tấn công đồ chơi này đơn giản sử dụng tốt phỏng đoán bạ tờ bọn họ rất nhanh liền có thể học vừa nghĩ tới có thể xâm lấn mã phỉ dương thiên long đội vàng đem bà thờ gọi tới đây chuyện gì lão bản bà thờ vừa nghe lão bản gọi hắn nhanh chóng b u ô n g việc trong tay xuống mà nhanh chóng chạy chạy tới gần đây nơi này các người có phát hiện hay không có người thân phận không rõ xuất hiện không có à? bà thờ lắc đầu một cái nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên lúc này một hồi nhóm ngựa thét dài thanh âm từ cách đó không xa chuyển tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh t r ư ơ n g 828. chuẩn bị cấp mã phỉ chương 828, chuẩn bị cấp mã phỉ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thanh âm gì vừa nghe đàn ngựa này thét dài thanh âm dương thiên long bọn họ không khỏi được đột nhiên trong lòng run lên không phải là mã phỉ chứ dẫu bị là phụ nữ tự nhiên có chút sợ hai đứng lên nàng thậm chí nuốt ở lấy làng sau lưng các bạn trẻ mang theo người gì bà tở vừa nói vừa hướng nhà gỗ nhỏ chạy đi đ â u đã qua nhưng mà hắn còn không có chạy đến nhà gỗ nhỏ nơi đó chỉ gặp nhóm ngựa lao nhanh chản vào cái này mảnh cao sơn mục trường cầm đầu là một cái mang nón cao b ồ i người tên đ i ê m một bộ mười chín thế kỷ nước mỹ cao b ọ i miền tây bộ dáng lối ăn mặc giữa eo cút một cái ngựa lao trong tay thì cầm một cái tiểu cũ mau sắt xuống trường tên này mã phỉ chính là lấy làng tiến sĩ phu nhân rộ mỹ nữ sĩ nhắc tới mã phỉ từ hơn mười năm trước ghế thi ô đi a quân c h á n h phủ gia tăng đối với thủ đô vùng lân cận mã phỉ lực đ ạ kích độ những con ngựa này phỉ chính là hướng độ cao so với mặt biển cao hơn địa khu đi hoạt động những năm gần đây theo mã phỉ một từ dần dần im tiếng biệt tích nguyên bản tất cả mọi người cũng lấy là mã phỉ chuyến đi này làm đem không còn tồn tại thời điểm thật bất ngờ bọn họ lại là chủ động từ cao nguyên nơi đó hoạt động đến đạt đi xa b ầ y ba vùng lân cận đám mã phỉ này sở dĩ lựa chọn đối với dương tiên long cao sơn mục trường phát động tấn công đó là bởi vì bọn họ vậy phát hiện khối này để cho bọn họ thèm thuồng ba thước vào địa mục trường hồ biệt cùng với hiện đại hóa hết thảy bọn họ đã đối với cái này mục trường quan sát không thiếu ngày giờ hôm nay chính là bọn họ chuẩn bị tắm máu mục trường ngày lánh tháng tốt thật bất ngờ mắt bỏ vào cái này thiết điểm bọn họ lại là phát hiện nơi này người đàn ông hiển nhiên so với bọn họ lúc. trước d ò xét điều tra phải nhiều không thiếu cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra cầm đầu người tâm lý không khỏi được một hồi trên dưới đánh trống bằng cảm giác hắn biết trước mặt những người này cũng không phải là dễ chơi vừa thấy bọn họ vậy một mặt hung tợn dáng vẻ đoán chừng cũng là ở trên m ũ i đao qua thói quen lưu lạc chân trời sinh hoạt những tên đại ca chúng ta hai ngày trước tới cũng không có thấy được những thứ này tóc vàng mắt xanh người da trắng chẳng qua là có chút người mông cổ thôi cầm đầu người bên cạnh một cái mắt tam giác không khỏi phải nói phải không cầm đầu người lúc nói lời này rất là khó chịu bằng thực lực hắn biết những người này tuy nói là về số người không đạt tới phe mình nhưng là vừa thấy bọn họ những cái tia rung manh dáng vẻ hơn phân nửa thực lực đều ở đ â y phe mình trên đúng vậy lại ca chúng ta trước hai ngày thật không có thấy được những tên kia một cái khác đầu chọc đội và nói cầm đầu người tức muốn chết dưới mắt đang cùng những thứ này rung manh những tên thuộc về đối lập giai đoạn bọn họ tuy nói nhiều người nhưng là bàn về vũ khí trang bị tới nhưng là xa xa không đạt tới những người này hắn trong lòng không khỏi được nổi lên l ầ m bẩm cái này đặc biệt là cướp còn chưa cướp đâu dương tiên long bọn họ bên này cũng là thất kinh thua thiệt được bạ t ờ bọn họ kịp thời cầm tới người gì cái này mới không còn bị đối phương nơi b y hiếp bất quá đối với đám này kinh nghiệm chiến đấu phong phú tháo các lao ra mà mà nói giật mình sau đó chính là mặt đầy bung lòng bởi vì bọn họ cũng đều nhìn ra tên này người cũng chính là dựa vào người đông thế mạnh muốn là thật đánh bọn họ những thứ này lính đặc trùng có thể phân phúc đánh bọn họ là kêu cha gọi mẹ các người đặc biệt đến tìm chết dương thiên long vẫn không nói gì chỉ gặp sư tử một mặt cực kỳ khinh thường nhìn cầm đầu mang nón cao bồi người thừ chết đến nơi rồi trả lời cứng rắn loại này đánh võ mùng sống mã phỉ c ử a tự nhiên không muốn thua tại đối phương phải không xem các ngươi dáng vẻ hẳn còn không có tìm được cướp bóc đối tượng đi đầu sư tử k h ẽ m ỉ m cười dùng lời nói bắt đầu lăng đục những người này tới ngươi đặc biệt tự tìm cái chết cầm đầu người một mặt khá là tiêu sái độc thân dơ lên mau sắt súng trường họng súng đen ngỏm thẳng chỉ hướng đầu sư từ đầu cỡ mờ ngươi đặc biệt bắn súng thử một chút bà cờ cũng là một mặt cực kỳ bướng bỉnh bất tuần dơ tay lên ở giữa súng săn hai nòng so sánh với mã phỉ cửa mau sắt súng trường súng săn đồng hai nòng cận chiến hiệu quả khẳng định được không thiếu m ã phỉ cả kinh trong tay súng trường vậy bắt đầu có chút hơi đung đưa tới có bản lanh bắn súng đầu sư tử hướng phía trước không khỏi được đi mấy bước lúc này mới dừng lại m ã phỉ có chút im lặng không lên tiếng đại ca không tốt bên cạnh trong biệt thự cũng có bọn họ người đây là mới vừa rồi mắt tam giác nhỏ giọng nói cầm đầu người trong lòng một lần nữa cả kinh dùng dư quang liếc đã qua quả nhiên thấy mấy cái cầm súng trường tự động người ra vàng những tên kia đều là bạ tờ đồng hương coi là các người vận khí tốt bây giờ trời không bắt thu dọn các người mã phỉ hư lệnh một tiếng nói tới hoan g nên tu h thập đầu sư tử biết những người này có chút t r h t dạng h ã n câu này vừa mới nói xong không ngờ dương thiên long thanh â m nhưng là ở đầu sư tử bên lỗ t a i v ă n g lên lão hoa kế để cho bọn họ đi tại sao đầu sư tử đối với dương thiên long làm như vậy rất là không rõ ràng ở hắn xem ra dưới mắt bọn họ đã ở tinh thần lên áp chế đối thủ kết quả lại muốn luồng công thả chạy những người này ta có biện pháp thu thập bọn họ dương tiên long khẽ mỉm cười nói nhất thời đầu sư tử rõ ràng chuyện gì xảy ra hàn hướng về phía mã phỉ đầu b ụ c lớn tiếng nói lần sau nhớ đặc biệt hướng ra trên họng súng đ ụ n g ra họng súng cũng không phải là ăn chay dứt lời đầu sư tử vung tay lên khá có phong độ để cho những con ngựa này phỉ cửa mau cút mã phỉ cửa ngược lại cũng tức thời nhanh chóng rút ra cao sơn mục trường mã phỉ cửa bờ đi tất cả mọi người không khỏi được thở ra một hơi dài và tớ lại là mặt đầy thần khí mười phần c ợ mờ muốn cấp t ố p chúng ta lập tức dân tộc thật sự là không muốn sống năm đó bọn ta tổ tiên thành c á c tư hãn đánh tới lai nhân sông thời điểm bọn họ còn không biết ở đ â u trên tây đ â y vừa nghe bạ tờ lời này tất cả mọi người đều không khỏi được cười lên mà dương thiên long đang cười qua hơn chính là mở ra cao thanh bản đồ địa tử đồng thời cũng để cho mánh điêu nhanh chóng xác định vị trí đến đám kia mã phỉ vị trí nguyên vốn cho là những con ngựa này phỉ cựa là sợ hãi bọn họ sức chiến đấu nhưng mà chờ dương thiên long tỉ b ỉ xem một chút xét lúc này mới phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy chỉ gặp những người này chỉ là khoảng cách mục trường năm cây số bên ngoài địa phương quanh quẩn không thể nghi ngờ bọn họ còn muốn lần nữa đối với cao sơn mục t r ư ờ n g tiến hành một lần cướp dương tiên h long tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội đi vào biệt thự sau đó hắn nhanh chóng lấy ra mười chiếc không người phi cơ tấn công tiếp theo điều khiển dạy không người phi cơ tấn công nhanh chóng hướng mã phỉ cửa nơi đó bay đi hơn mười phút sau dương tiên h long một mặt như không có chuyện gì xảy ra đi ra đầu sư tử hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái đầu dương tiên h long khẽ gật đầu coi như là đáp lại đầu sư tử bà tờ các người nhanh đi làm bữa ăn tối dương tiên long cười đối với bà tờ nói bà tờ gật đầu một cái sốc hắn lên trong tay súng săn hai nòng chính là hướng nhà gỗ nhỏ biệt thự chạy đi đâu đi bọn họ sẽ không trở lại chứ dỗ b ỹ hỏi lần nữa dương tiên long lắc đầu một cái là mẹ phu nhân xin ngài yên tâm cho dù cho bọn họ một ngàn cái lá gan bọn họ vậy sẽ không tới cồn vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang nhạt gạch ngang nam gạch ngang vùng t r ư ờ n g tám trăm hai mươi chín người tốt nhất cách xa người phụ nữ kia chương tám trăm hai mươi chín người tốt nhất cách xa người phụ nữ kia cảm ơn lang ca khiếu lão ca thành là đà chủ Còn vừa nghe kiểu cầu n thưởng và bà ì n h tờ vừa nói như vậy dương thiên long không khỏi được dùng dao nĩa sâm một khối tiếp theo bỏ vào trong miệng sau khi nhai mười cái không khỏi được một mặt chặt chặt lấy làm kỳ nói mùi vị quả thật không tệ rất giống là quê quán thứ mùi đó đúng không thấy tay nghề của mình lấy được lão bản khen ngợi bà tờ mặt đầy hưng phấn đương nhiên là mùi này còn thật là khá dương tiên long một mặt khen vừa dứt lời hắn lại không nhịn được cầm dao nĩa lên xiên một h ố i lão bản ta nơi đó còn có không thiếu nếu không tới thời điểm cho người nhà ngài mang điểm bà t h cười nói có thể ạ dương tiên long cười nói ta trước mời ngài một ly cảm ơn tín nhiệm của ngài đối với ta bà t h vẻ mặt thành thật dơ ly rượu lên ta cũng cảm ơn ngươi ở chỗ này đặc biệt ra sức công tác dêm tiên sinh không có cho ta để cử sai t h í sinh dương thiên long cười nói bữa ăn tối là ở một mảnh đặc biệt tường hòa trong không khí tiến hành ra tất cả mọi người ý liệu bọn họ tối nay cũng không có uống quá nhiều rượu hoặc giả là bởi vì cao sơn mục trường nơi này a n t ĩ n h dị thường ban đêm để cho bọn họ không thể không để ly rượu trong tay xuống từ đó có nhiều hơn thời gian cùng tinh lực đi thưởng thức phong cảnh xinh đẹp hơn một giờ sau đó ra tiệc tản đi tất cả mọi người bắt đầu riêng mình làm việc ví dụ như tôi lại làm theo tủ mẹ nọ còn có éo b ụ n bọn họ thích bơi lội bữa ăn tối sau đó thay của bơi cũng không đoái hoài được hồ nước này lạnh như băng thẳng nhảy vào trong hồ mặt mà đọc theo cả phải bước lên bối lai、like、các người tuổi tắc cũng không lớn tương đối khá chơi liên tiếp lên mục t r ư ờ n g ifi sau đó ba người chơi nổi lên trò chơi còn như đầu sư tử bộ này biết b ú n g đến cái góc nào đi làm sống chuyện của mình dương thiên long đi theo thê tử video liền một hồi lúc này mới một mặt lưu l u y ế n không thôi cút điện thoại tiếp đó đi tới dương trên đ à i này h o a kế dương thiên long đứng ở mới xây biệt thự lầu hai lớn trên ban công đánh giá đẹp thâm thúy tinh không thời điểm đột nhiên lúc này một cái thanh âm từ phía sau văng lên quay đầu vừa thấy chỉ nói là cận dợ tiên sinh ngươi tốt cận dợ tiên sinh dương tiên h long cười cười nói cận dợ gật đầu một cái ngươi tốt lao hòa kế làm sao đang quan sát tinh không thiên văn người yêu thích tùy tiện xem xem nơi này độ cao so với mặt biển cao hơn cách những ngôi sao kia khoảng cách cũng càng gần dương tiên h long nói cận dợ nói đúng vậy bất quá so sánh với toàn bộ mênh mông vô biên vũ trụ loài người chúng ta theo trái đất chẳng qua là mối bỏ biển thôi đúng vậy cho nên nhất định phải thật tốt nhiệt tình sinh hoạt nghiêm túc đối đại sinh hoạt nói thật cận dợ tiên sinh ngươi đối cuộc sống thái độ làm cho ta rất bội p h ụ tại sao cẩn dở cười cười nói bởi vì ngươi không hề lấy vật chất theo đuổi là theo đuổi ngược lại ngươi càng nhiều hơn chính là theo đuổi tinh thần giàu có trên mình ngươi rất nhiều phẩm chất đều đáng giá được ta đi học cho nên chúng ta có thể rất nhanh thành là bạn tốt lao h ò a kế ngươi lời nói này cũng thật là lợi hại là vừa khen ngợi ta lại khen ngợi chính ngươi chứ cẩn dở cười nói coi như là một lời hai con chim đi dương thiên long cười nói ta nghe nói ngươi có cái bạn nữ giới gọi là rổ xa lụy hạ n g nhiên lúc này cẩn dở không khỏi được n h ữ n mày một cái đúng vậy nàng cùng lầy l à g tiến sĩ vậy là bạn tốt dương tiên h long gật đầu một cái lao h ò a kế nói thật ta cảm giác được ngươi tốt nhất cách xa nàng c ẩ n giờ rất là nghiêm túc nhắc nhở tại sao dương tiên h long vẽ mặt thành thật nhìn c ẩ n giờ nói bởi vì ta cảm thấy nàng đến gần ngươi là mang theo mục đích c ẩ n giờ nghiêm trang phân tích nói giống như ngươi ưu tú như vậy người đàn ông nàng nhất định sẽ thích nguyên vốn cho là c ẩ n giờ sẽ tự mình nói rổ xạ l ì y ạ những thứ khác nguyên nhân thật bất ngờ hắn lại là tự mình nói rổ xạ lụy thích mình không thể chối dương tiên long biết rổ xạ lụy đối với mình là có hảo cảm nhưng là hắn lý trí lại có thể chiến thắng tình cảm để cho phần này hảo cảm thật sâu chôn trong lòng chí ít ở cảm tình phương diện hắn sẽ không đi làm thật xin lỗi vợ sự việc ta sẽ cùng với nàng giữ một khoảng cách bất quá nàng đối với ta trợ giúp vậy rất lớn dương tiên long nói cận giờ gật đầu một cái cho nên ngươi có nghĩ tới không nàng trợ giúp ngươi mục đích thì là cái gì chứ có lẽ là chân tránh hữu nghị đi dương tiên long nói từng chữ từng câu cận giờ không có lập tức nói chuyện mà là ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn phương xa một lúc lâu lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái chỉ mong như vậy dương tiên long vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái hắn vậy không nói gì vẫn là do c ẩ n d ở phá vỡ yên lặng lão h o a kế ta nghe nói vợ của ngươi t ử sắp sản xuất đúng vậy dương thiên long gật đầu một cái còn có chừng hai mươi ngày đi trở về hảo hảo bồi bồi người nhà không phải cả ngày m ệ t nhọc buôn ba c ẩ n d ở vô vai hắn một cái ta cũng đang có này dự định chuẩn bị ngày mai hồi bù n ỉ ạ dùng mấy ngày thời gian xử lý xong nơi đó sự việc sau đó liền thẳng bay berlin ở nơi đó nên đón các con ta ra đời các con của ngươi c ẩ n d ở lấy làm kinh hãi dương thiên long một mặt tiêu n ạ o cười không sai vợ ta tử trong bụng ô n chính là xanh đôi vậy ta có thể phải chúc mừng ngươi cơn giờ một mặt cười nói có d a n h d ô i đến m t linh tới chơi dương tiên h long nhiệt tình muốn đặt trước cơn giờ vậy mà cơn giờ nhưng là lắc đầu một cái lao hoa kế n g ư ơ i biết ta bây giờ tình huống ta nhất định phải thâm cư sản xuất một khi bị sở tôn nở bọn họ phát hiện sở tôn nở bọn họ sẽ phải chịu có chế tài dương tiên h long vẽ mặt thành thật nói nguyên vốn cho là cơn giờ sẽ cùng hắn cái nhìn nhất trí thật bất ngờ cơn giờ nhưng là một mặt ngừng trọng lắc đầu một cái không lao hoa kế sở tôn nở bọn họ không nhất định sẽ phải chịu có chế tài tại sao dương thiên long lấy làm kinh hãi c ợ n Dở cười một tiếng nói tiếp ngươi sau này sẽ biết thấy c ợ n Dở không hề đi sâu vào nói một chút dương thiên long ngược lại cũng không đi sâu hỏi mà là đem nói chuyện trời đất điểm chính chuyển tới núi trên thân cứu lao h o a kế có lẽ sơn dương không thể đi theo ta đ n g nhiên lúc này c ợ n Dở hơi có chút ảm đạm thất sắc nói dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn không rõ ràng vì sao c ợ n Dở muốn bứt bỏ sơn dương phải biết cái này đã mười bốn tuổi trẻ con tử quản hắn kêu ba ba ba ba ba một tử có thể không phải tùy tiện liền có thể nói một chút cơn dợ tự hồ vậy đ o á n được dương thiên long giận mình nguyên nhân chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười nói tiếp ta bây giờ là sở tôn nở theo giả kỳ e nghiêm trọng gai thị bọn họ khẳng định còn biết lại đi tìm một chút ta nếu như ta đem sơn dương mang theo bên người nói nếu như ta gặp nguy hiểm sơn dương vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm cho nên ta không chuẩn bị đem sơn dương mang theo bên người ba b à vĩnh viễn sẽ không theo ngươi tách ra chương 830, ba b à vĩnh viễn sẽ không theo ngươi tách ra cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thông qua cận giờ nói rõ dương tiên long rất nhanh liền rõ ràng liền nguyên nhân từ thực tế lên đường cận giờ nói không sai nhưng là trước mắt có một cái vấn đề đặt ở bọn họ trước mặt đó chính là nếu như sơn dương không có ở đây cận giờ tiên sinh bên người như vậy do người nào chịu trách nhiệm mang hắn tương đối khá đâu thấy dương tiên long yên lặng không nói cận giờ tiếp tục nói cho nên lão hòa kế ta có một người bạn ở la p i ta muốn cho các người giúp đem sơn dương đưa đi nơi nào lần này dương thiên long lần nữa có hơi chút giật mình nguyên vốn cho là c ẩ n Dở sẽ xin nhờ cho bọn họ thật bất ngờ c ẩ n Dở bản thân có bằng hữu có thể giao phó cho bất quá nói chuyện cũng tốt bởi vì bọn họ theo c ẩ n Dở như nhau giống vậy thuộc về sở tôn nở theo giả kỳ hẹ kẻ địch không thành vấn đề ta có một công nhân chính là người lan phi cùng ta trở lại kìn xa xa sau đó ta an bài hắn đem sơn dương đưa đến lan phi đi cảm ơn c ẩ n Dở hướng về phía dương thiên long cảm kích cười một tiếng c ẩ n g i tiên sinh vậy ngươi dự định lúc nào cho sơn dương nói đúng nhiên lúc này dương thiên long không khỏi phải hỏi nói cận g i nhúng mày một cái tốt sau một hồi rồi mới lên tiếng ta muốn là ngày mai nói cho hắn ta có cái đề nghị dương tiên long nói ngươi nói cận giờ vội v à n nói ta đề nghị ngươi tối nay liền nói cho sơn dương đi ngày mai ngươi vậy phải rời khỏi để lại cho hắn thời gian rất ít theo cái này đứa nhỏ tính cách không nhất định có thể tiếp nhận cận giờ sau khi nghe xong tiếp tục trầm mặc sau khi suy nghĩ một chút hắn không khỏi được gật đầu một cái phải ta bây giờ hãy cùng hắn thật tốt nói một chút cái này đứa nhỏ quả thật là như vậy tính cách lần trước ta mang hắn đi âu châu nhìn tâm lý bác sĩ hiệu quả cảm giác cũng không tệ lắm chí ít dưới mắt xem không thấy hắn nóng n ả y theo dễ d ậ n một mặt ta cùng đi với ngươi đi dương tiên long nói lần nữa cận giờ lúc này không có suy tư mà là tiếp tục gật đầu một cái được đi theo cận giờ bước chân hai người ở trong phòng tìm được sơn dương chỉ gặp sơn dương đang một mặt không chớp mắt xem trong tivi mặt h o a hòa mạnh vừa gặp trước cận giờ theo dương tiên long tiến bảo sơn dương vội vàng từ giường lên bỏ dậy ba ba sơn dương một mặt thân thiết ơ cận giờ gật đầu một cái hướng về phía sơn dương k ẽ mỉm cười nhìn cái gì phim h o n h o ạ cận g i không khỏi phải hỏi nói phi châu đua sơn dương nói giải thích là cái gì cận giờ bỗng nhiên lúc này giống như là lập tức quên mất chủ đề vậy giải thích là một đầu sư t ử nhỏ biến thành sư vương chinh phục phi châu đại lục câu chuyện sơn dương nói không sai người tên n l y liền là thích xem phim h o ạ n g hòa cận giờ cười nói sơn dương gật đầu một cái trước kia cũng không biết cái gì là máy truyền hình bây giờ có thể xem tv ta cũng rất thỏa mãn phải không trẻ con tử thật ra thì ngươi biết không ngươi càng hẳn đi trường học nhờ tiếp nhận trường học giáo dục tương lai thành là một một người hữu dụng cận g i một mặt nghiêm túc nói vậy lần này về đến nhà sau đó ba ba ngươi là phải đem ta đưa tới trường học sao sơn dương vội vắng hỏi không sai ngươi nhất định phải tiếp thụ giáo dục c ẩ n giờ nói ừ ta nhất định học tập cho giỏi sơn dương một mặt gắng sức gật đầu một cái cái này là một chuyện còn có một việc ta phải được nói với ngươi c ẩ n giờ sắc mặt như cũ rất là nghiêm túc chuyện gì sơn dương rất thông minh h ắ n tội hồ đã đoán được c ẩ n giờ tiên sinh muốn muốn nói cho hắn biết hạ một chuyện là cái gì chỉ gặp hắn hai tay nắm chặt bị bộ mới vừa rồi còn tràn đầy ngây thơ chất phát diễn cảm nhất thời cũng thay đổi được cực kỳ nghiêm túc ngươi biết ba ba cùng ngươi tại sao bị người bắt c ó sao c ẩ n dơ hỏi bởi vì ba ba là người tốt chọc phải những người xấu kia sơn dương vẻ mặt thành thật nói không sai cho nên có lúc làm người tốt phải trả giá thật lớn bất quá nếu như người tốt đều bị người xấu cho giết xong vậy ngươi nói trên cái thế giới này có còn hay không người tốt c ẩ n dơ nhìn sơn dương hỏi sơn dương lắc đầu một cái không có người tốt cho nên người tốt là không phải là không thể c ù n g chung một chỗ nhất định phải c á c h ra ừ như vậy người xấu cũng sẽ không đem người tốt cho giết xong rồi sơn dương gắng sức gật đầu một cái thấy sơn dương cái này đứa nhỏ năng lực lĩnh mộ rất cao cận giờ theo dương thiên long đều không khỏi được cười lên cho nên ba ba muốn ngươi cũng là một người tốt ngươi nguyện ý không cận giờ diễn cảm lần nữa đổi được cực kỳ nghiêm túc sơn dương gật đầu một cái ta nguyện ý tốt lắm ba ba muốn đem ngươi đưa đến lan phi đi nơi đó có một rất tốt thúc thúc theo ba quan hệ rất tốt hắn sẽ chiếu cống ngươi hắn sẽ giống như ba ba như nhau chiếu cống ngươi đưa ngươi lên học cùng ngươi chơi bừa ngươi nguyện ý không cận giờ một mặt mong đợi nhìn sơn dương ta không muốn ta muốn đi theo ba ba sơn dương không chút do dự lắc đầu một cái nhưng mà nếu như ngươi theo ba ba cũng chung một chỗ nếu là có nguy hiểm nói trên cái thế giới này cũng sẽ không có người tốt cận giờ một mặt nghiêm túc nói không ba ba hoa hạ long thúc thúc bọn họ vậy là người tốt ta không muốn cùng ngươi tách ra ngươi có phải hay không không cần ta ta có phải hay không làm sai chỗ nào hu hu hu l ờ i còn chưa nói hết lớn chừng hạt đậu nước mắt bắt đầu từ sơn dương trong hốc mắt chảy ra không trẻ có t ử ngươi rất giỏi ngươi không có làm gì sai chẳng qua là ba ba không muốn liên lụy ngươi cận giờ vậy tựa hồ có chút không khống chế được mình tình cảm hắn hốc mắt cũng thay đổi được ướt át là ta làm liên lụy ba ba ta không phải là một đứa bén g oan sơn dương đã khóc được giống như là một người nước mắt không trẻ con tử ba ba không muốn để cho ngươi đi theo ta cùng khổ bị mệt mỏi cận dở lần này rốt cuộc không khống chế được mình cảm tình đem sơn dương ôm vào mình trong ngực nước mắt của hắn vậy theo g ò má chạy xuống bởi vì hắn tính cách hắn thanh cao cho nên cận dở suốt đời chưa lập gia đình một người cô độc cuộc sống ngược lại cũng thói quen cho đến sơn dương cái này đến từ sắc thờ s u đang đứa nhỏ xông vào hắn sinh hoạt sau đó để cho hắn vốn là mãi mãi không đổi sinh hoạt ngay tức thì xảy ra rất biến hóa lớn sơn dương tính cách nóng nảy nhưng là hắn rất hiền lành sơn dương giao dịch xung động nhưng là hắn hiểu cảm tình sơn dương thích tham tiện nghi nhỏ nhưng là hắn vậy rất tiết kiệm ở cần giờ xem ra một người da đen đứa nhỏ có thể để cho hắn đi thích thật sự là quá hiếm thấy trừ ra hắn màu da làm à u đen bên ngoài thật ra thì hắn toàn thể nhìn qua càng giống như là một cái quốc gia âu mỹ trẻ con tử ba con không muốn rời đi ngươi ngươi mang ta được không ta đến lan phi sau đó cũng chưa có bất kỳ thân nhân sơn dương kêu khóc nói sơn dương tiếng kêu khóc lần lượt sẽ rách cơn giờ lòng nước mắt của hắm rào rào chạy đến sơn dương trên mặt dương thiên long ở một bên nhìn rõ ràng hắn trong cuộc sống không thiếu cảm động nhưng là giống như vậy để cho hắn ghi lòng tạc dạ cảm động tựa hồ đã rất lâu không có xuất hiện hắn hốc mắt cũng thay đổi được c ớt át được ba ba đáp ứng ngươi với nguyễn không cùng ngươi tách ra nói xong câu này nói sau đó c ợ giờ đem trong n g ự c sơn dương ôm c h ặ t hơn c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm c h ú n g thưởng này nhé https h a gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang tham gạch ngang tham gạch ngang chung gạch ngang th nhưng là không có roi ra t r ư ờ n g tám trăm ba mươi mốt buổi tối l à bữa ăn tồi a n h đến nhưng là không có roi ra cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cận giờ mang sơn dương là vào sáng ngày thứ hai mươi giờ thời điểm rời đi ạt đi x a b ẫ i ba tất cả mọi người đi trước sân bay tiễn biệt lúc g ầ n đi cận giờ theo sơn dương nước mắt không ngừng được hoa hoa chạy xuống cùng trước tất cả những tên từng cái ông trầm cho đến sân bay ra đi ô nhắc nhở lập tức phải đóng kín cửa khoang sau đó bọn họ lúc này mới bước nhanh hướng cửa lên máy bay chạy đi chờ tên kia ở âu châu nghỉ ngơi sau đó chúng ta lại đi thăm hắn lấy làng cười nói đông nhiên lúc này dương thiên long lập tức nghĩ tới giờ uff lần trước hắn còn đã từng nói với éo bục theo đầu sư tử bọn họ nói cùng không liền sau đó đi ả n t ậ p xem xem giờ uff theo lucy lúc đó lòng tin vẫn là tràn đầy ai liệu được sau đó lại là bị mình bận rộn công tác can bài cho ném đến chín tầng trời vân tiêu ra đi không lúc này nhất định phải mang các bạn ra đi ả n t ậ p xem xem giờ uff hai tên dương thiên long trong lòng như vậy suy nghĩ tu mẹ nọ cũng là ở vào buổi trưa rời đi hắn mục tiêu là ba cơ thản bởi vì hắn đón nhận một cái nhiệm vụ đó chính là phụng mệnh đi ba cơ thản cùng thi đấu n g đức liên lạc mua cây thơm vận chuyển đến berlin nhạc phụ của hắn tiên sinh s h ở i ả n g sổ biết một cái thực vật học ra hắn đã đáp ứng giúp xem xem loại này thần kỳ thực vật rốt cuộc có hay không cơ hội làm ăn có thể tìm ra từ chối khéo tới lễ làng tiến sĩ muốn đặt ý tốt dương thiên long bọn họ ở cận dở tiên sinh sau khi rời đi một tiếng cũng là ngồi tưởng triệu thành máy bay tư nhân thẳng bay kinsasa v ỡ lần trùng hợp ở kinsasa làm việc chuẩn bị cái này hai ngày liền bay phó luân đôn hiệp đ ả m b ỏ thịt làm ăn thấy lao bản cũng mới vừa đến liền kinsasa sau đó hắn nhanh chóng cho dương tiên long gọi điện thoại hẹn trước gặp mặt một lần dẫu sao hắn cũng không thiếu công tác cấp cho láo bản báo cáo. dương thiên long để cho vợ lần buổi chiều ba giờ thời điểm chạy tới mình ở sông công g ô bạn biệt thự nơi đó gặp mặt cùng l a o bản gặp mặt sau đó vợ lần vậy vội vàng đem công việc trong tay cho dương thiên long hồi báo một chút chuyện thứ nhất là cùng hoa hạ những nhà kia sĩ nghiệp hợp tác đã bước vào n i nếp mỗi ngày trên căn bản có thể vận chuyển tám nghìn một nghìn tấn tả hữu các hồ mà hoa hạ sĩ nghiệp vậy dựa theo độ tiến triển khoảng tám mươi trả vì vậy bọn họ mỗi ngày hóa đơn lên trên căn bản đều là ba trăm c đô la trừng vất quá hoa hạ xí nghiệp dù sao cũng có hạn vì vậy còn có hai mươi ngày qua cơ đó các hồ vận chuyển công tác liền đem kết thúc thì chuyện thứ hai chính là kos h bọn họ ở cắt thạ lì ạ bắt lại năm nghìn mẫu rừng đang tiến hành chặt cây hết thể ngược lại cũng tiến triển tương đối thuận lợi bất quá cổ hận tổng thống thủ h ạ n những cái k i a phỉ bình cửa luôn luôn luôn là sẽ đến một ít cật nã tất yếu cái này làm cho trước kos h bọn họ rất là nhức đầu bọn họ không liên lạc được dương tiên long chỉ có thể để cho bỡ lần trợ giúp Bỡ lần biện pháp giải quyết chính là một chút nồng cốt tinh túy đó chính là cường long đẹ bất quá địa đầu xả cho bọn họ chỗ tốt cũng được không muốn cùng quân tránh phủ phát sinh mâu thuẫn hoặc là mâu thuẫn ngay vợ lần báo cáo sau đó dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái hắn cách làm rất đúng đúng chi tiền những cái kia quân phiệt chủ nghĩa đã thâm căn cố đế phỉ bình cửa chỉ có thể dựa vào lợi ích nhỏ đi ràng buộc ở dĩ nhiên dương thiên long mua năm nghìn mẫu rừng chẳng qua là làm dáng một chút cho do ấn đ ồ b ù cùng với xạ bắt bọn họ xem dẫu sao dưới mắt hắn cùng do ấn đ ồ b ù còn có hợp tác vỡ lần ngươi nói cho cớ bọn họ nhất định phải im hơi là tiếng không muốn theo những cái kia phỉ bình cửa phát sinh mâu thuẫn bất quá để cho bọn họ cũng phải chậm lại vật liệu gỗ chặt t ớ i tốc độ cái này năm nghìn mẫu rừng như thế nào đi nữa vậy được cho ta kiên trì bốn tháng trở lên dương thiên long vẹ mặt thành thật dặn dò vợ lần nói vẫn lần lấy làm kinh hãi lão bản cái này năm nghìn mẫu dừng làm sao có thể cần thời gian dài như vậy vẫn lần mới vừa nói xong hắn liền lại là không khỏi được gật đầu một cái mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra lão bản ta hiểu ý rõ ràng liền tốt lúc nào vé máy bay đi london dương tiên long hỏi sáng sớm ngày mai vẫn lần nói ta ở hê thi ô ta còn có một cao sơn mục trường nơi đó cũng có mấy trăm đầu b ỏ thịt dự trù hai cái tháng sau ra chuồng ngươi đem những thứ này số lượng cũng đều cộng thêm rõ ràng ta lúc này tranh thủ tìm một cái lớn hơn khách hàng tạo thành ổn định đồng bạn hợp tác quan hệ vỡ lần nói n g ư ơ i nhạc phụ cụ tiên sinh cũng đi sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói vỡ lần lắc đầu một cái không lão nhân ra ông ta không đi liền ta một cái được rồi chú ý an toàn cảm ơn ông chủ vỡ lần nói buổi tối chúng ta ăn cơm c h u n g liền ở trung tâm thành phố nơi đó dương tiên long nói vỡ lần cùng t r ư ớ c dương tiên long lại trò chuyện một hồi đem lão bản giao phó sự việc từng cái ghi xuống sau đó lúc này mới cáo từ đi cục di dân mới vừa đúng dịp đây là đầu sư tử bậy t ử trên lầu đi xuống đầu sư tử đ ổ i cả người sạch sẽ ngăn nắp quần áo mới vừa giặt x o n g tóc vàng còn chưa khô ướt nhẹ khoác lên trên lưng tên i l ầ y tổng l à thích đùa bớt gốc lao hỏa kế buổi tối ta liền không trở lại đầu sư tử nói người đi nơi nào dương tiên long lấy làm kinh hài nói đầu sư tử cười hắc hắc ngay sau đó búng tay tối nay theo cờ dợ nạ hẹn xong bữa ăn tối anh đến bất quá không có roi ra ha ha bị trước đầu sư tử tên i l ầ y hài hước lời nói một bữa dẫn dương tiên long không khỏi được ha ha phá lên cười phải chúng ta cũng không có tính toán ngươi ở bên trong dương tiên long cười, cười nói không quan hệ, ta tối nay có người đẹp làm bạn, đúng rồi, ngươi dịp d ạ n g lờ mượn ta một chút. đầu sư tử nói, không thành vấn đề, không quá ta cái này dịp d ạ n g lờ táng á i chi phí không khỏi quá quá thấp, lần sau ngươi mua một chiếc bmrt i e tuyệt đối vũ khí táng gái. dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói, kéo xuống đi, ta mua một chiếc bmrt i e mà nói, không đúng cờ giờ nạ lại phải hoài nghi ta. đầu sư tử lắc lắc đầu nói, phải, vậy thì dịp d ạ n g lờ đi, làm rất tốt. dương thiên long hướng về phía đầu sư tử hì hì chính là một hồi cười đề ứ đầu sư tử rời đi sau đó, lớn như vậy bên trong phòng khách chỉ còn lại hắn một người dưới mắt đã là hơn bốn giờ chiều đoán chừng đi thăm viếng do ấn đ ô b ụ là không thể nào sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long vẫn là quyết định không đi tìm hắn mà là đi tìm hắn quản gia ủng mỉm tiên sinh bất quá hắn hay là cho ủng mỉm gọi điện thoại bên trong điện thoại hắn cũng đem ủng mỉm cho hẹn đi ra buổi tối cũng không phải là tất cả các bạn trẻ đều đi đây là hắn buôn bán bữa cơm vì vậy dương thiên long chỉ mang theo vợ lần theo vạ sĩ l ỉ đi trước cùng ủng mỉm gặp mặt vạ xỉ đương nhiên là thành tựu cận vệ đi trước dương thiên long không có lên lầu mà là mở ra máy truyền hình ở trong phòng khách thu nhìn như. mình những cái k i a các bạn trẻ phỏng đoán những ngày qua cũng là tương đối mệt mỏi vì vậy người người ở trên lầu phòng ngủ dương tiên long máy truyền hình còn không có hơi nóng đ n g nhiên lúc này hắn chính là nhận được xi、si、m ạ n điện thoại nguyên like xì、si、m ạ n đã đến cửa tên n à y làm sao tới nhanh như vậy dương tiên long không khỏi được một mặt nghi ngờ đi tới cửa cho xì、si、m ạ n mở cửa phòng ra vừa gặp trước xì、si、m ạ n dương tiên long phát hiện người này sắc mặt tựa hồ cũng không tốt xem cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang k i gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thòng t r ư ờ n g tám t r ă ba mươi hai phạm sai lầm người phải rời đi chương tám trăm ba mươi hai phạm sai lầm người phải rời đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình có phải hay không sợ tôn nở cái đó chó đẻ lúc này đùa bỡn đông chiêu s ị mạng bố đầu lại hỏi dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy bọn họ h ẳ n là phá giải chúng ta vì rút mật mã c h ó má đu rủ những vật này s i màn tức giận mắng sau sau đó không khỏi được trùng trùng một q u y ề n đập vào trên vách tường đem vách tường đều không khỏi được đập ra trùng trùng một thanh âm v ă n g lên lao h a kế sợ tôn nở bên kia nhất định là có cao nhân dương tiên h long c a o mày nói chẳng lẽ đủ rủ cũng không biết lại làm chút gì phản vi khuẩn phần mềm sao s i màn một mặt tức giận nói có lẽ hắn đã tận lực dương tiên h long thật ra thì cũng không biết nên như thế nào đi là đủ rủ chối bỏ trách nhiệm dẫu sao bọn họ thiếu chút nữa toàn bộ đều đem m ạ n g nhỏ giao phó ở cầm thôn lao hà kế lúc này ngươi không thể là hắn nói nữa ta lại vậy không muốn gặp lại hắn eo đâu. ta để cho hắn đem đủ dù cho anh đi vậy tên lừa gạt xị mạn vừa nói vừa đi vào bên trong phòng khách bất quá ở bên trong phòng khách hắn nhưng cũng không có phát hiện hắn t h ằ n g nhỏ của hắn bọn họ người đâu s ị mạn không k h ỏ i phải hỏi nói bọn họ cũng đang nghỉ ngơi dương tiên long nói lao h o a kế đủ dù phải được rời đi s ị mạn rất là nghiêm túc nói tại sao dương tiên long biết đủ dù lúc này phạm vào cái sai lầm cực lớn nhưng là s ị mạn loại này không có chút nào nhân tình cách làm đây không phải là ta bởi vì tức giận mới làm ra quyết định mà là chúng ta bù nhị hạ hòa bình đội đột kích quy định nếu như ai phạm sai lầm như vậy hắn phải rời đi xị m ạ n vẽ mặt thành thật nói sau khi nói xong hắn không khỏi được thở dài một hơi nếu như đây thật là hòa bình đội đột kích quyết định vậy ta tôn trọng dương thiên long lời nói ước chừng nói đến một nửa một nửa kia không cần nói cũng biết lao h a kế vậy ngay tại lúc này eo bục vậy đi xuống hắn biểu tình trên mặt là mặt đầy cực kỳ nghiêm trọng lao h a kế ngươi mới vừa nghe được chúng ta đối thoại xị mặn nhìn eo bục hỏi người l ạ eo bục khai ra hắn nhất định phải chịu trách nhiệm đúng vậy k h e o cục gật đầu một cái ta tôn trọng hòa bình đội đột kích quyết định lúc trước ta liền đã nói với liền đủ dù hắn nơi đó công tác cũng làm thông đối với chuyện này sai lầm hắn cảm thấy rất là áy náy cho nên hắn vậy quyết định thối lui ra chúng ta đ o à n đội trở lại đại học tiếp tục học thêm chúc hắn may mắn h o a kế đây là quy định chúng ta mỗi một người đều phải tuân thủ s i màn một mặt nghiêm túc nói k h e o cục gật đầu một cái ta biết cho nên đủ dù xử lý xong số liệu sau đó hắn sẽ rất mau rời đi các bạn trẻ bất quá chúng ta vẫn là rất thiếu máy tính người các người có thể hay không lại xem xét một ít dương tiên long hỏi s、sì、ị màn theo éo bục do dự một chút tiếp theo đều lắc đầu một cái bọn họ biểu thị cũng không nhận ra những cái kêu máy tính người đủ dù hoàn toàn là trùng hợp mới đưa đến chẳng lẽ đủ dù vĩnh viễn cũng không thể gia nhập đội chúng ta liền sao dương thiên long trong lòng khá có chút t i ế c nối nói hai năm sau đó mới xem đi éo bục cũng là một mặt cười khổ nói đúng chúng ta kỳ hạn là hai năm trước kia ta mắc phải sai lầm cũng là hai năm sau đó mới lần nữa bị tiếp nhận s、sì、ị màn nói như vậy được rồi xem ra ta còn được lần nữa xem xét nhân tài mới dương thiên long nói đông nhiên lúc này xi、si、m a n nhiễu chặt chân mày lập tức đổi được thư truyền ra mặt hắn lên vậy lộ ra hiếm có mỉm cười lao hòa kế các người quên mất một người ai dương tiên long mặt đầy kinh ngạc eo bụng vậy khá là kinh ngạc nhìn hắn người được c u lô xi、si、m a n cười nói thêm viết nhưng mà máy tính người và x、si、ì ly nói qua bất quá hắn còn đang lên đại học để cho hắn gia nhập chúng ta đoàn đội thích hợp sao dương tiên long nói xi m a n khẽ mỉm cười lên đại học có cái điều d ụ n g còn không bằng trực tiếp liền tới thực tế điểm như thế cùng ngươi nói đi người được la phu tên hắn kiên nếu là là cái thiên tài đại học đối với hắn mà nói chẳng qua là ngồi túi không đúng hắn bây giờ liền đã sớm muốn đi ra được rồi cùng hắn sau khi tốt nghiệp đại học rồi h ã y nói dương tiên long vẫn là một mặt kiên quyết lắc đầu một cái đứa bé kia phụ thân dẫu sao là liệt sĩ là anh hùng người nhà đối với hắn mong đợi khẳng định vậy là rất lớn cho dù hắn là thiên tài vậy phải học chịu đựng mà không phải là cảm thấy cái thế giới này là vô biên vô thận như vậy không đúng hắn rất nhanh liền sẽ bị hủy diệt đối với dương tiên long nói tiếng nói eo bục là tương đương tán thành Thiên dương thiên long cười vỗ một cái xì màn bà bay các bạn trẻ buổi tối ta cũng không cùng các người ăn cơm liên quan tới các thả lì ạ bên kia làm ăn ta còn muốn gặp một người chờ chúng ta trở lại bù nhì ạ sau đó chúng ta lại tận tình trẻ chén say sưa người đi làm việc đi ta đoán chừng những tên kia tối nay cũng không muốn thức dậy đến lúc đó ta mang bọn họ đi bên trong tiểu khu bờ ra d ư u thịt nướng nhà ăn eo bút nói ta mang lập cảnh xạ vậy tới đây s i màn cười hắc hắn nói vậy để cho lập cảnh xạ cho chúng ta làm bữa ăn tối eo bút nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói đưa một mình ngươi chữ hoặc kế cút xi màn giả vờ tức giận nói hai n g ư ơ i dương thiên long một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái sư từ đâu đem tên kia tìm tới chúng ta chơi một hồi bài xì phé s i màn tổng cảm thấy bọn họ ba người như vậy trò chuyện có chút không được tự nhiên hắn hãi mới dương thiên long cười nói tên biên lại chuyển vận v i ê n đặn đi eo bút nói theo cái đó hát phụ nữ sao xị m ạ n vậy đi theo hỏi không sai cái đó nghị v i ê n nàng đối với đầu sư t ử một mặt thâm tính rất đầu sư t ử thật đặc biệt mãi mãi có diễm phúc eo bút cười mắn nói ta nói h ò a kế ngươi vậy được nhanh chóng tìm một cái liền liền ta loại người này đều có bạn gái ngươi không thể liền độc thân trước xị m ạ n nhìn eo bút nói được rồi ta tận lực eo bút một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói đồ chơi này còn được xem duyên phận giống như là các người hai cái như nhau duyên phận tới ngăn cản cũng không ngăn nổi thằng nhóc ngươi không chủ động đánh ra chờ cụ thịt mũi tên bắn chúng ngươi cái mông sao xị mạn tức giận m à nói không đúng bắn chúng tim ta sau đó ta bị mất mạng tại chỗ e o bụng cười ha ha một tiếng nói ba người thỉnh thoảng nói vừa nói thời gian đều ở cái này tiếng cười nói trong vừa qua đạo mắt bây giờ đã là đến cùng ông m ì bước hẹn thời gian c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thtvs t 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang lu gạch ngang phe chương tám t h â n sĩ đều là ngụy quân tử chương tám t vợ lần đúng nhiên lúc này cảm giác được có chút khẩn trương là hiện đảm nhiệm tổng thống đệ đệ do ấn độ bụ tiên sinh còn ra dương tiên long biết do ấn độ bụ bây giờ cũng không đảm nhiệm công chức vì vậy hắn bây giờ cùng do ấn độ bụ gặp mặt vậy bắt đầu dùng tiên sinh để gọi vừa nghe là quản gia vẫn lần lập tức cảm thấy lần này dùng cơm ý nghĩa hắn nhanh chóng gật đầu một cái ở nhà ăn nơi đó chờ đợi không tới năm phút chỉ gặp gió ấn độ bụ quản gia ủng m ỉ m tiên sinh một mặt h a m hở đi tới cùng trước ủng m ỉ m một phen đơn giản hàn lên giới thiệu sau đó hai bên ngồi xuống đây là dương tiên long chú ý tới ủng m ỉ m lần này tựa hồ đổi khối mới tay đồng hồ xem ra gần đây hắn rút gió ấn độ bụ đầu tư kiếm lấy không thiếu lợi nếu không sắc mặt hắn cùng với lối ăn mặc sẽ không nhìn qua l ạ như vậy hăm hở lão hoa kế người ta đã bắt đầu ở cặp thạ lị h nơi đó rừng rậm nguy dự trù rất nhanh là có thể bắt được lợi nhuận dương tiên long cười nói tù mìm vừa nghe hoa hạ long không có nước l ờ i mà là ở cắt thạ l ì ạ đã làm sự việc sau đó hắn không khỏi được cười một tiếng có khó khăn gì cứ việc nói cho ta ta quay đầu chuyển giao cho sa bà tên kia cũng là đặc biệt một cái người kiến thức nông cạn có tiền không đi được lợi phải đến lúc đó bên kia làm ăn có thể còn cần ngươi trợ giúp dương tiên long cười cười nói tù mìm cười nói hai ta ai với ai vừa vặn tối nay cùng nhau dùng cơm hai chuyện tình nói với ngươi một chút vừa thấy là ngươi xe tầm máy hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề đại khái lúc nào đến pin sa sa đại khái còn có mấy ngày đã đến dương tiên long lúc trước nhận được qua trần vĩnh minh điện thoại trong điện thoại trần vĩnh minh nói cho dương tiên long lần này bọn họ phái năm người tiêu thụ đoàn đội tới đây dự trù đến thời gian còn có một cái tuần lễ t r ư ở n g khi v ọ n g ngươi xe gắn máy bán nhiều u mìm cười cười nói cảm ơn vậy chuyện thứ hai là cái gì lao hòa kế dương tiên long uống một hớp rượu vang nhìn u mìm hỏi đương nhiên là c ắ t hồ làm ăn ngươi đừng nói tuần trước thành phố kinsa h sa văn phòng kiểm tra chất lượng kiểm tra bộ phận liền những quốc gia kia xí nghiệp bọn họ sử dụng hạt cắt đại đa số đều là không h ợ p cách bây giờ chúng ta đã hướng bọn họ phát ra chỉnh sửa thư thông báo kinsa h sa nơi này lại không sinh cắt hồ cho nên ngươi cắt hồ rất nhanh thì phải bắn nhiều đây là một cái tuyệt đối tin tức tốt đi lao h ỏ a kế nói xong chỉ gặp u mì một m mặt hào sảng bưng lên ly rượu đây đúng là một tin tức tốt đặc biệt cảm ơn ngươi theo dò nổ bụ tiên sinh hỗ trợ ta theo bở lần kính ngươi dứt lời dương thiên long cùng bở lần vậy đi theo dơ ly rượu lên u mìm lúc trước bị người kỳ thị qua vì vậy tạo cho lòng tự ái của hắn cực mạnh đối với dương tiên long cùng với một cái khác gọi là b ỡ lần người r a trắng tân bút hiện nhiên hắn vẫn là cực kỳ hưởng thụ liên tưởng đến lúc trước hoa hạ long đối với mình luôn là k h á c h khí bất chi bất giác tụt mìm đối với dương thiên long hảo cảm lại tăng lên không thiếu thậm chí chính hắn cũng muốn cùng dương thiên long tiến hành hợp tác nói lời này trước tụt mìm c ô ý ở chung quanh quan sát một phen thấy chung quanh lại có thể không có một cái quý khách cái này làm cho trước hắn tốt không kinh hãi làm sao tối nay bữa ăn này tính một cái quý khách cũng không có t mìm mặt đầy k i n n g ạ có thể tối nay mọi người cũng có chuyện đi dương tiên long hài hước một câu bất quá ùn mìm rất nhanh liền cũng là hiểu rõ ra không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hoa hạ long cho bao t r à n g tên này thật vẫn sẽ hiểu người tâm lý ùn mìm c ư ờ i chỉnh sửa một chút cổ áo nói tiếp ra mình chuẩn bị đầu tư một cái hạng mục đó chính là lưu du hành nghiệp lao hạ kế ta có cái hạng mục không biết ngươi có không có hứng thú tuy nói trước mắt toàn bộ nhà ăn cũng chỉ có mấy người bọn hắn nhưng là ùn mìm lúc nói lời này còn chưa do được thất g ọ n g cái hạng mục gì dương tiên long cười nói khách du lịch ù mìm nói ta gần đây coi được một mảnh đất có thể có mấy chục ngàn mẫu bên trong có hồ t h u lũng rừng rậm ta muốn đem nó lấy xuống bất quá ngươi cũng biết ta cũng không có nhiều như vậy tư v à n g cho nên ta muốn hai người chúng ta cùng nhau mấy chục ngàn mẫu dương thiên long lấy làm kinh hãi nếu như dưới mắt dựa hết và mua hắn cũng là trong chốc lát không cầm ra như vậy tư v à n g tuy nói b ỏ thịt lợi nhuận đang ở trước mắt nhưng là hắn còn có những phương diện khác công dụng đúng vậy bất quá chúng ta không cần mua chúng ta thuê thời hạn muốn là chín mươi chín năm u minh nói vừa nghe đất đai không cần mua có thể thuê sau đó dương thiên long gật đầu một cái tiếp theo tỏ ý ủng mìm nói tiếp bây giờ phi châu vậy trên căn bản sắp nhập vào cả thế giới bản khối tuy nói nó vẫn là nghèo khó nhưng là những người có tiền kia những tên liền là thích loại này nguyên thủy phong mạo cho nên chúng ta xây dựng tốt lắm tuyệt đối không buồn khách hàng kinsasa tất cả lớn công ty du lịch ta cũng đều có thể thu xếp tốt ủng mìm một mặt hưng phần nói mảnh đất kia đại khái ở nơi nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói không xa ngay tại thành phố kinsasa khu sau khi đi ra ngoài hai mươi cây số địa phương ủng mìm nói như vậy ta tìm một kỹ sư chi phí đo lường coi một cái hoặc là các người có hay không tổng thể hoạch định dương tiên long hỏi udmim lắc đầu một cái không có ta tư vàng chân thực quá có hạn cho nên chỉ có thể thông qua hợp tác để đạt tới hô doanh mục đích ta quay đầu thật tốt xem xem mảnh đất kia qua hai ngày cho ngươi câu trả lời có thể không ngươi đem chỗ đó nói cho ta một chút ta đến lúc đó tìm kỹ sư chi phí theo nhà thiết kế đi xem xem không thành vấn đề chờ ta lát nữa phát đến điện thoại ngươi lên udmim một mặt khoái trà nói nếu như có thể ta mong đợi chúng ta có thể có một lần tốt đẹp cơ hội hợp tác dương tiên long vừa nói vừa giơ ly rượu lên ùn mìm gật đầu một cái một mặt khá là h a m hở giơ ly rượu lên chúng ta liền ngươi không sợ không phù hợp ngươi phong độ của thân sĩ dương thiên long cười hỏi ùn mìm cười ha ha một tiếng lắc đầu một cái nói thân sĩ đều là giả bộ năm đó ta ở nước anh còn không phải là bị những cái kia cái gọi là các thân sĩ tận tình cười nhạo cho nên ở ta xem ra thân sĩ đều là ngụy quân tử thà là ngụy quân tử còn không bằng làm tiểu nhân coi là dứt lời bất đồng cùng dương thiên long c ù n g ly ùn mìm r ứ t khoát cổ một ngưỡng tiếp theo trong ly rượu toàn bộ uống vào một ly rượu này uống là căn t h ầ n nhưng là rượu chạy tới ùn mìm trong bụng sau đó nhưng là lập tức biến thành cuộc sống t r ă m v ị hắn cần muốn thành công hắn cần kim tiền hắn cần phải trở về tổ phụ tổ quốc đi chứng minh mình đi hắn tiền mụ thân sĩ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttvs hai hai gạch chéo tren com h gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang n u gạch ngang p e t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố đại biểu vương thất t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố đại biểu vương thất cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình buổi tối vợ lần ngụ ở dương thiên long trong nhà nhà gian phòng quá nhiều quá lớn vậy là có thể chứa chấp những người này vỡ lần ngươi được bắt theo sát tiên sinh bờ rắt liên lạc rồi để cho hắn tăng phái chở hàng thuyền bè chúng ta được ở bến sông nơi đó tìm một cái tạm thời gửi điểm cắt hồ làm ăn sẽ đem nên đón một cái giếng phun h kiệu bùng nổ dương tiên long uống một hớp nước trà sau đó hướng về phía bờ lần giao phó nói không thành vấn đề ta ngày mai trước khi đi theo bờ rắt liên lạc một chút lão bản ngài cảm thấy chúng ta đại khái cần vận chuyển nhiều ít tấn cắt hồ tới tương đối thích hợp vỡ lần không khỏi phải hỏi nói dương tiên long suy nghĩ một chút nói tiếp tiên kỷ trước vận chuyển hai mươi ba trăm k tấn đi như vậy vừa đưa ra chúng ta ở hồ án b ậ n cắt hồ sức chứa còn có thể duy trì ở một triệu tấn cơ đó bất quá hạ lưu nơi đó cũng quả thật khai thác không ra nhiều ít các hồ đoán chừng còn có hai cái tháng cơ đó điều này hoàng kim thủy đạo sắp thông suốt đến lúc đó chúng ta làm lên làm ăn tới nhất định là càng thêm muốn gì được đấy phải vậy cứ dựa theo ba trăm k tấn vận chuyển tính tới hoạch định vợ lần gật đầu một cái l á o bản lần trước rổ xạ l ì y hạ tiểu thư trợ giúp chúng ta mở ra nước anh thị trường nghe nói tổng thể đánh giá cũng cũng không t ệ lắm chúng ta lần này giá bắt đầu là không phải cần tăng lên một ít dương tiên long không có trả lời ngay sau khi suy nghĩ một chút hắn không khỏi được gật đầu một cái có thể bất quá tăng lên biên độ không thể quá cao ta xem khống chế ở n ằ m trong khoảng dẫu sao chúng ta mới bước đầu mở ra âu châu thịt bỏ thị trường rõ ràng ta đến địa phương sau đó biết làm một cái điều tra v ỡ l ầ nói n mới vừa rồi cho ngươi giao phó là chuyện thứ nhất chuyện thứ nhì chính là ngươi với ngươi nhà thiết kế bằng hữu thông báo một chút để cho bọn họ cái này hai ngày nhín thời giờ đi chỗ đó xem một chút là một m chút cụ thể hoạch định theo chi phí nếu như có thể chúng ta vẫn là có thể cùng ùm mìm hợp tác rõ ràng chờ ta lát nữa gọi điện thoại cho bọn hắn chỗ đó làm phiền ngại phát cho ta một chút v ỡ lần nói phải ta chờ một chút phát đến điện thoại ngươi lên dương thiên long nói lão bản thật ra thì ta còn có một ý tưởng đống nhiên lúc này v ỡ lần giống như là lại nhớ lại chuyện gì như nhau ngươi nói dương thiên long rất là thưởng thức v ỡ lần hắn biết tên này là một người vô cùng phú mạo hiểm theo sáng tạo cái mới tinh thần người thật ra thì ta cảm thấy lần này chúng ta thịt bò ở âu châu không nhất định áp dụng đại lý kiểu mẫu cũng có thể cùng thương trường hoặc là nhà ăn trực tiếp hợp tác chúng ta như vậy thì tiết kiệm được ở giữa chi phí nếu như thời gian cho phép ta muốn hai loại kiểu mẫu cũng điều tra một chút v ỡ lần nói không thể không nói đây đúng là một cái ý kiến hay dương thiên long không chút do dự gật đầu một cái tại chỗ đồng ý v ỡ lần giải thích có thể giao cho chuyện ngươi ta rất yên tâm ngươi yên tâm to gan đi làm cũng được dương thiên long nói cảm ơn ông chủ tín nhiệm v ỡ lần một mặt mỉm cười gật đầu một cái chiều nay dương thiên long cùng v ỡ lần hàn huyên tới rất khuya giữa hai người lý niệm cũng là không ngừng trao đổi tuy nói dương thiên long là l ã o bản nhưng là mà hắn cần chỗ học tập quá nhiều dưới mắt cơn g i đã cứu ra sao thờ xu đang thế cục từ từ k h ô n g chế được còn như đảng đầu lâu vấn đề cũng không phải trong chốc lát là có thể diệt trừ cho nên hắn rất có thể ở tiếp theo bầu bạn người nhà đồng thời công tác điểm chính sẽ hướng buôn bán phát triển v ừ a nghĩ tới người mình sinh bước chân sắp tiến vào buôn bán kiểu mẫu dương thiên long để cho vợ lần vẫn là nhiều hơn để cử một ít buôn bán người là hắn sử dụng vợ lần gật đầu một cái biểu thị tận lực đi internet nhân tài ưu tú là lao b ả n phục vụ hai người một mực hàn h u y ê n tới buổi tối hơn mười một giờ cho đến eo vụ bọn họ trở về lúc này mới xóa bỏ trở lại gian phòng dương thiên long trong lòng bắt đầu suy nghĩ sự việc tới dưới mắt hắn buôn bán đầu tư có thể nói là tương đối nhiều người tạm từ quy luật buôn bán tôi xem cái này làm cho hắn thuộc về một chuyện lục trong trạng thái cũng may thủ hạ các tinh anh người người đều rất liều mạng cố gắng không ngừng là hắn sáng tạo tài sản cảnh khu cũng là cần đầu tư giống như là ùn m ì m nói như nhau những năm này phi châu nóng tạo cho phi châu địa khu khổng lồ buôn bán cơ hội chỉ phải cố gắng một chút ở phi châu địa khu dễ dàng kiếm tiền là không có bất cứ vấn đề gì người dục vọng luôn là không chừng mực hắn cũng không ngoại lệ từ ban đầu ở quốc nội suy nghĩ có một bộ phòng riêng của mình theo một phần công việc ổn định lại đến bây giờ tài sản hơn trăm triệu dương thiên long mục tiêu là tài phú tiếp tục tích lũy dưới mắt có thể làm cho hắn tài sản vô cùng cái đạt được gia tăng không thể nghi ngờ là là tạm thời bị mù xạ là quân đội nơi chiếm lĩnh một khối kia mỏ, mỏ dầu tạm thời không có ở đây tướng quân xạ định bọn họ nộp t h u a n g ư ờ i không chế trong nhưng là chỉ cần vũ khí trang bị một khi thích hợp tin tưởng bọn họ sẽ rất mau đoạt lại khối kia mỏ dầu đến lúc đó bọn họ liền có thể lợi dụng hoàng kim thủy đạo đem liên tục không ngừng dầu hỏa vận chuyển đến thế giới các nơi bất quá những thứ này cung cấp không được phải từng bước một đem cơ sở đánh vững chắc nói tới dầu hòa mở dầu dương thiên long đoán chừng còn phải cần h ợ p xỉn vương tử trợ giúp sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định ngày thứ hai cùng bà dợ liên lạc một chút hỏi một chút h ợ p xỉn vương tử cụ thể đi trung quốc hành trình phải chăng đã xác thực định xong nếu như xác thực định xong chỉ cần thời gian cho phép hắn liền có thể đi theo h ợ p xỉn vương tử cùng đi hoa hạ thuận tiện đem mỏ dầu sự việc nói cho hắn nói ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng dương thiên long chính là cho bà dợ gọi điện thoại đã qua vừa nhận được dương thiên long điện thoại bà dợ lộ vẻ được đặc biệt tao hứng giọng nói chuyện chồng cũng mang theo mấy phần vui sướng nói do ý đồ sau đó bà dợ nói cho hắn một cái tuần lễ sau đó, Bọn họ từ xe ta thủ đô bên trong đúng vậy bất quá lần này còn có lùn mạng thân vương trong lời nói bà giờ đã dùng thân vương một từ để gọi đã từng là lùn mạng vương tử nhìn ra được tương lai xe ta quốc gia này quốc vương tuyệt đối là hợp s i n vương tử hắn làm sao vậy đi theo đi dương tiên long rất là không rõ ràng không có biện pháp là hắn quay dày cứng rắn ngâm phải đi bà giờ cũng là mặt đầy không biết làm sao nhiều đề phòng một chút hắn dương tiên long nói chúng ta tự nhiên sẽ bất quá nụn mạn thân vương nghe nói xem xét liền mấy cái cao nhân h ợ p xin vương tử đang ủy thác để cho ta cho ngươi gọi điện thoại để cho ngươi lần này nhất định phải phục b ổ i hắn đi p h i ê n phái ngươi c h u y ể n đạt vương tử điện h ạ ta lần này sẽ đi cùng hắn đi trước dương tiên long nói vừa nghe dương tiên long nói chuyện thể thành khẩn giám vẻ bà g i trong lòng tự nhiên cũng là tương đối vui vẻ hắn thậm chí nói liên tục hết mấy thật tốt để diễn tả mình nội tâm kích động cùng v u i s ư ớ n g hai người lại là thân mật trò chuyện một hồi lúc này mới cúp điện thoại trước khi đi hắn còn cần đi lưu thắng lợi theo lý diễm hồng nơi đó cũng nhìn một chút cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch n a n g thi gạch n a n g thiệu gạch n a n g re gạch n a n g cho gạch n a n g ve t r ư ơ n g 835. m ộ t cái khiếp sợ tin tức t r ư ơ n g 835, m ộ t cái khiếp sợ tin tức cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình dương thiên long đầu tiên đi tới lý diễm h thật ra thì theo lý diễm hồng dương thiên long nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút ấ y n ấ y dẫu sao lâu như vậy còn không có trợ giúp nàng tìm tìm được trượng phu mình nhưng là lý diễm hồng đối đ ạ i sinh hoạt thái độ quả thật làm cho dương thiên long lấy làm kinh hãi chỉ gặp người phụ nữ này trên mặt từ l ầ u đến Cuối treo cường lạc quan tiên cười. treo nụ dương thiên long cho lý diễm hồng mang theo một ít trái cây đã qua lý diễm hồng suy nghĩ để cho hắn lưu lại ăn bữa cơm nhạc bất quá bởi vì chính hắn thời gian vốn là có hạn vì vậy chỉ được xóa bỏ lý diễm hồng chỗ ở vật liệu xây cất thị trường khoảng cách lưu thắng lợi công ty xây cất cũng không xa lúc lái xe ước chừng hơn hai mươi phút chính là đến chờ dương tiên long đến lưu thắng lợi cửa công ty thời điểm chỉ gặp lưu thắng lợi đang cả người tây trang dậy ra đứng ở công ty lầu làm được cửa, bên cạnh hắn còn có đại sứ quán hà tham tán tuy nói cùng hà tham tán ước chừng có duyên gặp mặt một lần nhưng là dương tiên long vừa xuất hiện hà tham tán chính là liếc mắt một cái liền nhận ra hà tới dương tiên long hà tham tán một mặt cười hếp mắt nói ngại khỏe thủ trưởng dương tiên long nhanh trong bước n h ắ tới cùng trước hà tham tán nhiệt tình nắm lên tay、tới. lão đệ ngươi đến đây lúc nào lưu thắng lợi lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không biết dương thiên long lại có thể âm thầm liền đi tới kinsasa thật ra thì ngày hôm qua đã đến lúc trước ta cho ngươi gọi điện thoại bất quá cũng không có tiếp dương thiên long nói điện thoại di động ở phòng làm việc sạc điện đây lưu thắng lợi nói vừa nghe là như thế chuyện xảy ra dương thiên long ngược lại cũng rõ ràng cái này lão lưu vì sao không nhận điện thoại d u y ê n cớ hà tham tán các người l y là dương thiên long có chút hiếu kỳ nói bất quá sau khi nói ra hắn nhưng là lập tức hối hận không có gì bất ngờ xảy ra hà tham tán hẳn theo lưu thắng lợi muốn tham gia hạng nhất chuyện bên ngoài hoạt động nếu không hắn cái này đại sứ quán nhân s â m khen là sẽ không đống dưng vô cơ chạy đến những sĩ nghiệp này trong tới lưu thắng lợi mau nói khoái ngữ không cố kỵ chút nào hà tham tán cái này khắp nơi nói chính trị khắp nơi nói an toàn lao chính trị ra tồn tại nói thẳng nước công gô lục quân tham ă mưu trưởng d ộ s ế p trung tướng ngày hôm nay tới đây đi thăm chúng ta là công gô xây dựng quốc phòng công trình hà tham tán vừa nghe cái này người nóng tính lưu thắng lợi lại bắt đầu mở rộng hắn không nhịn được nhẹ nhàng hò khan mấy tiếng những chi tiết này bị dương thiên long cho nhìn rõ ràng. hắn đối với những cái tia cái gọi là quan trường c h i đạo thật là có chút không cảm bạo mượn cơ hội này dương thiên long không khỏi phải nói cái này rồi sẽ ta hẳn biết hắn trước t i ê n là trang g i á p đoàn đoàn trưởng vóc dáng lùn lùn mập mạc đúng không người biết hắn hà tham tán trong mắt không khỏi được thả ra vẻ vui sướng ánh sáng bất qua cái này vui sướng ánh sáng rất nhanh chính là biến mất không gặp há chỉ biết ta quan hệ với hắn cũng không tệ lắm dương thiên long cười nói vậy chờ lát nữa có thể để cho ngươi vậy theo hắn gặp một lần hà tham tán nói lão đệ ngươi biết liên tốt chờ lát nữa hắn tới chính là muốn để cho công ty chúng ta là bọn họ xây cất quốc phòng công trình cái này bút đơn đặt hàng liền dựa vào ngươi lưu thắng lợi một lần nữa mau nói khoái n g ư nói thấy cái này lão lưu rất là không đáng tin cậy hơi không chú ý liền miệt rộng hà tham tán bộ mặt diễn cảm một lần nữa đổi được không vui đứng lên hắn lần nữa nhẹ nhàng hò khan mấy tiếng cái này cũng được đi bất quá chờ các ngươi sẽ gặp kết thúc sau đó ta ngược lại là có thể nói chuyện với hắn một chút dương tiên long cười nói hà tham tán lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái đây là chuyện bên ngoài hoạt động không phải hắn lưu thắng lợi một người tư gia lãnh địa người nào t h a m g i a đều có rõ ràng yêu cầu một khi xảy ra vấn đề hắn nhưng mà không tốt đuổi theo cấp giao phó dương thiên long ngược lại cũng tự giác hắn biết mình một khi tiếp tục đi theo bọn họ đứng tại chỗ ở lại cái này lưu lão ca cũng không biết muốn phiêu đi nơi nào dứt khoát dưới giới, hắn chính là đi phòng làm việc chờ đợi hoạt động kết thúc ngay tại hắn đi vào phòng làm việc sau đó không tới mười phút chỉ gặp hết mấy chiếc nước n h ậ t hệ xe s c u v l á i tới l ù n l ù n mập mặt rổ xẹt trúng tướng một mặt h ă hở ở cấp dưới trước cùng sau thốc bãi chiều trước hà tham tán theo lưu thắng lợi bọ đi tới từ đánh năm ngoái thủ đô bảo vệ chiến thắng lợi sau đó r ồ i sẽ rất nhanh thăng chức là lục quân phó tham nhu trưởng sau đó không tới ba tháng tham nhu trưởng bởi vì bị cha ra tham ố quân lương theo buôn bán súng ống đạn dược bởi vì thủ đô bảo vệ chiến chiến công hiến hách r ồ i sẽ trực tiếp bị cất nhắc là tham nhu trưởng trước mắt ở quân bên trong địa vị đứng sau bộ trưởng quốc phòng kiêm lục quân tư lệnh mở t ẻ tò hai bên đơn giản hàn huyên một hồi sau đó chính là trực tiếp leo lên đại sứ quán chuẩn bị xong vũ thông xe thương vụ đây là một khoản phòng theo nước nhật tô dô ta quả sở xe mà sản xuất một loại xe thương vụ ngồi thư thích độ cùng tô dô ta quả sở cơ hồ không có bất kỳ khác biệt b ấ t quá trước mắt ở trong nước tozo ta quả sở xe vẫn là so với chi vũ thông được hoan nên không thiếu nhưng là ở nước ngoài vũ thông xe thương vụ quả thật người hoa tồn tại một loại đặc thù ký hiệu nguyên nhân chủ yếu vẫn là làm cho này khoản khiêm tốn xa hoa xe cộ tiến hành quảng cáo vận hành tozo ta quả sở nhanh chóng hướng lưu thắng lợi bọn họ là congo vàng nơi xây dựng dưới đất phòng không phương tiện nơi đó đi tới mà dương thiên long thì một người ngồi ở trong phòng làm việc khó khăn được rút ra thời gian thật tốt xem xem điện thoại di động đậu nhiên lúc này một cái tin này đi ra quốc nội gỗ lim nghề giá cả bắt đầu có chút hồi thăng cái tin tức này nhìn như phổ thông nhưng là ẩn chứa trong đó cơ hội làm ăn nhưng là vô hạn dựa theo người trong nước t h ô n g lệ vậy mà nói một kiện hàng hóa đều là từ từ tăng giá hơn nữa còn là không nóng không lạnh tiếp theo chờ đợi thích hợp thị trường thời cơ đột nhiên đột nhiên tăng một phen loại này tăng giá phương thức tựa hồ đã thành là một loại s á o lộ cố định đại nhất sau đó chính là lớn rớt cho nên nhất định phải ở thời kỳ cao điểm hoặc là tiếp cận với thời kỳ cao điểm thời điểm giải quyết t ậ n gốc nếu không thua cái táng ra bại sản đó là chuyện thường xảy ra tình hốc nội gỗ lim nghề tăng giá dương thiên long ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú nhìn mấy chữ này hắn đang khổ cực suy tư nguyên do một là sao tác loại này thuộc về đường ngắn bùng nổ đầu tư hai là bộ phận chính sách công khai hoạt động có thể là gỗ lim sản quốc chính sách mục đích đương nhiên là vì bảo vệ lâm nguy loại cây tồn tại đoán chừng cái này loại thứ hai có thể tương đối lớn dương thiên l o n g sau khi suy nghĩ một chút lúc này cho h ù n g mỉm gọi điện thoại trong điện thoại hắn cần h ù n g mỉm hỗ trợ t r a hỏi một chút gần đây phi châu nước có phải hay không công khai hoạt động tương tự các biện pháp bảo vệ ùm mìm bản thân không đảm nhiệm chức vụ trọng yếu bất quá hắn ngược lại cũng là biết không thiếu người có năng lượng vì vậy hắn cũng là một hợp đồng ý dựa hết và ùm mìm tin tức còn không chính xác dương thiên long cũng cho đầu sư tử gọi điện thoại để cho đầu sư tử hướng đi cờ dơ nạ hỏi thăm một chút tương quan chính sách cái này hai ngày bị tình yêu dễ chịu thoải mái đầu sư tử một hợp đồng ý hắn biểu thị lập tức cho cờ dơ nạ gọi điện thoại hắn mà nói cờ dơ nạ khởi không dám đi phục h n g nếu không buổi tối hắn cũng không móc ra đại pháo hướng về phía cờ dơ nạ khai hỏa chờ lát nữa thấy rổ s ế p hắn còn cần lần nữa hướng rổ s ế p xác nhận một chút loại chuyện này khẳng định không phải một cái quốc gia có thể quyết định mà là phải lấy một cái liên minh hình thức dẫu sao phi châu những quốc gia này ở quốc tế kinh tế chủ đạo phương diện là tùng không d ậ y nổi bất kỳ gợn sóng nào c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang thiệu gạch ngang re gạch ngang cho gạch ngang ve t r ư ơ n g 836. s ẽ gặp lục quân thăng hưu trưởng t r ư ơ n g tám sẽ gặp lục quân tham lưu trưởng cổn vợ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình rồi sẽ không thể nào lập tức kết thúc chuyện bên ngoài hoạt động dương thiên long lòng vậy nhanh chóng bình tĩnh lại nếu quả thật là gô lim về giá cả tăng vậy mình dưới mắt thì nhất định phải tích chữ nhiều gô lim thôn một còn có không thiếu có thể lần nữa đi thật tốt chặt cây một ít còn như c ặ t thạ lì ạ rừng rậm nguyên thủy nơi đó cũng không hề thiếu có thể để cho kos c bọn họ có nhằm vào tính đi chặt cây thậm chí có thể lần nữa khuyết trương lớn một chút mua rừng diện tích còn có một địa phương không đúng cũng có đó chính là tướng quân xa đ ì n bọn họ lánh địa nơi đó nếu quả thật như vậy mà nói, tướng quân sa đ ỉ n h khẳng định cũng biết tình nguyện tất lại có thể từ nơi này đổi được một nhóm súng ống đạn dược hắn quyết định chờ trở lại b ú nhì ạ sau đó để cho đọc đặc biệt đi đi một chuyến tô so chấn nhỏ tìm một chút tướng quân sa đ ỉ n h xem xem nơi đó rốt cuộc có hay không hữu chất vô lim ở lưu thắng lợi bên trong phòng làm việc chờ đợi hơn một giờ chiếc kia xe thương vụ chạy nhanh liền đi vào vừa nghe tiếng kèn xe hơi dương t h i ê n long lập tức đứng lại chỉ gặp dồ xe ở hà tham tán cùng đi nhanh trong hướng lưu thắng lợi phòng làm việc đi tới như vậy mà đúng như hắn ý liệu dồ sẽ bọn họ cũng không có đi vào phòng làm việc mà là ở đi vào một bên, bên trong phòng họ hắn còn phải tiếp tục chờ đợi cái này nhất đẳng lại là một tiếng joseph bọn họ cái này mới ra ngoài hà tham tán ngược lại là vậy nói chắc chắn ở joseph bọn họ chuẩn bị lúc rời đi hắn đem dương thiên long cũng ở đây tin tức nói ra vừa nghe năm ngoái cái đó mang một nhóm lính đánh thuê trợ giúp bọn họ đánh bại quân phản loạn không gì không thể người cũng ở đây joseph kích động trên mặt thịt béo đều không khỏi được run rẩy hà tiên sinh hắn ở nơi nào mau mang ta đi gặp hắn một chút joseph giọng nói chuyện cũng run rẩy không thiếu ta ở chỗ này joseph trung tướng thật cao hứng có thể ở chỗ này thấy ngươi dương tiên h long á n h mắt đầu tiên thấy được dô s ẹ t trên b ả v a i v ậ y hai cây loại kim quang sao trời đây là trung tướng cơ bập hoa hạ long n g ư ơ i tốt biệt ly cũng đã gần một năm thật là nhớ n g ư ơ i dô s ẹ t một mặt kích động chia tay ra thấy dô s ẹ t đối với dương tiên h long thái độ lại là như vậy nhịp tình h à tham tán hoàn toàn không nghĩ tới ra ngoại giao thói quen hắn cũng không khỏi được một mặt m ỉ m c ư ờ i gật đầu một cái lưu thắng lợi thì vậy đi theo mặt đầy kích động ở hắn xem ra bọn họ công ty bắt lại nước công go quốc phòng công trình sự việc khẳng định không có bất kỳ vấn đề hai người cho chuyện một hồi dương thiên long hướng về phía rô s ế p nhẹ nhàng nháy mắt ra dấu lao đạo rô s ế p tự nhiên biết chuyện gì xảy ra hắn bắt đầu cùng chức dương thiên long ở lớn như vậy trong sân đi bộ đứng lên hoa hạ long ta có thể vinh thăng cấp bậc trung tướng còn phải cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi năm ngoái trợ giúp chúng ta canh phòng ở ẹ、e、ệ sệ và ca ta phỏng đoán cũng chỉ ở trên cao giáo đoàn trưởng vị trí về hưu o s dương thiên long nhẹ nhàng cười cười nói rô xếp khẽ mỉm cười nói tiếp lúc nào hồi nước congo đi đi xem một chút lúc ranh rỗi lại đi đi lần này ngươi là một người tới đây dương tiên long nhữ mày một cái nói không còn có bộ trưởng quốc phòng m ở tệ tỏ joseph lắc đầu một cái tại sao không có thấy được hắn dương tiên long lấy làm kinh hãi hắn theo một cái nước nga lão nói sự việc k h á c joseph một mặt buông l ò n g nói nước nga lão dương tiên long lần nữa giật mình không nhỏ hắn nhớ sở tôn nở đã từng nói hắn cùng m ở tệ tỏ cũng có gia o tình chẳng lẽ joseph nói nước nga lão chính là giả kỹ ẹ、e? có loại này có thể hơn nữa có khả năng còn lớn vô cùng sau cuộc chiến nước congo không chỉ có nhanh hơn tốc phát triển kinh tế đồng thời vậy phải tăng cường quân quốc phòng đội xây dựng nếu không không đúng cái kế tiếp quân phản loạn thủ lãnh sẽ rất mau n ổ ra hắn có phải hay không gọi là dạ k ỳ ẹ dương thiên long đối với rổ sẽ p t cũng có hào cảm hắn cũng không giấu g i ế m cái gì mà là thằng hỏi lần này nên rổ sẽ thất kinh hoa hạ long người làm sao biết tên kêu kêu dạ k ỳ ẹ thật ra thì các người hẳn h ả o hảo đi t r a một chút hắn lai lịch tên tiên là sa thần chiến phạm sau đó chạy trốn tới phi châu làm lên súng ống đạn dược làm ăn những thứ này súng ống đạn dược đều là phi pháp n g ư ơ i hẳn đưa cái này thật tốt nói cho cho ột bèm tổng thống joseph vừa nghe trong lòng nhất thời rõ ràng liền mấy phần hóa ra mở kệ t ỏ là c ù n g súng ống đạn dược buôn lậu phạm tử làm ăn cái này trung gian tiền huê hồng nhất định là rất nhiều bò lớn dưới mắt quân bên trong có thể áp đảo hắn địa vị trên chỉ có mở kệ t ỏ mở kệ t ỏ là lao tư cách bộ trưởng quốc phòng theo nhiệm kỳ gia tăng hắn người cũng thay đổi phải là càng ngày càng n g ư c cường mấu chốt là ột bèm tổng thống hắn là nghe tin lời của ta sao j o e p h thật chặt nhữ mày một cái. cái này có gì có được hay không sự người có thể nói cho ột bèm Cẩn tiên sinh bị bắt cóc chính tiên sinh dở bắt bị l à giả kỳ、e、theo t sở ô n n bọn họ l à m dồ ư ơ n Thiên Long một mặt trong lòng có dự tính nói. Cẩn tiên sinh g một mặt ai? là có dự dở Ổt tốt, ta thể trợ mềm bạn chúng nước công gô giúp các người lắng có các gô giúp đi xẹp cái gì cũng hiểu đây chính là một cái tin tức trọng yếu một khi mình đem mợ kẻ tỏ cùng sở tôn nở theo giả kỳ hẹ、e、tiếp xúc sự việc nói cho cho tổng thống cho dù mợ kẻ tỏ không có ở ở giữa lấy lại trừ theo ột bẹm tính cách bắt lại mợ kẻ tỏ cũng là chuyện sớm hay muộn một khi mở kệ t ỏ bị bắt lại cái này bộ trưởng quốc phòng không chính là mình sao trong vòng một năm liền thăng mấy cấp đây chính là hắn nằm mờ cũng không nghĩ tới cảm ơn ngươi hoa hạ long tột bèm tổng thống một mực theo cảm kích ngươi hắn rất hy vọng ngươi đến quốc gia chúng ta tiến hành đầu tư cùng mở rộng joseph cười nói đúng rồi ta có chuyện muốn phải làm thế ngươi dương thiên long không mất thời cơ ném ra mình vấn đề joseph gật đầu một cái một bộ tương đương nhiệt tình dáng vẻ tới đem phi châu chính sách quốc gia phải chăng có hạn chế nguyên m ộ t xuất khẩu chính sách hỏi một chút t ân dosep không chút do dự gật đầu một cái không sai đây là trong không phải quốc gia cửa lập ra mục đích chỉ đang bảo vệ sinh thái những thứ này đều là tự cho là đúng du học qua quốc gia tây phương thao tiền chứng c h ọ vui cửa lập ra đặc biệt quốc gia liền tối thiểu kinh tế đều rất kém cõi vốn là trông cậy và o ngoại tệ liền dựa vào những thứ này thật bất ngờ dosep càng nói càng tức phẫn hắn rất là thống hận những tên kia lập ra không phù hợp thực tế cho mã chính sách ta muốn mua một nhóm các ngươi rừng gỗ lim nhưng là ta không cần tại mở miệm giá tiền ta dựa theo mở miệng giá cả cho các người thấy thế nào dương thiên long một mặt bình tĩnh nói dô sẽ mặt đầy kinh ngạc hắn cũng đang là chuyện này mà giàu gì ta mình có thể làm chủ một trăm cây số bông ngươi có thể toàn bộ muốn xong sao dô sẽ một mặt không chớp mắt nhìn dương thiên long hỏi c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ titan cùng lòng chi vương https 2 2 i hai gạch chéo c n com gạch chéo titan g h ngang cung g h ngang long g c h n a n g chi gạch ngang vụ ổng chương 837. các minh đệ cũng trông cậy và ở phi châu kiếm nhiều một chút chương tám các minh đệ cũng trông cậy và ở phi châu kiếm nhiều một chút cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình có thể toàn bộ bắt lại dương tiên long cười cười nói joseph cũng không khỏi được cười lên hoa hạ lòng nói thật đi ta dựa theo giá thị trường giá tiền bán cho ngươi sẽ không thu nhiều ngươi một phân tiền cảm ơn dương tiên long cười nói vậy mà joseph nhưng là lắc đầu một cái không phải nói cảm tạ là ta ngươi có danh rôi có thể theo ta đến nước công gô đi ký hợp đồng hoặc là buổi tối liền theo chúng ta đi hẹ sệ và cạ các người buổi tối phải trở về đi dương tiên long có chút giật mình Joseph lao khoảng độ 154. Ta ngày khác gật đúng ngày cùng người gọi vậy, một tối Ta thoại. đầu độ đi, đến đó điện máy cái, lúc lại nay bay, dương tiên long vừa nói vừa là một m gọi điện thoại động tắt tay không thành vấn đề nhớ trước thời hạn nói cho ta d ư s n g t cũng là không khỏi được nhìn lên đồng hồ thấy thời gian không còn sớm hắn vậy quả quyết đưa ra cáo tử đúng rồi trong tương tiên sinh dương tiên long lập tức lại đem dỗ sệt gọi lại chuyện gì d ư s n g t không khỏi được quay đầu nhìn xem dương tiên long ngươi nói quốc phòng công trình sự việc dương tiên long cười cười nói ta tật lực nhưng là bây giờ bộ trưởng quốc phòng làm mỡ thẹp tỏ ngươi hiểu được dồ s ế p một mặt khá là bất đắc gì nói rõ ràng cảm ơn dương tiên long cười nói đưa đi dồ xếp sau đó hà tham tán theo lưu thắng lợi đều không khỏi được thở ra một hơi dài lao hà buổi tối lưu lại ăn c ơ m chung lưu thắng lợi một mặt nhận tình hướng về phía hà tham tán nói lao lưu tối nay cũng được đi đại sứ quán bên kia còn có việc đúng rồi hạ bộ trưởng qua hai ngày sẽ t ớ i các người chuẩn bị sẵn sàng trước khi đi hà tham tán dặn dò lưu thắng lợi gật đầu một cái vỗ ngực biểu thị không có bất kỳ vấn đề đưa đi hà tham tán sau đó lưu thắng lợi bên trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại có dương thiên long theo hắn hai người lão đệ như thế nào có hay không giúp ta theo dồ s ẹ p tiên sinh nói một chút lưu thắng lợi cười nói ta nói cho hắn hắn biểu thị hết sức dương thiên long nói phải vậy thì tốt ta cũng suy nghĩ nhiều cầm một chút hải ngoại công trình như vậy ở tổng công ty quyền phát biểu mới có thể lớn hơn một chút ngươi bây giờ khẩu vị nhưng mà càng ngày càng lớn dương thiên long cười nói không có biện pháp à bây giờ xí nghiệp cũng theo đ ổ i lợi ích lưu thắng lợi một mặt khá là bất đắc gì nói Các Châu, cũng có thể khắc sáo minh kém mọi đi Phi điều kiện nói, người sông không phủng, nhưng theo thể đệ ta lưu à ở lợi ích h p n diện, ta phải để cho thỏa mãn các minh n g phải đệ, ta thỏa cho để các ế không, còn sông quả bành Phi Châu còn sông quả Lưu thắng lợi nói tháo lý không tháo dương tiên h long sau khi nghe cũng là không khỏi được gật đầu một cái dưới mắt xã hội này sinh tồn mới là trọng yếu nhất pháp bảo còn như luân lý đạo lý chỉ cần không phải quá ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới lưu thắng lợi cười nói ta có thể phải rời đi phi châu một đoạn thời gian dương tiên h long vẽ mặt thành thật nói lưu thắng lợi lấy làm kinh hãi bất quá rất nhanh chính là hiểu rõ ra dương thiên long thê t ử sắp sản xuất hắn phải được về nhà chiếu cố đi chuyện tốt chuyện tốt lưu thắng lợi cười hát hát nói ngay sau đó hắn nhưng là đứng dậy mở tủ sát ra từ bên trong lấy ra hết mấy tuyệt đẹp đóng gói hộp lão đệ lão ca vậy không có gì tốt đưa cho ngươi trong này đều là quý giá thuốc bắc đưa cho ta đệ m ộ i ngồi ở cứ thời điểm ăn nói xong chỉ gặp lưu thắng lợi một mặt khá là hào sảng đem những thư này quả hộp đưa cho dương thiên long dương thiên long nhìn trăm trăm vừa thấy chỉ nói là đông trùng hạ thảo lộc đùng nhân sâm vậy thì cảm ơn lão ca dương thiên long hướng về phía lưu thắng lợi ôm quyền cười một tiếng hắn cùng lưu thắng lợi giữa lui tới b ố n chính là dựa vào giữa hai bên thẳng thắn vì vậy đối với những lễ vật này hắn cũng không có k h á c khí theo một t ậ n thu buổi tối lưu lại ở một đêm hai ta thật tốt tán gấu một chút lưu thắng lợi nói xin lỗi lao ca chuyện ta quá gấp ta tối nay liền được hồi bù n h ạ dương thiên long nói hắn nói một chút cũng không sai dưới mắt hắn sự việc quả thật tương đối tụ tập một là hồi bù n h ạ giao phó công tác hai phải đi nước c ô n g g o xem xem vật liệu gỗ tình huống ba là xử lý xong những chuyện này sau đó hắn cần phải mau sớm trở lại berlin đi theo thê tử nán lại hai ngày sau đó đi bên trong đ è p sư vợ cùng hợp x ỉ n vương t ử hội họp cùng nhau bay đến thượng hải tham gia hoạt động gấp như vậy lưu thắng lợi nhữ mày một cái lao ca hiểu lần sau trở về thật tốt hàn huyền với ngươi mấy ngày dương tiên long cười nói phải vậy ta liền không miễn c ư ỡ ngươi n g đợi ta hướng để bội lấy và người nhà hỏi thăm sức khỏe lưu thắng lợi vẻ mặt thành thật nói cảm ơn dương tiên long gật đầu một cái lại đang lưu thắng lợi phòng làm việc nán lại không tới mười phút dương tiên long quả quyết đi xe rời đi ở sân bay nơi đó t h o ô n và xi、sì、li bọn họ đã chờ đợi đã lâu bọn họ chuyến bay đem tại hơn bảy giờ tối bay để bù n ỉ ị ạ trở lại bù n ỉ ị ạ thời điểm dương t i ê n long phát hiện đủ dù đã rời đi theo dưỡng thương bù lỉn h bò ý nói đủ dù lúc rời đi cũng rơi xuống nước mắt đủ dù để lại một phong thư trong thư đều là nói xin lỗi ngôn từ hắn vì mình không nghiêm túc không chịu trách nhiệm hướng tất cả các bạn trẻ nói xin lỗi thỉnh cầu trước tất cả mọi người tha thứ nhìn phong thư này tất cả người trong lòng đều không phải là mùi vị nhưng là cái này là hòa bình đội đột kích quy củ, quy củ là nhất định phải tuân thủ e o phụ thuộc về khổ sở nhất qua một thành viên dẫu sao đủ dù là hắn trong lúc vô tình phát hiện thấy éo bục một mặt khổ sở dáng vẻ dương thiên long không nhịn được vỗ một cái éo bục bà bay hai năm sau đó chúng ta lại đem đủ dù mời đi theo éo bục trầm m ặ t một lúc lâu lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái làm một công tác q u ồ n g dương thiên long trở về đến b ù n y h ạ đêm đó lại bắt đầu đối với công tác an bài an bài nội dung không ngoài chính là huấn luyện tướng quân xạ đỉnh theo tưởng triệu thành quân đội cắt hồ khai thác n ô n g mục chàng trồng trọt đi tô so chấn nhỏ cha xem rừng cây đức sự việc cùng với phối hợp lực lượng g ì giữ hòa bình doanh khu xây cất công tác các loại an bài xong những chuyện này sau đó thời gian đã đến dạng sáng một giờ Gật đầu một cái. các người bảo trọng có cái gì chúng ta điện thoại hoặc là xã giao phần mềm liên lạc nhớ thường xuyên chia sẻ các ngươi câu chuyện dương thiên long cười nói đưa đi đám này lá hỏa kế sau đó dương thiên long thật ra thì cũng không có ngủ mà là ở trên giường lằn qua lộ lại suy nghĩ mình chuyến đi này đoán c h ừ n g c h í ít mấy cái tháng sau mới có thể trở về mới có thể cùng quen thuộc các bạn trẻ gặp mặt hắn lòng không khỏi được cảm thấy một hồi vô cùng thất lạc cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ti tan cùng lòng chi vương https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo ti tan gạch ngang cung gạch ngang long gạch ngang chi gạch ngang vụ ổng t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám bay tới phát tài t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám bay tới phát tài cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình từ buni a đến adis lại từ ạt đi xạ bảy bà đến hệ sệ và cạ dương thiên long là nước công gô địa phương thời gian hạ t r i ề u năm giờ trường đạt tới hệ sệ và cạ vì tránh hiểm nghi dồ s ế p phái ra trợ thủ của hắn m ề gì đạt thượng tá tới đón hắn ở hệ sệ và cạ làm bách hóa buôn bán khỉ tự vậy đi tới sân bay nên đón thân nhân của mình vừa xuống máy bay không kịp nghỉ ngơi dương thiên long chạy thẳng tới dồ s ế p nói vậy một trăm cây số bưng rừng ở rừng nơi đó dồ s ế p mang một cái doanh sĩ binh cửa đã sớm chở ở nơi đó đợi đã lâu một phen đơn giản lại không mất thân mật hàn viên sau đó mang dương thiên long đi vào vậy mảnh rừng trong ra dương thiên long ý liệu nơi này đàn một theo gỗ lim phẩm chất tuyệt đối tai quá thôn b ộ t nơi đó nguyên nhân rất đơn giản thôn b ộ t nơi đó thuộc về t h ấ p độ cao so với mặt biển vùng thêm tới nước mưa ánh mặt trời đầy đủ vì vậy thực vật sinh trưởng tốc độ rất nhanh mà nước công gô nơi này liền hoàn toàn khác nhau nơi này độ cao so với mặt biển cao nhiệt độ so với chi phi châu những địa phương khác trung bình xuống thấp hơn h mười độ c vì vậy thực vật sinh trưởng tốc độ rất là chậm, chậm, đang chậm rãi sinh trưởng trong quá trình tạo cho nơi này thực vật phẩm chất phổ biến so với chi nhiệt đới hoặc là á nhiệt đới địa khu n g n h thật như vậy chất liệu chính là dương tiên long yêu thích không sai như vậy cây cối là ta yêu thích dương thiên long mặt đầy chặt chặt lấy làm k ỳ nói thấy dương thiên long nguyện ý bỏ tiền mua những cây cối này rồi sẽ trong lòng không khỏi được một hồi vui mừng chí ít bọn họ có thể cầm khoản tiền này đi đổi xuống ống đạn dược trong tương tiên sinh ngài xem như vậy có thể không tối nay các người liền đem giúp ta chặt cây vật liệu gỗ sau đó vận chuyển đến ta tiểu h ì n h đệ kho hàng nơi đó một cây vật liệu gỗ ta cho ngài hai trăm đô la dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói vừa nghe hai trăm đô la một cây rồi sẽ căn bản không lo lắng cái gì thẳng gật đầu một cái ngay sau đó chỉ gặp hắn vung tay lên sau lưng mấy trăm tên lính văn làm mà động lại cầm cơ máy có cầm lưỡi dịu những người này một mặt vui sướng làm chặt c â y cây cối sống bất quá bọn họ làm việc ngược lại có chút kinh nghiệm cũng không phải là như ong vỡ tổ toàn bộ chém ngã xuống đất mà là ở bên trong chỉ chọn đàn một hoặc là g o lim tiến hành chặt c â y cứ như vậy rừng rậm nhìn qua vậy chưa đến nỗi bị phá hư là sạch sẽ vệ gì đạt thượng tá không lâu lắm vậy điều tới mấy chục chiếc xe hàng lớn từ rừng nơi này đến hầu tự bách hóa kho hàng có chừng hơn hai mươi cây số bọn họ cần bên chặt tây bên vận chuyển trong t ư ơ n g tiên sinh buổi tối các người đem vật liệu gỗ cùng ta tiểu h ì n h đệ giao tiếp tốt sáng sớm ngày mai ta liền đem tiền cho ngài hồi tới đây dương tiên long cười nói phải hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ dô sẽ một mặt mỉm cười gật đầu một cái ngay sau đó dô sẽ thẩm vấn dương tiên long phải t r ă n g đi tổng thống tiên sinh dinh thự t h ă m viếng một chút dương tiên long lúc này lắc đầu một cái được rồi ta lần này chủ yếu là lấy tư người thân phận mà tới đây chờ lần sau chúng ta đại quy mô buôn bán hợp tác thời điểm đến lúc đó lại đi thăm viếng tổng thống tiên sinh dương tiên long một mặt mỉm cười nói điều này cũng đúng dô sẽ cởi mở cười một tiếng tiếp theo đưa ra một đôi bàn tay cùng trước dương tiên long bắt tay hắn đã biết nên đi làm sao làm rời đi rừng sau đó dương thiên long ngồi lên hầu từ trước kia xe su về chạy thẳng tới hắn kho hàng nơi đó nguyên bản hắn suy nghĩ cho dương thiên long đặt một gian khách sạn sang trọng nhưng không nghĩ đến ân nhân rất cố chấp kiên trì ngay tại hắn cửa hàng bách hóa nơi đó tạm một đêm đủ để trên đường đi bể khỉ tử cũng cho dương thiên long nói đến hơn nửa năm qua này hắn làm ăn kinh doanh tình huống sau cuộc chiến nước congo làm ăn quả thật tốt làm nơi này thì tương đương với là mười tám thế kỷ nước mỹ hết t h ạ cũng chờ đợi người làm ăn cửa mở rộng bất chi bất giác khỉ tử đã ở e sẽ vạ ca mở ra bốn nhà chi nhánh mỗi tháng lai、like、dòng đều ở đây ba bốn mươi c đô la r ư ừ n g ánh mắt hẳn thả dài xa một chút ngày mai cho ngươi chuyển năm trăm c đô la ở trung tâm thành phố mua một tòa ca o úc dùng cho trung tâm thương mại một quốc gia thủ đô làm sao thiếu liền cái này dương tiên long vậy xem qua rổ xếp là hắn cung cấp nước congo kinh tế tình h u ố n sách sau khi xem xong hắn cũng là thật sâu cảm thấy nơi này cơ hội làm ăn thật sự là vô hạn cho nên bách hóa buôn ban cuối này bọn họ phải mau sớm bắt lại năm trăm c đô la khỉ tử vừa nghe không k h i được có chút tối từ run rẩy hắn đột nhiên lúc này đổi được có chút hơi khó lo lắng mình làm không tốt chuyện này long ca ngài đem chuyện lớn như vậy cho ta ta khỉ tử nói chuyện cũng trở nên có chút ớp a ớp búng đứng lên chuyện lớn như vậy phải được có chuyên nghiệp đoàn đội tới đây khỉ tử điểm này ta đã nghĩ xong qua hai ngày một người đàn ông sĩ theo một cái nữ sĩ đem muốn đi qua phụ trợ ngươi hoàn thành thu mua nhiệm vụ ngươi nhiệm vụ chính là thật tốt suy nghĩ sau này nên như thế nào tổ chức sự việc dương thiên long một mặt khá là nghiêm túc nói khỉ tử gật đầu một cái hắn biết dương thiên long ý nghĩa hắn ở buôn bán khối này quả thật cũng có chút mình chỗ độc đáo thích điều n h i ê n giỏi về sáng tạo cái mới cho nên mới có thể ở quá ngắn trong thời gian đem chi nhánh cũng lái đến bốn nhà nhiều ta rõ ràng long ca ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi hy vọng vậy cổ phần này thay đổi khỉ tử có chút ấp a ấp cùng nói một nửa một nửa dương thiên long nói không nếu không sáu bốn đi ngươi chiếm sáu mươi ta chiếm bốn mươi khỉ tử chủ động nói dương thiên long lúc này không có phản bác hầu tử ý kiến từ xưa tới nay cổ đông cửa nhất định là có trước sau phân chia nếu như hắn cùng hầu tử cổ phần như nhau như vậy đến cuối cùng lợi này quyển kết quả nên thuộc về a y phải sau bốn phân chia đến lúc đó ta lại cho ngươi thêm một triệu nguyên nguồn hàng hóa khoản dương tiên long nói lần nữa khỉ tử một mặt mừng rỡ gật đầu một cái nếu như thu mua một tòa cao ốc thành công như vậy hắn liền không còn là cái gì ông chủ nhỏ mà là một cái buôn bán trung tâm lao tổng lúc này đi sau ngọn gió cũng không giống nhau trở lại hầu tử cửa hàng nơi đó khỉ tử đã là dương tiên long đem gian phòng thu thập xong đi theo khỉ tử lại trò chuyện một hồi thấy có lớn xe tải lái tới đây khỉ tử lúc này mới nhanh chóng bận rộn đi làm mà dương tiên long thì mở ra hệ thống tiến bảo s h online trong trước mắt shop online bởi vì nguồn hàng hóa hàng hóa vô cùng là có hạn vì vậy hắn chẳng qua là thỉnh thoảng thả ra một ít tới tiến hành bán chính hắn cũng là thời gian rất lâu không có nghiêm túc xử lý qua cái này không mở ra không biết một sau khi mở ra đem dương tiên long cho sợ hết hồn cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm e dị thần https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang e dị gạch ngang than chương tám r ư ơ i chín lượng tiêu thụ tiêu chuẩn nhất định cảm ơn chương tám lượng tiêu thụ tiêu chuẩn nhất định cảm ơn cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương tiên long đã rất lâu không có xem qua mạng trong tiệm bình luận vừa thấy sau đó đem hắn sợ hết hồn không dám xác định tất cả bình luận phía dưới đều có truy đuổi đánh giá nhưng là quét mắt qua một cái đi chí ít tám mươi trở lên bình luận là có truy đuổi đánh giá hơn nữa những thứ này truy đuổi đánh giá không một ngoại lệ đều là khen ngợi không ít người thậm chí còn đang bán trách chủ tiệm hàng làm sao càng ngày càng ít có phải hay không đang đói bụng doanh tiêu d ứ ỡ khoác dưới dương tiên long đem vị diện trong kho hàng số lượng không nhiều hàng hóa toàn bộ đẩy về phía mạng trong tiệm sáng sớm ngày mai mình đem vị diện kho hàng vật liệu gỗ toàn bộ quét hình vào vị diện kho hàng sau đó đến berlin sau đó mới in không trên máy bay là có thể in điều kiện tiên quyết là hắn phải ngồi khoang hạng nhất vừa nghĩ tới khoang hạng nhất có thể in dương thiên long nhanh chóng mua một bản từ ạt đi x a bậy bạ đến berlin khoang hạng nhất v ẽ máy bay làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó hắn lúc này mới lững thương đi ra gian phòng tiếp theo lại đi mấy trăm mét đi tới hầu tử cửa hàng bách hóa nơi đó chỉ gặp khỉ tử mang thượng mang hạ chỉ huy xe chuyển bận đem chặt cây tốt m ộ t liệu u nhì sần xuống từng cây một cường tráng m ộ t liệu rơi xuống đất thời điểm phát ra nặng nề g h rơi xuống đất tiếng cái này cũng từ một cái phương diện chứng minh những thứ này vật liệu gỗ chất lượng là tuyệt đối thừa ư cấp cho k h ỉ t ử dặn d o một hồi chú ý sự h ạ thấy thời gian vậy quả thật không còn sớm dương thiên long liền trở lại trong phòng ở bên trong phòng hắn lần nữa mở ra shop online chỉ gặp mới vừa rồi đẩy tới bên trong thị trường mấy trăm kiện hàng hóa ở ngắn ngủn một tiếng trong thời gian đều đang bán liền hơn hai mươi kiện xem ra quốc nội gỗ lim giá cả xác xác thật thật thuộc về lên tăng giai đoạn dương tiên long nhìn trước mặt hết thệ các thứ này trong lòng không khỏi được một vui mừng như l i ê n tối nay làm việc đoán chừng được lợi cái hơn trăm triệu ndt là không có bất cứ vấn đề gì ngày thứ hai dương tiên long dậy rồi cái sáng sớm cầm khỉ tử cho hắn chìa khóa hắn một thân một mình đi vào bên trong kho hàng thừa dịp bốn bề vắng lặng đ ộ i vàng đem những thứ này vật liệu gỗ quét hình vào vị diện kho hàng cho đến năm trăm thước vương kho hàng sắp xếp bốn trăm mét khối sau đó lúc này mới xóa bỏ dô sẹn vẫn là vô cùng bạn tâm dao buổi sáng tự mình đem dương tiên long đưa đến sân bay vất quá vì tránh hiểm nghi hắn ăn mặc liền trang beo kính mát lại phối hợp vậy đỉnh đầu màu đen lễ phép từ nước congo thủ đô hẹ s e bạc ả đến ế thì ô tỉ a thủ đô ạt đi xạ bậy bạ khoảng cách cũng không xa ước chừng hơn một giờ hành trình đến sân bay sau đó dương t h i ê n long ngựa không ngừng vó câu càng đổi lại lên máy bay mải trước thời hạn tiến vào hệ thì h g t ì ẩn e là trong khoang hạng nhất mặt ở khoang hạng nhất nơi đó có mặt mũi vóc người đều dai không gian đã sớm chờ đã lâu tiên h sinh ngài khỏe xin hỏi có cần gì là ngài phục vụ vùng hạng nhất quý khách không giàu thì sang nữ tiếp viên hàng không cửa phục vụ trình độ tự nhiên so với chi khoang thưởng theo luồng thương vụ tốt hơn vậy không thiếu cho ta một chai nước s u ố i là được còn s u ố t lại trong thời gian ta muốn y ê n tĩnh dương thiên long dùng lưu loát tiếng pháp nói cái này nữ tiếp viên hàng không s ư n g sốt u một chút nàng hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt cái này người d a vàng lại nói một hớp lưu loát tiếng pháp vốn cho là bọn họ bây giờ chỉ có thể dựa vào động tác tay tới trao đổi rõ ràng thật cao h ứ n g là ngài phục vụ nữ tiếp viên hàng không một mặt mỉm cười gật đầu một cái không thể không nói cái này vườn hạng nhất ghế ngồi không chỉ có thoải mái đồng thời còn có thể cung cấp sạc điện phục vụ đóng lại vườn hạng nhất cửa nhỏ bên trong chính là hình thành một cái bịt kín không gian ở nơi này bị tín bên trong không gian dương thiên long có thể hoàn toàn làm chuyện của mình tỉnh không chịu ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng từ v ị diện không gian lấy ra máy in cắm đ i ệ n bào tiếp theo khởi động nguồn điện đem vị diện kho hàng cùng máy in giả tưởng nối liền căn cứ vật liệu gỗ hình thức tiến hành in không lâu lắm máy in liền bù v ù công tác kế tiếp thời gian phi hành đại khái là bốn năm giờ cái này thời gian vừa v ẫ n có thể đem đàn mục gỗ lim cùng chân quý tên trồng cây mục in thành các loại b ằ n g gỗ phẩm nhỏ như chỗ đeo tay phật trâu đường lớn đồ nội thất gỗ đỏ chỉ cần là có thể tìm được mô bản máy in đều có thể in làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó dương thiên long thì cái gì cũng không để ý cái gì cũng không lo nhắm mắt lại chính là vụ v ngủ. cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến máy bay cao độ hạ xuống khoảng cách berlin phi trường quốc tế chỉ có bốn mươi phút hành trình tỉnh lại dương thiên long nhanh chóng tra nhìn lên in ra đổ hoàn toàn dựa theo yêu cầu từng cái tiến hành in thậm chí có thể dùng hoàn mỹ một từ để hình dung một mặt hưng ơ phấn đem những thứ này in hàng hóa chuyển tới mạng trong tiệm dựa theo ngang hàng chế phẩm hai mươi giá cả tiến hành nổi lên lý do rất đơn giản đến từ cao nguyên rừng dầm vương quốc nước congo vật liệu gỗ những thứ này vật liệu gỗ so với chi n h i ệ t đới địa khu lại là trải qua gấp mấy lần năm tháng lắng động loại này vật liệu gỗ chế ra đồ tự nhiên giá trị vậy so với chi n h i ệ t đới địa khu cao hơn không thiếu đồ chơi này người biết hàng là thưởng thức người không biết hàng là khinh thường ngày hôm nay cái này bốn cái nhiều giờ in tổng cộng in bốn cây vật liệu gỗ từ shop ôn là hàng hóa giá cả tới phân tích cái này bốn cây vật liệu gỗ đại khái có thể lấy được đ ư bốn triệu tả hữu lợi nhuận mà hắn bị diện bên trong kho hàng thì được một nghìn cây tả hữu vật liệu gỗ nói cách khác cái này một nghìn theo vật liệu gỗ có thể mang cho hắn s ắ p xỉ một tỷ tiền ndt lợi nhuận dương thiên long lập tức sợ ngây người hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ c ó lớn như vậy lợi nhuận phải biết hắn tổng cộng mới hao tốn hơn hai trăm ca đô la bất quá hưng phấn hơn hắn chính là bắt đầu hoạch định mình mục tiêu kế tiếp chỉ cần cái này một tỷ ndt tới tay một tòa xinh đẹp hải đảo cùng với một chiếc máy bay tư nhân định là không chạy khỏi máy bay ở từ từ hạ xuống dương thiên long lòng vậy bắt đầu theo cái này phi hành đ ộ cao không ngừng hạ xuống mà đổi được có chút khẩn trương chờ một chút cũng chính là hơn mười phút sau đó hắn đem gặp được mình người yêu nguyên bản hắn thì không muốn để cho mình yêu người tới nhưng là không cưỡng được nàng kiên trì củng cố chấp dương thiên long cũng chỉ phải đồng ý vừa nghĩ tới đã có một đêm t h á n g không có thấy nàng dương thiên long lòng bắt đầu đổi được tim đập bịch bịch đứng lên từ máy bay bắt đầu hạ xuống đến hắn rốt cuộc thấy người yêu một khắc kia hai người là ôm chặt nhau mừng đến chạy nước mắt vợ nước mắt theo nàng m à xinh đẹp kêu bàng hoa hoa chạy xuống làm ướp dương thiên long bà bay tiểu cữu tử do ni nhìn một màn này cũng không khỏi được có chút cảm động lực một lúc lâu dương thiên long cùng ạ lẹn lúc này mới lưu luyến không thôi tách ra dương thiên long nhẹ nhàng đốt ve mái tó c ư ngươi n g gầy phải không bọn họ đều nói ta mập álen một mặt ngượng ngùng cười nói ngươi khẳng định chịu không ít khổ ta sẽ gấp đôi thật tốt b ổ i thường ngươi dương thiên long nhìn thê tử mặt đỏ thảm c h ứ n g một người nghiêm túc nói có ngươi ở bên người ta ta liền rất hài lòng álen nhẹ nhàng cười một tiếng lần nữa đem đầu mình tựa sắt vào trượng phu rộng rãi lại ấm áp trong ngực một bên giỏ nỉ nhìn cũng có chút nóng nảy hắn trong lòng nói quay đầu cùng đến nhà hắn vậy tìm vệ lại nạ thật tốt tú một chút tân ái xem ai tú tàn nhẫn Con v ợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị thực phẩm easy t h ầ n htp s 2 2 gạch c h é o chân chấm c o m gạch c h é o do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang p h a m gạch ngang easy gạch ngang t h a n t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi các người hai gái lại có thể quen lên t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi các người hai gái lại có thể quen lên con u v ợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình c h ờ dương tiên long đi theo vợ mình về đến nhà trong nhà cửa phòng mở ra trong ngày mắt dương tiên long lập tức liền t r ợ n c h o mắt hệ lẽna lại có thể ở nhà này đây là chuyện gì xảy ra dương tiên long nhanh chọn kéo lại một bên giỏ đi cái gì chuyện gì xảy ra do nhi đầu vóc mơ hồ Lê nàng n chuyện gì xảy ra dương tiên long nhỏ giọng nói k h ì do nhỉ mặt đầy ung dung bình thường nàng là bạn gái ta ngươi không phải biết sao hoa hạ long các người hai cái quân lên dương tiên long thất kinh nói này tỷ phu nói chuyện chú ý một chút t r ọ lời cái gì gọi là hai người chúng ta quân lên do nhỉ không khỏi được liếc khinh người cho dương tiên long đừng chú ý chi tiết các người hai cái thật ở cùng một chỗ nói thật dương tiên long vẫn là có chút không dám tin tưởng mình á n h mắt đúng vậy hai người chúng ta nói yêu đương nàng bây giờ là ta tiểu điểm lòng dò nhỉ sau khi nói xong ngược lại cũng sẽ không để ý tới h e l e n a đi thẳng tới h e l e n e ạ cụ cưng ta trở về ngươi cực khổ đặt làm h e l e n a vừa nói vừa ở dò nhỉ trên gương mặt nhẹ nhàng h ô n một cái đi thôi thân ái a len một mặt hạnh phúc vén lên dương thiên long cánh tay dò nhỉ thằng nhóc này thật vẫn có bản lĩnh lại có thể đem h e l e n a cho con lên dương thiên long một mặt bội phục n g h i đến này hoa hạ long vừa thấy là nữ tế của mình trở về tiên sinh thở dạng s ố bông xuống trong tay giao đ ĩ a bước nhanh hướng hắn đi tới ngay sau đó tiên sinh thở dạng sô giang hai cánh tay con ta ngươi gầy phải không tiên h sinh ta đây là cảm thấy ta có chút biến thành đen dương thiên long nói đó chính là vừa đen vừa gầy ha ha bất quá như vậy tầm vóc mới cầm tráng xem ngươi bắt thịt những ngày qua phỏng đoán không có thiếu luận chứ thợ giảng sổ vừa nói vừa gắng sức vỗ một cái dương thiên long lực không có ta còn là bình thường rèn luyện dương thiên long nói không sai có thể kiên trì nổi chính là lợi hại nhất con trở về đây là một mặt hiền hòa sổ phỉ ạ phu nhân vậy đi ra nhìn mình nữ tế trở về sổ phỉ ạ phu nhân đầy mặt tự ái sophie ạ phu nhân ta trở về dương tiên long nói trở về liền tốt nói b m n g không nhanh chóng tới dùng cơm đi sophie ạ phu nhân cười nói ta mới vừa rồi ở cửa cũng đã nghe mùi thơm mùi này quả thực khá tốt thèm ta cũng chạy nước miếng dương tiên long một mặt m ỉ m cười nói tới đây trẻ có tử buổi tối cùng ta thật tốt uống chút t h ơ giảng sổ vừa nói vừa lần nữa vỗ một cái dương tiên long bà bai rạt xong tay thoải mái ngồi xuống dương tiên long phát hiện thức ăn tối nay thảo cũng thực hết sức phong phú tương trứng cá tương gan n ỗ n g bọ bí tết lạp x ư ở n trái cây xà lách còn có gỡ mạ nịm địa phương thức ăn ngon heo sữa quay theo bất chấp b ọ t khí bia bia vẫn là rượu vang thợ giảng sổ không khỏi được nhìn mình nữ tế hỏi đều có thể dương thiên long cười cười nói c h ư a bia thợ giảng sổ vừa nói vừa đưa cho dương thiên long một bò lớn bia tới mọi người cũng đem bia hoặc là đồ b ố n g rót chúng ta hoan nghênh hoa hạ long trở về tiên h sinh thợ giảng sổ đầu tiên đề nghị hoan nghênh hoa hạ long trở về tất cả mọi người đồng loạt có ly rượu đụng vào nhau xen lẫn ra tuyệt vời t r ư ớ nhà đang dùng bữa ăn tối thời điểm dương thiên long cũng là một mặt nhu tỉnh luôn luôn xem xem mình thế tử hắn phát hiện thê tử quả thật t h y có lẽ bởi vì mình bên ngoài để cho nàng phá lệ r à n g buộc duyên cớ đi c ũ c g ưng ta kính ngươi một ly cảm ơn ngươi là ta trả hết thảy thấy thê tử vậy một mặt nhu tình dáng vẻ sau đó dương thiên long không khỏi được sinh lòng vợ sóng một mặt mỉm cười nhìn thê tử nói cảm ơn thân ái những ngày kế tiếp cũng không phải là hai người chúng ta mà là chúng ta buồn cái a len một mặt cười híp mắt bưng lên đ ồ á len một mặt cười híp mắt bưng lên đ ồ uống để cho chúng ta cùng nhau đem gia đình kiến thiết hơn nữa tốt đẹp dương thiên long cười nói uống ly rượu ra bôi gió lì bỗng nhiên lúc này ồn ào lên đứng lên vậy mà hắn lời nói này gặp tới tiên sinh phở giảng sổ cùng s ổ p h i e ạ phu nhân một trận bạch nhãn cái này dò nhì dò nhì chỉ được ngoan ngoãn ngậm p i ệ n g lại ngay sau đó xâm liền một khối bò bị tết dùng qua bữa ăn tối sau đó dương thiên long vốn chỉ muốn giúp thu thập phòng bếp bởi vì đây là s á o lộ của hắn đồ thủ công không ngờ nhưng là bị dò nhì theo hệ lại nạ vững vàng đem phòng bếp chiếm đoạt còn để cho bọn họ hai cái đi thu thập không thể quan ngưng chịu s ổ p h i e ạ phu nhân nhỏ giọng nói phở giảng sổ cũng là không khỏi được gật đầu một cái quả thật dò n h đứa nhỏ này chính là quá ngưng chịu Hắn hai người c h ỉ độc lập tính nhưng mà rất mạnh phải vậy ta đi lên đi ngươi một chút thư phòng chờ một chút xuống thân ái ngươi ở nơi này ta rất nhanh xuống ngay nói xong câu này nói dương thiên long ở ạ l ẹ n trên c h á n nhẹ nhàng h ô n một cái tiến vào thư phòng sau đó dương thiên long nhanh chóng lấy ra máy in đem trước kia những cái kia ra chan ra cá sấu cùng người gì in thành t u y ệ t đẹp với sách bóc tiền hoặc là đ a i lưng hắn cần đem những thứ này thành tựu i lễ vật đưa cho người nhà dĩ nhiên hắn là do ni đặc biệt chuẩn bị một món lễ vật đó chính là một máy tính năng mạnh mẽ trò chơi máy vi tính sách tay in hoàn những thứ này sau đó dương thiên long lại đem bị diện trong kho hàng vật liệu gỗ quét hình đến máy in bên trong đ è xuống in kiện sau đó máy in bắt đầu lạc yên công tác thừa dịp công phu này hắn cũng tốt sinh cha xét một fan shop online chỉ gặp hôm nay mức tiêu thụ đã đạt đến hai triệu ndt tương đương với đã hoàn thành một nửa mức tiêu thụ độ không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai hắn có thể làm được triệu mức buôn bán độ cha xét xong hết thệ các thứ này sau đó dương thiên long lúc này mới mang lễ vật đi xuống lầu dưới những lễ vật này đều bị tuyệt đẹp đóng gói h ộ p nơi trang sức đóng gói một cũng là mới in ra tản ra quý giá vật liệu gỗ đặc biệt mùi t h m tiên sinh phu nhân lần này trở về không có gì tốt mang một chút lễ vật nho nhỏ cảm ơn các người là chúng ta các vãn bối bỏ ra dương thiên long hai tay bưng vào hộp một mặt một mực cung kính nói đứa nhỏ con cái này thì k h á c khí chúng ta là người một nhà tiên h sinh t h ở rằng xô nói s o p h ỉ ạ phu nhân gật gật đầu nói ngươi là ạ l ẹ n lao công cũng là con chúng ta chúng ta đối với các con của mình tốt đó là phải sự việc thân ái ba mẹ vậy chúng ta đối với các người tốt cũng là phải sự việc ạ l ẹ n nói xong liền một mặt thân mật ôm vụ mẫu vả bay một bộ thân mật kháng k h í c dáng vẻ đúng ạ len nói đúng thành tựu văn bối chúng ta muốn càng thêm hiếu thuận trưởng bối dương thiên long nói vẫn là các người biết nói chuyện phải lễ vật này chúng ta nhận trẻ có tử sau này nhưng không cho như vậy thờ giảng sô lúc nói chuyện mặt đầy không ngừng được đủ cười nhìn ra được hắn rất vui vẻ tên của hai tử lấy xong chưa đ ố n g nhiên lúc này sophie ạ phu nhân không khỏi phải hỏi nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2 2 i hai gạch chéo chen com gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương tám trăm bốn mươi mốt gái trai xanh đôi chương tám trăm bốn mươi mốt gái trai xanh đôi cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vừa nghe sổ phi ạ phu nhân đầu tiên đã hỏi tới sắp xuất thế đứa nhỏ tên chữ chữ phu nàng tiên sinh phở r ằ n g sổ không khỏi được cấp trước một bước nói phu nhân đứa trẻ hoa hạ tên chữ còn không có nhưng là bọn họ ý tên chữ nhưng là có phải không sổ phi ạ phu nhân khẽ mỉm cười tiên sinh hai đứa nhỏ bảo bảo ý tên là cái gì người còn nhớ không trẻ có tử phở r ằ n g sổ đem mục tiêu nhắm ngay dương thiên long dương thiên long cười một tiếng gật đầu một cái nói dĩ n h i n nhớ bé trai kêu phelins ngụ ý vui sướng ý nghĩa dịch tên là phi linh cô gái kêu d ầ n nhi ngụ ý thượng đế ban cho lễ vật ý nghĩa dịch tên là d ầ n nhi thờ giảng sổ、so、không khỏi được một mặt vui mừng gật đầu một cái sophie ạ phu nhân giống như vậy không sai danh tự này không tệ bất quá hoa hạ tên chữ cũng hẳn bắt chặt thời gian sophie ạ phu nhân một mặt mỉm cười nhìn dương thiên long nói dương thiên long gật đầu một cái thật ra thì ta cũng có thích hợp tên chữ tới chọn phải không nói một chút xem trẻ c o n tử thờ giảng sổ so theo sophie ạ đều là mặt đầy mong đợi cậu bé têu anh kiệt ngụ ý anh tuấn kiệt xuất cô gái têu n g ư ờ t đ ỉ n h ngụ ý đẹp thật hy vọng không sai rất là phù hợp bọn họ thờ giảng sổ、so、sau khi nghe xong mặt đ ờ i khen này các người đang thảo luận cái gì chứ g i n i ý đây là vậy mang n ệ lẹ nạ đi ra phòng biết vừa nghe gặp thanh â m bên ngoài hắn không khỏi được đội bằng hỏi chúng ta đang thảo luận ạ lẹn theo hoa hạ long sắp xuất thế bọn nhỏ tên chữ sophie ạ phu nhân một mặt hiền hòa nhìn mình nhi tự nói lấy xong chưa g i h i vừa nói vừa ngồi xuống lấy tốt lắm nói với người nói bọn họ ý tên chữ cậu bé têu phili cô gái têu g ầ n nhi không sai hai cái danh tự này không tệ gió nhì cũng là một mặt khá là tán đồng gật đầu một cái tiếp theo hắn đưa mắt nhìn thẳng a l ẹ n bà chị chờ ta ngoại xanh cửa xuất thế ta nhưng là phải đưa cho bọn họ lễ vật ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì dạng lễ vật lễ vật liền miễn a l ẹ n cười nói vật làm sao được miễn gió nhì lao không vui gió nhì l ị n h c à trẻ con tử cũng phải xuất thế ngươi lễ vật chuẩn bị sống chưa n g ẫ nhiên lúc này tiên sinh p h ở giảng sổ không khỏi phải nói x í c ta làm sao vậy quên cái này vừa ra các người nhất định chính là thích hợp với nhau lời này làm ta chưa nói qua không ta cảm thấy ta được là bọn họ làm ngự a dụng quay phim như thế nào johnny lầm bầm lầu bầu sau đó bắt đầu mặt mày hớn hở chưa ra hình dáng gì bởi vì ta đã đặt trước thơ rằng xô một mặt rất là nghiêm túc nói ô、oh, hát thượng đế các người lại có thể cũng không trải qua ta đồng ý johnny mặt đầy thống k h ổ trạng ngươi nhanh chóng kết hôn đến lúc đó ta cho ta bên ngoài chất tử tốt chuẩn bị lễ vật adlen cười nói cụ cưng ngươi có nghe thấy không tỉ tỉ ta đều đã bắt đầu thúc giục cười chúng ta j o n n ôm ấ l ạ na eo một mặt thân mà nói ấ l ạ na cũng không nói lời nào mà là che miệng cười khúc khích ế lẽ nạ phải đi thượng hải liền chứ thờ giảng sô đ ỗ n g nhiên lúc này hỏi ế lẽ nạ gật đầu một cái đúng vậy tiên sinh thờ giảng sô ta phải đi thượng hải tham gia một cái buổi trình diễn thời trang ở nơi đó chú ý thân thể thờ giảng sô cười nói c ả m ơn ta biết ế lẽ nạ gật đầu một cái nói ngay sau đó chỉ gặp ế lẽ nạ giơ lên trên bàn đồ uống đem mình mục tiêu nhắm ngay dương tiên long theo hạ l ẹ n kính hai vị một ly thờ giảng sô vợ chồng là chúng ta tấm gương tần tượng các người cũng là chúng ta tấm gương thấy lẽ nạ mặt đầy sở, sở hào phóng trên mình cũng rất có rổ xạ l ì ạ tiểu thư bằng dáng dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái một mặt mỉm cười nói c ả m ơn vậy chúc các người sớm một chút là chúng ta chuyển tới tin tức tốt do nỉ cũng không mất thời cơ dơ lên coca c ả m ơn ta cũng chúc ta hai cái ngoại xanh hoạt bắt đáng yêu ngây thơ hồn nhiên ha ha t h ơ giảng sổ không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên bọn nhỏ đợi ta một chút cùng các người mụ mụ chúng ta lấy t r à thay rượu cùng uống một ly đi tới c ả ly tất cả mọi người đồng loạt nâng ly tựa như lại trở về trên bàn cơm như vậy tiêu gậy đang cùng người nhà tiếp xúc trong dương tiên long phát hiện hệ lệ nạ lời nói cũng không nhiều càng nhiều lúc nàng đều là lạc yên làm một thính giả thỉnh thoảng mỉm cười hoặc là gật đầu mà do nỉ thì so với dĩ vãng càng thêm h a m hở nhiều hiển nhiên có hệ lệ nạ cái này bên ngoài theo vóc người cũng hơi tệ cô gái thành t i ể u bạn gái do nỉ rất là hài lòng mà á l ẹ n thì đưa tay thật chặt kéo dương tiên long cánh tay đầu nàng nhẹ nhàng giúp vào dương tiên long trên bả vai một bộ vô cùng yêu sâu đậm dáng vẻ người một nhà có lẽ đã rất lâu không có như vậy tán gẫu qua ngày tất cả mọi người cũng tận tính phát đồng hồ trước mình cái nhịn hoặc đối với xã hội hoặc đối với người sinh hoặc đối với gia đình cho đến ạ l è n thật d à i ngáp một cái sau đó sophie ạ phu nhân lúc này mới dừng lại xóa bỏ trở lại trong phòng ạ l è n một lần nữa thật chặt đem đầu giúp vào người yêu trên bà bay bọn họ bây giờ còn nghịch ngầm sao dương thiên long cười hỏi tới ạ l è n lắc đầu một cái không bọn họ bây giờ thật biết điều rất nghe lời vậy thì tốt trước kia ngươi bụng cũng không có thiếu chịu khổ dương thiên long cười nói may m à chờ bọn họ đi ra hết thể là tốt ạ l è n cười nói cũng ưng lần này ta sẽ ở ngươi bên người ngây ngô rất lâu dương thiên long một mặt vẻ mặt nhìn thê tử nói ừ á len nhẹ nhàng gật đầu một cái mặt đầy hạnh phúc chạm bất quá qua hai ngày ta muốn đi một chuyến đ u ngay sau đó đi ra ngoài một chuyến dương tiên long nói đi nơi nào trở về nước sao á len vội vàng hỏi đúng vậy h ợ p xin vương tử ở thượng hải muốn tham gia một cái diễn đàn quốc tế hắn muốn cho ta đi theo cùng đi không quan hệ vương tử điện hạ đối với chúng ta đều rất tốt á len nói bất quá hẳn không cần mấy ngày ta rất nhanh sẽ quay trở lại dương tiên long vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng nuốt ven người yêu đầu á len hơi nhắm mắt một bộ rất là hưởng thụ dáng vẻ chờ ta từ thượng hải trở về Chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. thể ngày ta một mỗi ở dương tiên long cười nói đợi ngươi trở lại trẻ con tử cũng phải ra đời đến lúc đó ngươi liền được cực khổ ác lèn nói khổ cực cũng là đáng giá dương tiên long cười nói ngươi nói trẻ con tử bao lớn sau đó chúng ta hồi hoa hạ ác lèn đối với mình không có có thể ở hoa hạ sản xuất một chuyện nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút ấ y n ấ y dẫu sao nàng là người hoa cô con dâu mà nửa tuổi như thế nào dương tiên long nói không sai bị ệ lắm khi đó trẻ con tử cũng sẽ bị cho phép ngồi máy bay mang bọn họ thật tốt trở về nước xem xem lãnh hội một chút hoa hạ thật tốt non sông ngươi đừng nói ta thật vẫn gắng gượng muốn trở về xem xem a l e n cười khanh khách nói trở lại phòng ngủ hai cái miệng nhỏ tựa như có chuyện nói không hết cho đến lúc rạng sáng lúc này mới kết thúc đem thê tử đỡ đến bên trong phòng tắm dương thiên long cũng không có rời đi mà lại chuẩn bị toàn bộ hành trình mắt thấy thê tử t ắ m a l e n kiểu mặt đ ỏ lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi t r ư ờ n g 842. t i h dầu mỡ người đàn ông trung niên tiến hóa sử chương 842, t i h dầu mỡ người đàn ông trung niên tiến hóa sử cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai chờ dương thiên long từ trong giấc ngộng tô lúc tỉnh lại hắn phát hiện thê tử đang lặng yên nằm ở bên cạnh mình đều đều hô hấp suy nghĩ tối hôm qua thê tử theo mình nói một cả buổi tối nói dưới mắt khẳ vì vậy dương thiên long rời giường thời điểm là phá lệ d ẹ đặt e sợ cho đòi thê tử mặc xong đồ thể thao dương thiên long biết lúc này nhạc phụ đại nhân nhất định là ở lầu chót sân tượng nơi đó rèn luyện thân thể hắn cũng cần thông qua mỗi ngày kiên trì bền bỉ rèn luyện tới giữ thân thể thuộc về tốt đẹp cơ nắm trong bất quá hắn hướng sân tượng nơi đó sau khi đi mấy bước đông nhiên lúc này bước chân nhưng là hơi ngừng hắn không khỏi được một mặt cười lắc đầu một cái tiếp theo chính là xoay người còn có chuyện trọng yếu tình mình thiếu chút n ữ ớ c mới mất suy nghĩ mai in đã đem hôm qua quét xem vật liệu gỗ cũng in xong sau đó dương thiên long nhanh chóng hướng thư phòng chạy đi đâu đi. Ngân hàng bên trong. tuy nhiên, m ý lấy ra mấy cái bình luận không một ngoại lệ đều là khen ngợi càng có không ít khách hàng biểu thị lần này hàng hóa nguyên vật liệu là tới từ cao nguyên chi quốc nước congo một liệu c h ắ c không được hàng hóa chất lượng so với chi lúc trước ngạnh thật vậy không thiếu trong đó còn có mấy cường hào khách hàng hở một tí mấy triệu triệu hào mua nhìn dương thiên long là mặt đầy trận mắt hốc mồm quá đặc biệt nhà giàu dương thiên long một mặt mỉm cười đóng cửa shop online ngay sau đó sai bước hướng sân thượng chạy đi đâu đi trên sân thượng tiên sinh p h ở giảng sổ đang trước thân thể tiến hành khí giới huấn luyện hắn mồ hôi trên mặt đã dầm d ạ p chẳng chị thiện đầy màu vàng kim ánh sáng mặt trời chiếu ở thờ giảng sổ trên thân thể từ xa nhìn lại khá giống như cổ la mã pho tượng thờ giảng sổ rèn luyện rất là nghiêm túc hắn không chút nào nhận ra được dương thiên long đến cho đến dương thiên long đi tới trước mắt hắn thời điểm hắn mới phát hiện tiếp theo thơ giảng sổ vừa nói vừa cầm trong tay mười kg ếch trôn giao g cho dương thiên long dương thiên long khẽ mỉm cười một mặt dễ dàng đem mười kg ếch trôn g nhận lấy tiếp theo một mặt bình tĩnh làm lên giờ cầm vận động lợi hại thơ giảng sổ nhìn dương thiên long bậy cường tráng bắt thịt không khỏi được một mặt chặt chặt lấy làm kỳ hắn thậm chí dùng mình cặp kia sần s ù i bàn tay dùng sức cầm dương thiên long bắt thịt quả nhiên là mười phần tráng kiện xem ra ngơi cái này rèn luyện cũng không có nửa đường bị bỏ thơ giảng sô vừa nói vừa dùng khăn lông lau chùi trên mặt mình mồ hôi tạm được có lúc cũng biết thỉnh thoảng bông xuống dương thiên long cười nói kiên trì mới là đạo lý cứng rắn thơ giảng sô nói đúng mọi việc liền q u ỹ ở kiên trì bất quá tiên sinh thân thể của ngài vậy rất tốt dương thiên long một mặt khen ha ha đó là hai năm này chuyện thật ra thì trước kia ta cũng là một cái giàu mỡ người đàn ông trung niên sau đó cảm giác được mình nếu như không cố gắng liền cho các đứa trẻ làm tấm gương điển hình cơ hội cũng không có cho nên từ đó về sau ta bắt đầu tập thể d ù n rèn luyện thân thể liền nói hiệu quả này còn thật là khá ta cảm giác được ta bây giờ cơ năng thân thể rất giỏi đi theo hơn ba mươi tuổi người đàn ông không có gì khác biệt ngài tấm gương điển hình tác dụng quả thật không tệ ta xem ngài ba cái con cái đều rất ưu tú ha ha thật ra thì cái này còn là bọn họ mâu thân giáo dục tốt cùng với mình cố gắng kết quả nói thật ta hai cô con gái ta đều rất ít đi quản bởi vì khi đó ta thường xuyên đi công tác ở dã ngoại quay phim trên căn bản đều dựa vào phu nhân tới giáo dục quản lý bất quá dò nỉ ta đây là dạy dỗ không thiếu kết quả tên này còn không theo ta thơ rằng xô một mặt khiêm tốn tự rêu nói do như vậy đủ ưu tú giống như hắn cái t u ổ i này người tuổi trẻ có thể ở chụp hình giới thành là các minh tinh ngự dụng tay phim quả thực q có ít dương tiên long v ẹ mặt thành thật nói ngươi nói đúng kéo đế tiểu thư chứ đ ỗ n g nhiên lúc này thờ giảng xô cười ha ha một tiếng nói dương tiên long s ư n g sốt một chút ngay sau đó hắn nhanh chóng gật đầu một cái đúng vậy ta nói đúng kéo đế tiểu thư lần trước để cho dò nỉ đi theo kéo đế tiểu thư đi xa thờ s u đ a n g kết quả hắn thật giống như đem nàng c ắ c tội thua thiệt được ta theo kéo đế tiểu thư người môi giới quen thuộc cái này mới không còn để cho kéo đế nổi giận cái đó minh tinh ta gặng quả thật nóng này rất lớn điều này cũng không có thể hoàn toàn trách do nhi mỗi một người đều có mình nguyên tắc đúng vậy cho nên do nhi gần đây vậy hình như là mau chóng tỉnh ngộ lại ta theo mẹ hắn đều rất vui vẻ yên tâm thờ giằng xô nói người tuổi trẻ mà ở lớn lên trên đường khó tránh khỏi sẽ phạm một ít sai lầm sửa lại liền tốt không sai vất quá cái loại đó đủ để hủy diệt một đời người sai lầm có thể đi không nên đi phạm nếu không thượng đế cũng rất khó đi cứu ngươi thờ giằng xô một mặt khá là nghiêm túc nói giữa lúc hai người trò chuyện chính là hang say thời điểm đột nhiên lúc này s o p h i ạ phu nhân một mặt mỉm cười đi lên hỏi qua tốt sau đó, sophie ạ phu nhân đem ánh mắt nhắm ngay trượng phu mình tiên sinh lỉnh c ả theo dô hang tối nay cũng phải trở về bọn họ trở về thơ giảng s ô lấy làm kinh hãi sophie ạ gật đầu một cái đúng vậy lỉnh c ả tuần tới thì phải s i n h con bọn họ nghĩ cũng là berlin chữa bệnh điều kiện tốt cho nên tới đây cái này hai đứa bé hẳn sớm một chút nói chúng ta ngày hôm nay còn được nội nội vàng vàng là bọn họ chuẩn bị gian phòng thơ giảng s ô nói gian phòng ngược lại là đều là có sẵn c h ă n theo ra giường lần trước ta cũng đều mua có chúng ta chỉ để ý rửa sạch sẽ cũng được Sophia đáo, cho trong phu phu nhân nhân chú chút nhà không Thở nói nói. Vẫn là phu nhân lộ vẻ được chú đáo. Ta còn này cũng có. vẹ là lộ lấy làm được ta hạ theo dương tiên long tuy nói cũng không biết vì sao đi bệnh viện nhưng là hắn cảm giác thở giảng sổ nhất định là có chuyện tình nếu không hắn cũng không biết yêu mình quả nhiên đang dùng bữa ăn sáng thời điểm tiên sinh thở giảng sổ nói rõ đi bệnh viện nguyên do đó chính là đi berlin hẹn đổ bệnh viện đặt trước dưỡng đây là một nhà ở trong phạm vi toàn thế giới cũng được hưởng cực cao danh dự bệnh viện đặc biệt đối với sản phụ cửa hạn chế cấm vận trên quốc tế không ít danh nhân cũng sẽ chọn đến bệnh viện này để an rồi điểm tâm sau đó cùng trước thê tử hàn huyên một hồi dương thiên long đi theo tiên sinh phở dạng sổ đi xe chạy thẳng tới hẹn đổ bệnh viện mà ở bệnh viện hầm đầu xe nơi đó dương thiên long lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ẩu gạch ngang tuồng gạch ngang com gạch ngang tót chương tám trăm bốn mươi ba tạm biệt t ba một chương tám trăm bốn mươi ba tạm biệt t ba cồn v ợ ở d ù n g tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở dương tiên long xem ra người này tổng hội ở hắn lơ đ ã g thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn dương tiên long rất là lấy làm kinh hãi khá tốt người kia cũng không có phát hiện mình mà là ở bạc xe tốt sau đó một mặt bình tĩnh hướng thang máy chạy đi đâu đi dương tiên long là ngồi ở bường lái vị trí toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy theo bọn họ cùng người kia giữa khoảng cách bọn họ rất có thể ngồi cùng bộ thang máy cho nên dương tiên long ở bạc xe tốt sau đó cũng không có lập tức xuống xe mà là ở bường lái vị trí lấy điện thoại di động ra tựa như bản thân có cái gì khẩn cấp sự việc phải lập tức xử lý như nhau t sợ rằng s ô ngược lại là lộ vẻ được không gấp hắn đã theo viện trưởng bệnh viện liên lạc qua lần này tới đây chẳng qua là muốn thăm hắn cụ thể đặt trước phòng bệnh hoàn cảnh như thế nào dĩ nhiên ở nơi này loại bệnh viện giá cả cũng là tương đối không rẻ liên liên bình thường nhất cũng là hai nghìn đô la một ngày khởi bước dương tiên h long bên cầm điện thoại di động bên liếc mắt đánh giá hầm đầu xe cửa thang máy nơi đó cho đến thân ảnh quen thuộc kia hoàn toàn ngồi đi thang máy lên sau đó hắn lúc này mới đưa điện thoại di động thu vào người kia không phải người khác mà là eva dương tiên long cũng là căn bản không có nghĩ đến eva vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này vất quá rất nhanh hắn chính là liên tưởng đến lần trước hắn là ở đu bê thây heva tình cảnh lúc heva nói cho hắn nàng là một gián điệp thương mại ăn cắp gỡ mạ n i ệ m phục h ư n g s ư ở n g t h u c lao bản sinh vật thuốc ngựa nhưng là dưới mắt nơi này là bệnh viện mà là một nhà chỉ là sản phụ cởi mở bệnh viện heva tới đây mục đích thì là cái gì chứ hắn quyết định chờ một chút tìm một cái cơ hội thích hợp lại đi xem xem có thể hay không phát hiện heva xin lỗi thiên sinh để cho ngài chờ lâu dương thiên long một mặt áy náy nhìn đã xuống xe phở giảng sộ phở giảng sộ lắc đầu một cái một mặt mỉm cười nói không quan trọng trẻ con tự mới vừa rồi đi vào cảm giác tới đây hết thẻ cũng rất tốt từ hoàn cảnh đến cao ốc nằm viện dương thiên long cười nói đúng vậy bệnh viện này tiếng đồn c ứ tốt thợ giảng sổ không khỏi được gật đầu một cái vậy an ninh đâu dương thiên long đ ỗ n g nhiên lúc này lập tức hỏi thợ giảng sổ lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới dương tiên h long đ ộ t nhiên lại hỏi như vậy một cái vấn đề ta bây giờ ở kinsa xa theo b ù i nỉ ạ đều có an ninh huấn luyện cơ cấu cho nên bản chức công tác để cho ta lập tức liên tưởng đến hết thẻ các thứ này dương thiên long có chút ngượng ngùng cười cười nói thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó thợ giảng sô lúc này mới hiểu c h ắ c không được hoa hạ long thân thể tố chất giỏi như vậy nguyên lai、like、tên nầy là hai nhà an ninh huấn luyện cơ cấu lao bản an ninh hẳn vậy không có vấn đề gì người nước điện tử khoa học kỹ thuật rất phát đ ạ t ta nghe nói bọn họ đều là sử dụng công nghệ cao cho nên rất nhiều mình tinh theo người có tiền cũng sẽ chọn bệnh viện này thợ giảng s ổ cười một tiếng tuy t i ệ n nói đi thôi trẻ con tử viện trường bệnh viện có lẽ còn đang chờ chúng ta được dương tiên long gật đầu một cái đi theo tiên sinh thợ giảng s ổ hướng cửa thang máy sai bước đi qua thang máy thẳng tới bệnh viện viện trưởng phòng làm việc từ p h ờ giảng sổ cùng viện trưởng một mặt thân thiết trò chuyện trong dương thiên long cảm giác được hai người hẳn đã sớm làm quen cùng trước viện trưởng trò chuyện một hồi viện trưởng gọi tới một cái phái nữ nhân viên làm việc mang thợ giảng sổ theo dương thiên long chạy thẳng tới bệnh viện phòng bệnh chúng ta nơi này dường bệnh đều là riêng tư tính tốt bên trong điều kiện vậy rất tốt các người lựa chọn bốn mươi ca đô l à phần món ăn cũng là tương đối khá phía sau là hồ theo miền b ồ i núi phong cảnh vô cùng đẹp nữ nhân viên làm việc vừa nói vừa dẫn đường đi vào trong phòng bệnh vừa thấy quả nhiên bên trong phần cứng điều kiện rất là không tệ so với khách sạn cấp năm sao tới đều phải xa hoa không thiếu chúng ta chuyên nghiệp nhiệt tình hộ lý nhân viên 24 giờ là khách hộ phục vụ chỉ cần nhẹ nhàng một kiện bọn họ sẽ ở một phút bên trong chạy tới nhân viên làm việc vừa nói lại bên biểu diễn quả nhiên ngay tại nàng đẻ xuống gọi kiện không tới nửa phút chỉ gặp hai cái hộ lý nhân viên một mặt tao nhã lễ phép đi vào không sao đây chỉ là một khảo sát nhân viên làm việc một mặt mỉm cười hướng về phía hộ lý nhân viên nói các người trở về đi thôi như thế nào trẻ có tử thơ rằng số một mặt mỉm cười nhìn mình n i tế nói không sai thiên sinh nơi này hoàn cảnh thật rất giỏi đặc biệt cảm ơn ngài theo sổ phi ạ phu、U、nhân làm hết thảy dương tiên h long một mặt mỉm cười nói thờ giảng sổ khẽ mỉm cười phải các người cảm thấy không tệ là được chúng ta chỉ lo l ắ n giúp g các người đột ngột làm chủ các người sẽ không hài lòng dương tiên h long nghe lời này một cái nhanh chóng lắc đầu một cái hơn nữa một mặt tương đương thành thật nói tiên sinh chúng ta sẽ không ngài cùng phu、U、nhân rất có lòng nhiệt tình các n g ư ờ i ánh mắt s o chúng ta tốt hơn không thiếu ha ha ta liền là thích cùng ngươi trao đổi ngươi tên này thật là biết nói chuyện thờ giảng sổ mặt đầy vui mừng liên liên một bên nữ nhân viên làm việc nghe bọn họ đối thoại sau đó cũng không khỏi rất đúng che mặt trước cái này người hoa thêm mấy phần v ẻ tán thưởng thấy thờ giảng s ố lập tức phải rời đi dương thiên long trong lòng cũng bắt đầu bay tựa như vận chuyển hắn muốn muốn tìm một cái hợp lý giải thích để cho mình có thể ở lại bên trong bệnh viện đứa nhỏ con buổi sáng theo ta đi gặp gặp một người bạn sao đống nhiên lúc này thờ giảng s ố không khỏi phải h ỏ i nói nghe lời này một cái dương thiên long nhất thời liền biết mình có cơ hội tiên sinh ta muốn ở phụ cận đây đi loanh quanh một chút làm quen một chút bệnh viện vùng lân cận hoàn cảnh dương thiên long nói phải nói chuyện cũng tốt miễn được đến lúc đó ở chỗ này là đường thật ra thì berlin giao thông thiết kế thật rất giống là bọn họ quốc gia này nhân dân tính cách như nhau đều là vô cùng nghiêm cẩn cho nên ngươi thật tốt xem xem b ạ n nhất tự mình một người lái xe tới đây có thể dù sao cũng đừng ngặt đường thờ giảng s ổ nói dương thiên long gật đầu một cái tiên sinh ta chính là căn cứ vào phương diện này nguyên nhân cho nên lúc này mới muốn ở p h ụ cận đây đi loanh quanh một chút ngài không cần phải để ý đến ta bay đầu chính ta kêu cái xe taxi về nhà là tốt phải vậy ta bỏ mặt ngươi thờ giảng s ổ vừa nói vừa hướng thang máy đi tới đưa mắt nhìn thợ g i n g sổ đi thang máy đi xuống sau đó dương thiên long nhanh chóng ở bệnh viện tất cả cái địa phương tìm kiếm dậy hê va tung tích tới nhưng mà hắn một trận mồ hôi đ ầ y người sau đó vẫn là không thu h o ạ c h được gì hắn cũng biết đối với hê va loại này thường xuyên là thần long thấy đầu không thấy đuôi phụ nữ thần bí mà nói muốn tìm được nàng thật chỉ có thể là dựa vào duyên phận bất quá dương thiên long lại cũng không tức giận ôi hắn thậm chí đem m á n h điêu v ậ y hô gọi tới bệnh viện bùng lân cận dùng m á n h điêu cặp kia sắc bén mắt ứng từ không trung bén nhạy quan sát xuống hắn cũng không có buông tha ở bệnh viện cao ốc nằm viện tiếp tục tìm vẽ ba tung tích quyết định bắt đầu tới tới lui lui ở hành lang lên thang lầu ở giữa đi lại cho đến dương thiên long cảm giác được mình sau lưng bị người nhẹ nhàng vỗ một cái sau đó hắn gái này mới đột nhiên lập tức xoay người lại là nàng vẫn là vậy t â m quen thuộc mặt c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang c o n gạch ngang tóc chương tám t r ư ơ n ạ m biệt gê ba h chương tám t ạ m biệt gê ba h cột vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ngươi tìm ta chứ hoa hạ long e v a một mặt bình tĩnh nói dương thiên long gật đầu một cái không sai nửa giờ sau đó tôi liềm đi ạ tơ đi ẩn m e t l i n công viên gặp mặt dứt lời những lời này c h ỉ gặp e v a tiêu sái xoay người rời đi t ô liềm đi ạ tơ đi ẩn m e t l i n công viên dương thiên long thậm chí còn chưa kịp kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ gặp e v a cũng đã biến mất ở trước mặt hắn hắn không khỏi được nhữ mày một cái đứng lên chờ hắn kịp phản ứng sau phản ứng đầu tiên chính là chạy như liên dưới lầu sau đó ngăn cản chiếc xe taxi ô lim ti ạ tờ đi ẩn b e t l i n công viên mau dương tiên h long giọng rất là cấp tốc nhưng mà xe taxi tài xế nhưng là có chút nghe không hiểu hắn vậy kém chất lượng tiếng anh lập tức ngây mẩn dương tiên h long lần nữa dùng tiếng anh lập lại một lần ô lim ti ác phát sở đợt lì ạ sơ lần này xe taxi tài xế nghe hiểu xe taxi một cái tiêu sái quẹo vào bệnh viện sau đó quay đầu đi hai mươi phút sau đó dương tiên h long đi tới áo lâm con gàm công viên chỉ gặp nơi này cây xanh bóng mát bãi cỏ thành khối thật sự là một cái rất thích hợp các du khách nghỉ ngơi địa phương tốt nhưng mà cái này công viên lớn như vậy e v a rốt cuộc ở nơi nào đâu hoa hạ long vậy ngay tại lúc này đột nhiên e v a từ sau lưng hắn bật ra nàng đột nhiên đến đem dương thiên long làm cho sợ hết hồn e v a ngươi khỏe dương thiên long tiêu vẩy vừa quay người một mặt mỉm cười nhìn e v a nói chúng ta không lớn bao nhiêu nửa năm không có gặp mặt đi e v a kiểu tóc đã biến thành lão luyện tóc ngắn lại là đem nàng phụ nữ cái loại đó anh khí buộc phát khí chất nổi lên không thể nghi ngờ đúng vậy lần trước là ở đu này dương thiên long khẽ mỉm cười mỗi một lần ta nhiệm vụ trọng đại xuất hiện luôn là có thể gặp phải ngươi e v a cười cười nói cái này hoặc giả chính là duyên phật đi dương tiên long cười nói không sai nếu như ta không có đ o á n sai vợ của ngươi tự sắp chuyển dạ đẻ liền chứ e v a cười nói đúng vậy cho nên ngày hôm nay có thể ở hẹn đùa bệnh viện gặp phải ngươi ta đi nơi đó làm việc bệnh viện kia vẫn là rất tốt e v a nói như thế nào ngươi gần đây khá tốt đối với e v a dương tiên long giống như là bạn c ũ như nhau quan tâm đối đãi cũng không tệ lắm lần trước đem phục hưng s ư ở n g thuốc sinh vật thuốc ngựa trộm đi sau đó lão bạn phần thưởng ta một ngôi biệt thự hê a lúc nói lời này vậy ngươi lần này tới đây chứ dương tiên long không khỏi phải hỏi nói vẫn là vì sinh vật thuốc ngựa sự việc hê ba không giấu dếm chút nào nói học giả là một loại khác sinh vật thuốc ngựa dương tiên long nửa làm trò đụa nửa nghiêm túc nói hê ba khẽ mỉm cười ngược lại là đem nói chuyện mục tiêu chuyển tới đảng đầu lâu trên mình hê a nói cho dương tiên long Đảng đầu lâu đầu đẹp, đó, nhân vật có thớ là một người phụ nữ, một một nữ nhân rất đẹp, nàng ánh mắt biết nói chuyện, hồn nhiếp n lâu câu là là là loại thớ phụ phách cho vật một một một rất mắt biết có cực cái mà kỳ ê n xinh hiện một xuất khi gái có cô gái xinh đẹp xuất hiện ở ba ù Nị a, nàng hy vẫn n Dương Tiên Long nhất định phải chú ý yên tâm đi, ta người g tâm ta phải Long lên liền đi, chú sức mang sao này nói, có vậy Eva Eva, thì tốt, thể dù cũng không đầu lâu làm. Nói, ba, vẫn là lần trước vậy vấn đề ngươi được trả lời ta đây dương thiên long không khỏi được n h u m ạ y một cái sau đó nói e v a gật đầu một cái ngươi nói ta ở b ú n ì A bệnh viện chữ thập đỏ đã từng gặp qua một cái cùng người giống nhau như lúc người phụ nữ người phụ nữ kia có phải hay không ngươi dương tiên long không khỏi phải hỏi nói cái gì theo ta giống nhau như lúc nữ y tá e v a thất kinh dương tiên long nhìn ra được e v a loại này giật mình là phát ra từ nội tâm phế phủ không mang theo có bất kỳ khép hở thành phần ở trong đó đúng trừ ra nàng không có mang ngươi sợi dây chuyền kia ra dương tiên long nói không phải ta e v a một mặt như linh chém sắt nói vậy ngươi biết là ai sao ê ba lắc đầu một cái ta cũng không biết thấy e va s á c s ắ c thật thật không giống như là dáng vẻ gạt người sau đó dương thiên long đ n g nhiên lúc này cảm thấy có chút thoải mái xuống hắn chỉ cần xác nhận cái đó nữ y tá có phải hay không e va là được rồi bởi vì hắn tin tưởng e va không phải là cái loại đó nội tâm t à ác người phụ nữ cho dù thân phận của nàng bây giờ là nữ gián điệp nhưng là nàng vẫn là một cái so sánh đơn thuần người phụ nữ hoa hạ long ta được đi ngươi cùng ta tiếp xúc quá nhiều đối với ngươi không có ích lợi gì ngươi bảo trọng mình đ n g nhiên lúc này e va nhẹ nhàng nói. nói xong câu này nói sau đó e v a cũng không cùng dương thiên long nói gì liền tiêu xái xoay người rời đi dương thiên long một người ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu lúc này mới không khỏi được lắc đầu một cái thở dài tiếp theo hướng công viên bên ngoài đi ra ngoài cùng hắn lúc về đến nhà với lúc là thời gian c ơ m trưa thê tử đang trong vườn hoa đọc sách một bên thì ngồi h ễ len ạ nàng vậy giống vậy cầm một quyển sách cụ cưng ngươi trở về ạ len lập tức liền phát hiện trượng phu đi tới bên người mình nàng n ộ i vàng đem quyển sách trên tay nhẹ nhàng hợp lại đây là dương thiên long chú ý tới tay của vợ chồng cầm bản thánh kinh trở về tiên sinh thợ g i n g số đâu dương thiên long không nhịn được hướng trong phòng quan sát đã qua phụ thân vẫn chưa về giò ni đi theo mụ mụ đang làm bữa trưa á l ẹ n cười nói ta còn lấy là giò ni còn đang ngủ rất thẳng đây dương thiên long cười nói hệ lẹ nạ theo hắn nói yêu thương sau đó giò ni biến hóa rất lớn á l ẹ n nhẹ nhàng nhìn xem một bên hệ lẹ nạ nói hệ lẹ nạ thì có chút ngượng ngùng linh ca t ỷ t ỷ bọn họ tối nay thì sẽ đến berlin các người hẳn biết chứ dương thiên long nhìn á l ẹ n theo hệ lẹ nạ không khỏi phải hỏi nói á len gật đầu một cái biết thời điểm buổi sáng mẫu thân nói cho ta bọn họ trẻ con tử hẳn so chúng ta trước phải ra đời dương tiên long nói đúng vậy cho nên ngươi lên chưa không phải theo phụ thân cùng đi bệnh viện sao như thế nào vậy bệnh viện hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không á lên cười hỏi dương tiên long gật đầu một cái quả thật không tệ lần này ta an tâm chúng ta chỉ cần l ặ n g lặng chờ b ẽ cưng cửa đến là được rồi cưng quay đầu ngươi mang thai trẻ con tử vậy đến vậy bệnh viện đi á lên nhìn một bên ệ、e、l ạ nạ cười nói không thành vấn đề ệ、e、l ạ nạ khẽ mỉm cười cưng buổi chiều có thể cùng ta đến phía sau hồ chạy đi đâu đi sao len đây là lại hướng trượng phu đề nghị dĩ nhiên có thể dương tiên long nhớ lần đầu tiên đến nơi này sau đó hắn phát hiện phía sau biệt thự phong cảnh thật rất đẹp giống như là âu châu những cái tia các đại sư bút hạ tranh sơn dầu vậy mang theo ta tỉ tỉ hệ l ẽ n n a tựa hồ cũng đúng phía sau cảm thấy rất hứng thú nàng đội v à n g nói vậy thì kêu dọn nhi chúng ta cùng đi đi tới lui á len một mặt mỉm cười nói buổi tối lỉnh cả tỉ tỉ bọn họ mấy giờ chuyến bay tới nơi này dương tiên long hỏi á len lắc đầu một cái bọn họ tốt giống bây giờ đã ở london cụ thể thời gian phải hỏi mụ phải vậy các ngươi nghỉ ngơi trước trước ta đi vào hỗ trợ một chút nói xong chỉ gặp dương thiên long sãi bước s a u rơi đi vào phòng bên trong cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang x ẹ n gạch ngang hòa chương 845. n à n g muốn hẹn ta chương 845, n à n g muốn hẹn ta cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lỉnh cả theo johan chuyến bay là berlin địa phương thời gian hạ triệu năm giờ trung t r ừ n g đến berlin phi trường quốc tế do nỉ đi theo hệ lạy nạ lái xe đi nhận bọn họ vừa gặp trước dò nỉ mới bạn gái lỉnh c ạ nhất thời đổi được lời nói thao thao bất tuyệt đứng lên không lâu lắm nàng liền cùng nghệ l ẽ i nạ một mặt thân mật trở thành bạn gái thân j o han nhìn qua diễn cảm tựa hồ cũng không tốt lắm đoán chừng h ắ n tại trên máy bay lại bị lỉnh c ạ cho giáo dục dừng lại ngồi ở vị trí kế bên người lái hắn toàn bộ hành trình là không nói một lời trong tay thưởng thức bắt tay cơ hội từ sân bay đến nhà bất quá cỡ nửa tiếng đường xe có lẽ là cảm thấy j o han quá lạnh lùng có chút lúng túng giỏ nỉ không khỏi được đem dưới chân cần ga cho vanh lớn lên không tới hai mươi phút bọn họ chính là về đến nhà mặt làm sao trong nhà náo nhiệt như vậy vừa xuống xe linh cạ chính là nghe trong nhà luôn luôn truyền tới tiếng cười nói là hoa hạ long trở về do đi nói bọn họ cũng ở đây linh cạ lấy làm kinh hãi trách không được thời điểm buổi sáng mâu thân sổ phi ạ phu nhân sẽ cùng nàng đến có ngạc nhiên mừng rỡ lúc ấy nàng còn đang không ngừng đoán được để là cái gì ngạc nhiên mừng rỡ dưới mắt có thể coi như là hiểu rõ ra nguyên lai cái gọi là ngạc nhiên mừng rỡ chính là cái này nhất thời linh cạ cả chỉ cảm thấy được trong lòng có chút khó chịu hô hấp của nàng vậy trở nên có chút khó khăn bắt đầu từng n g ụ n từng n g ụ n thở hào hẹn tỉ tỉ ngươi không có sao chứ do ni nhanh chóng tiến lên kiểm tra liền linh cá k h o á t qua tay lắc đầu một cái không có sao ta chính là phi hành đường dài hơi một chút tỷ phu t ỷ t ỷ có chút khó chịu ngươi cho nàng rót một ly nước đi do ni hướng về phía đi tuất ở đ ằ n g t r ư ớ c johan kêu lên johan sững sốt một chút ngay sau đó xoay người lại thấy mình thê t ử sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm được ta cho nàng rót ly nước johan vừa nói vừa tăng nhanh những bước không sao linh cá ôm có chịu tốt sau một hồi đông nhiên lúc này hít thở sâu một hơi giống như là người không có sao vậy thật không sao do ni ánh mắt nhanh chóng hướng lỉnh cạ trên mặt quan sát đã qua thật không sao lỉnh cạ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười t r ầ m biếm người quá mệt mỏi do ni nhìn tỉ tỉ có chút sắc mặt t ạ m đạm không khỏi phải nói chỉ có lỉnh cạ biết mình là chuyện gì xảy ra nàng miễn cưỡng cười một tiếng chờ đi vào biệt thự sau đó lỉnh cạ ánh mắt quan sát đến hoa hạ long cùng mình phụ m â u vừa nói vừa cười ngược lại trượng phu mình johan thì một mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon móc ra bắt tay cơ hội nói thật lỉnh cạ cả cảm giác được mình thật rất ghét cái này hoa hạ long hơn nữa nàng thể hoa hạ long là một người vô cùng hắn để cho người chán ghét người này trẻ c o n tử các người trở về thơ rằng xô vợ chồng vừa gặp trước mình trưởng nữ đi vào bọn họ nhanh chóng ngưng cùng dương tiên long trò chuyện đi tới đúng vậy ba mẹ các ngươi vẫn phải chứ linh cả miễn cưỡng nặn ra một nụ cười châm biếm tới làm sao trẻ c o n tử ngươi thân thể tựa hồ có chút không tốt sophie phu nhân ánh mắt rất là bén nhạy lập tức liền nhận ra được sự dị thường này địa phương đúng vậy ta ngày hôm nay có lẽ ngồi máy bay quá lâu linh cả gật đầu một cái nàng cần một cái thời gian quá độ vậy chúng ta mau ăn cơm đi ăn cơm tối ngươi khỏe nghỉ ngơi sophie ạ phu nhân vội và nói không được mụ mụ ta muốn trở về phòng nằm một hồi linh ca lắc đầu một cái linh ca tỉ tỉ n g ư ơ i trở về á len đây là vậy trong tay xiết một bó hoa tươi từ hậu hoa viên nơi đó đi tới thân ái m ụ ộ n bội ta trở về linh ca gật đầu cười n g ư ơ i thích nhất bách hợp á len vừa nói vừa đem mình mới vừa tháo xuống một bó to xinh đẹp hoa bách hợp đưa tới linh ca trước mặt linh ca lấy làm kinh hãi nàng không nghĩ tới mình cái thói quen này yêu em gái ngoan còn nhớ cảm ơn linh ca gật đầu cười bất quá nàng cũng không có nhận qua ạ len trên tay đưa ra hoa tươi bởi vì nàng muốn lộ ra mình rất mệt mỏi con l ỉ n h ca có chút mệt mỏi người đem hoa thả trên bàn chờ lát nữa ta cho nàng mang tới trong phòng đi sophie ạ phu nhân một mặt hiền hòa nhìn nữ nhi nói a len gật đầu một cái thật ra thì nàng vậy nhìn ra tỉ tỉ quả thật có chút mệt mỏi johan người đem l ỉ n h ca đưa đến phòng ngủ rời đi bữa ăn tối vậy mang tới trong phòng đi ăn tiên sinh t h ở rằng sổ hướng về phía vẫn còn ở chơi điện thoại di động johan lớn tiếng nói johan có lẽ là phát giác nhạc phụ đại nhân có chút bất mãn hắn vội vàng đem điện thoại di động nhét vào trong túi tiếp theo dịu đỡ lình cả hướng lầu hai đi tới uống nước chứ ở trong phòng ngủ d o han dẹ dặt nói ta không khát linh ca lắc lắc đầu nói uống chút đi ngươi nhìn dáng dấp thật hơi m ệ t chút d o han nhỏ giọng nói ta không khát linh ca tức giận nói thấy người phụ nữ mình quả thật không khát mà là m ệ t mỏi liền sau đó d o han không khỏi được thở ra một hơi dài nói tiếp nàng hẹn ta đi ra ngoài phải không vậy ngươi trả lời như thế nào linh ca ánh mắt lấp lánh nhìn d o han nói ta vẫn không trả lời nàng d o han dẹ dặt nói lúc này giá tiền là nhiều ít linh ca không khỏi phải hỏi nói dâu h a n sau khi suy nghĩ một chút đưa ra một bàn tay năm trăm n g à n đô la không dâu h a n lắc đầu một cái mới năm mươi nghìn không đi không đi linh cạ đầu đong đưa giống như là chống lắc như nhau cũng không phải là năm triệu đô la dâu h a n nói năm triệu linh cạ lấy làm kinh hãi đúng vậy dâu h a n mặt đầy nghiêm túc vậy ngươi đi đi có nguy hiểm ta còn do dự có cái gì tốt do dự ngươi sẽ đi ngay bây giờ đây chính là năm triệu đô la mà không phải là năm triệu c ô n g o thờ giang xuống chi ngươi chẳng qua là kỹ thuật làm đ ư thôi l i n h c a một bộ dáng vẻ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dô han có chút không dám đi xem người mình yêu ánh mắt bị trước lỉnh c a một tẩy nào sau đó hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái được vậy ta bây giờ đi dô han vừa nói vừa đi ra cửa bất quá hắn mới vừa đi tới cửa dưới chân nhưng lại im b ậ n ngươi theo ta cùng nhau đi xuống đi dô han nhìn lỉnh c a nói lỉnh c a rõ ràng trợ n v u ý nghĩa thân thể mình không thoải mái hắn còn muốn đi ra ngoài mình phụ m â u nên làm thế nào l ố n phải ta uống nước, nước. lỉnh cạ vừa nói vừa cầm lên cái ly ở trên bàn nhẹ nhàng uống một hớp tiếp theo đi theo johan chậm rãi đi xuống lầu dưới đứa nhỏ con làm sao xuống sophie ạ phu nhân mặt đầy kinh ngạc ta bây giờ không sao mới vừa mới có thể ngồi máy bay thời điểm buồn bực một chút johan giúp ta mở cửa sổ ra sau đó ta một hồi là tốt linh cạ sắc mặt khôi phục thái độ bình thường không có sao liền tốt nhanh chóng tới đây cùng nhau ăn cơm đi sophie ạ phu nhân một mặt hiền hòa nói cũng ngươi sớm một chút trở về linh cạ vừa nói vừa là johan sửa sang lại cổ áo johan muốn đi ra ngoài sao đúng vậy đạo sư của hắn bây giờ đang ở berlin có chuyện tìm hắn thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó thơ rằng xô vợ chồng ngược lại cũng sẽ không nói gì chẳng qua là để cho johan trên đường lái xe chậm một chút cổn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang x ẹ n gạch ngang hòa chương 846. t a hay là làm một cái yên lặng cường hào đi chương 846, t a hay là làm một cái yên lặng cường hào đi cổn vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình trong nhà trừ dương thiên long nhận ra được lịnh cạ là đang đóng phim ra người còn lại cũng không có nhận ra được dương thiên long cũng biết l ỉ n h cả đối với bản thân có thành kiến nguyên nhân rất đơn giản vậy chính là mình quá mức mũi nhọn lộ ra mà l ỉ n h cả cũng là cực kỳ mạnh hơn người phụ nữ nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép trong nhà có năng lực so nàng mạnh người tồn tại lúc ăn cơm dương thiên long vậy cơ h ộ i không nói một lời sau khi ăn cơm chưa xong l ỉ n h cả một mặt nhiệt tình kéo hệ lại nạ theo ạ lẹn còn có sổ p h ì ạ phu nhân ngồi ở trên ghế s a lon nhắc tới trời mà dương thiên long thì đi theo dõi n ì ở trong phòng bếp thu thập trong nhà tới vừa bận lợi dụng cơ hội này dương thiên long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc thẩm vấn dạy dò nhì là như thế nào đem hệ l ệ nạ cua vào tay dĩ nhiên ta trừ đẹp trai ra còn có tài hoa dò nhì vừa nói vừa hướng về phía dương thiên long lộ ra mỉm cười m ê n g ư ờ i được nước dương thiên long khẽ mỉm cười nói ở s ắ p thờ su đ a n g thời điểm dò nhì là phát hiện hệ l ệ nạ là b á c hợp h nhưng là hắn cũng không ngại ngược lại là có chút thương hại dạy hệ、e、l ệ nạ tới dẫu sao b á c hợp h phụ nữ là không hưởng thụ được nguyên thủy nhất thể sắc bập bập bập hắn có thực lực này cũng có cái này tinh lực mang cho hệ l ạ nạ vô cùng vô tận vui v ẻ hưởng trởi o hệ lãi nạ, nạ, hệ hệ nạ, nạ, nạ bây giờ hẳn thuộc về sự nghiệp lên cao kỳ cho nên chẳng trai ngươi được bắt chặt cố gắng dương thiên long cười nói ta chắc chắn sẽ không lạc hậu tại nàng hạ tháng ta thì đi tham gia một cái quốc tế chụp hình đại hội nếu như ta trúng thưởng mà nói giá trị con người khẳng định tăng gấp đôi gia tăng đến lúc đó một bản tấm ảnh ngươi đoán một chút có thể trị giá bao nhiêu tiền do nhi một mặt thần bí hề hề nói dương tiên long lắc đầu một cái hắn biết đáp án này tốt nhất là do nhi tự mình nói đi ra thích hợp nhất tối thiểu đều là năm trăm n g à n đô la nhớ là năm trăm n g à n đô la do nhi một mặt khá là đắc ý nói tiên h sinh p h ợ giảng sổ cũng không có cái này giá trị con người chứ dương tiên long có chút không dám tin tưởng một bản tấm ảnh lại có thể trị giá năm trăm n g à n đô la vậy ngươi đã sai lầm rồi ta phụ thân bây giờ giá trị con người là tám trăm n g à n đô la một bản tấm ảnh bất quá ngươi có thể đừng lấy làm cho này tấm ảnh t h y tiện dùng máy chụp hình ken két a liền vỗ đi ra điều này cần c h ọ n tài cùng với hậu kỳ xử lý do nhi nói vậy chúc ngươi thành công họa kế dương thiên long vừa nói vừa chia tay ra do nhi hiểu ý cùng trước dương thiên long bàn tay lập tức đánh quyền với nhau hai người đi ra phòng bếp sau đó chỉ gặp trong nhà bốn cái phái nữ đang một mặt hết sức phấn khởi trò chuyện được ta đi chơi một chút trò chơi hoa hạ lòng có không có hứng thú dương thiên long lắc đầu một cái hắn trong lòng còn băn khoăn máy in theo shop online sự việc ngày khác đi dương thiên long vừa nói vừa cùng dò nhi mỗi người một ngã đi tới t ư phòng sau đó chỉ gặp máy in đã ngưng công tác thế vậy dương thiên long lại vội vàng đem trong kho hàng một liệu lấy ra q u y ế t h ì n h tiếp theo lại là đem trong kho hàng hàng hóa chuyển qua mạng trong tiệm hôm nay lượng tiêu thụ cũng không t ệ lắm đã bán ra tám triệu tiền ndt mức tiêu thụ độ hơn nữa cái này tám triệu ndt cơ hồ chính là trần trùng tiền lời suy nghĩ mỗi ngày vào sổ đều là triệu cấp bậc dương thiên long lòng không khỏi được lập tức đổi được thư thản không thiếu xử lý xong những chuyện này sau đó hắn không khỏi được mở ra địa phương truyền thông tư tin t r a nhìn lên địa phương đầu tư tình huống tới bất quá nhìn một lúc lâu hắn cũng không có tìm được thích hợp đầu tư cơ hội ngược lại là hắn tiếp liên tiếp đến liền tù mẹ nọ theo bợ lần điện thoại tù mẹ nọ nó nói cho dương thiên long hắn mua một trăm ký lô cây thơm đã thông qua quốc tế phân phối hai ngày trước liền chuyển vận đi ra không đúng cái này hai ngày là có thể nhận được mà bợ lần thì nói cho dương thiên long lúc này ở london t h ị bò mở rộng công tác rất là thuận lợi bọn họ trực tiếp đi vòng đại lý vòng ngày t i ế t theo nhà ăn cùng với thương trường hợp tác cứ như vậy bọn họ có thể gia tăng ba năm lời không gian nguyên vốn cho là bợ lần đàm phán cần một đoạn thời gian thật bất ngờ hắn lại là như vậy thuận lợi để cho dương thiên long không khỏi được ở trong thư phòng nhỏ giọng o a n hô lên chiều ó nay dương tiên long đem tất cả một liệu toàn bộ đều quét hình vào máy in đoán chừng hai ba ngày thời gian có thể toàn bộ in xong mà hạ l ê n bọn họ chính là hàn huyên tới bởi tối mười một giờ cũng chính là johan trở về cái đó thời gian lúc này mới kết thúc trở lại bên trong phòng ạ len mặt đầy lưng phấn có lẽ là người nhà thật lâu không có như vậy tề c h ì n h tụ chung một chút qua cũng ư n g qua hai ngày lỉnh cạ tỉ tỉ thì phải vào ở người phụ nữ sinh bệnh viện mấy ngày nữa chính là ngươi dương thiên long cười cười nói ta bỗng nhiên có chút khẩn trương ạ len ôm dương thiên long cổ nói tại sao dương thiên long không khỏi được cười cười nói ta sợ đau ạ len nói ha ha nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra ạ lần đầu tiên mà luôn là sẽ đau bất quá phía sau sinh nhiều mấy lần là tốt dương tiên long cười ha ha một tiếng nói ghét thấy trượng phu vừa nói như vậy ạ len không nhịn được cơ quyền liền hướng dương tiên long ngực đấm đánh tới để cho ta hôn hôn qua hai ngày liền không hôn được dương tiên long cười hắc hắc miệng không nhịn được hướng ạ len cái miệng nhỏ nhắn ngôi hôn hôn tới a len không có kháng cự mà là hết sức nên hợp trượng phu từ mang thai sau đó bọn họ đã rất lâu không có tốt như vậy tốt n u ố t b ẽ qua dưới mắt lại là chỉ có thể điểm đến thì ngưng tất lại còn có nửa tháng cơ đó ạ len thì phải sanh con c ũ n ưng chờ sanh xong trẻ con tử sau đó được không Ả l ẹ n nhìn dương tiên long một mặt nhu tình nói được dương tiên long gật đầu cười à đúng rồi ngày mai tỷ tỷ muốn mua một chiếc xe vừa vặn ba ba theo dò n ì đều có chuyện người đi theo johan cùng đi chứ Ả l ẹ n đống nhiên lúc này giống như là nhớ lại cái gì mua xe dương tiên long lấy làm kinh hãi Ả l ẹ n gật đầu một cái bọn họ khẳng định ở berlin cũng cần một chiếc xe cho nên liền chuẩn bị đi mua phải ta đi theo đi xem xem dương tiên long một mặt mỉm cười gật đầu một cái đợi à len đi vào phòng tắm sau đó dương thiên long lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi nhanh như vậy liền bắt đầu leo so sánh v ớ i thôi nàng muốn leo so với kia là chuyện nàng ta vẫn là yên lặng làm một cái khiêm tốn cường hào tương đối khá cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l â y dễ ảm giải phở nhé https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo l â y dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phở c t r ư ờ n g 847. b ả khoe dầu hai tên t r ư ơ n g 847, t r khoe dầu hai tên cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long quả nhiên không có đòn sai cường hào johan theo lỉnh cả mua một chiếc tương đường xa hoa thêm g i i bản lâm khẳng xe nhỏ nói là sau này m à n g trẻ con tử đi ra ngoài chơi đùa bỡn thời điểm bảo mẫu cũng có thể cùng nhau đi theo không cần như vậy chật trội bọn họ làm ra v ẻ t cửa hồ vẫn chưa kết thúc johan mua xong xe sau đó chạy thẳng tới berlin thành phố bất động sản trung tâm giao dịch thẳng thanh toán hết mua một cái nhà hơn ba trăm thước vương ven hồ biệt thự giá trị ba triệu đô la dương tiên h long thì một mặt bình tĩnh đi theo johan sau lưng đi không biết chuyện còn lấy là hắn là johan một cái lưu manh buổi tối lúc về đến nhà linh ca thấy trong nhà tất cả mọi người ở nhà nhanh chóng một mặt tiến lên nhiệt tình nên tiếp cho mình mua xe sao linh ca một mặt mỉm cười nói j o han gật đầu một cái mua l ư n quần b ả n dài vừa nghe là l ư n quần b ả n dài thờ rằng xô vợ chồng đều không khỏi được một mặt sợ ngây người j o han có phải hay không đầu góc nước vào lại mua một chiếc bản thêm dài lầm h ẳ n g xa loại xe này càng nhiều hơn thích hợp với l ê tân trường hợp sử dụng nhà dùng làm một chút cũng không thoải mái đặc biệt là cái loại đó đường dài chạy do nhỉ thì không khỏi được một mặt cười trộm cái này j o han thật sự là không hợp thực tế linh càng ngược lại là không có để ý nhiều như vậy bọn họ dưới mắt là chỉ mua đắt tiền không mua đúng dù sao xe mà chính là thể hiện thân phận tượng trưng chân chính tính thực dụng cũng không có mạnh như vậy ngày khác tỷ phu mở mang tất cả mọi người lâu gió g o ò nị cười hát hát nói d o han gật đầu một cái dĩ nhiên không có vấn đề ngày mai mang mọi người đến ta theo lỉnh cả nhà mới đi xem xem lúc này vậy giờ đến phiên lỉnh cả giật mình nàng chẳng qua là để cho chồng mình đi mua xe thật bất ngờ hắn lại còn mua một cái nhà nhà mới thấy vậy lỉnh cả không khỏi được nhỏ giọng hỏi này d o h a n nhà là chuyện gì xảy ra tối hôm qua nàng cho nhiều liền cái giá này d o h a n nhỏ giọng nói ngay sau đó cũng là đưa ra ba cái đầu n g ó tay nhiều như vậy lỉnh cả lập tức giật mình nguyên bản bọn họ chỉ muốn năm triệu đô la nhưng là dưới mắt lại có thể lập tức cho tám triệu đô la đây chính là bao nhiêu người cả đời nằm mơ cũng được lợi không lấy được tài sản à ta mới đầu để cho bọn họ cho mười triệu sau đó trả giá thành cái giá tiền này Dô h a n cười nói lợi hại linh c ả bỗng nhiên lúc này cảm giác được trượng phu mình t ự hồ cũng chẳng phải cổ hủ chí ít ở kim tiền trước mặt hắn theo mình theo đuổi mục tiêu là càng ngày càng đến gần ngươi ở muôn nơi nào nhà mới thơ rằng xô rất là giật mình hỏi liền ở cái tiểu khu này hồ bờ bên kia j o h a n cười cười nói vậy còn không sai sau này chúng ta liền cách càng gần thờ giảng sổ không khỏi được một mặt vui mừng gật đầu một cái linh cả đây là nhìn ạ l ẹ n nói chuyện nói thân ái ạ l ẹ n nếu không các người cũng ở nơi đây mua một cái nhà đi đến lúc đó chúng ta giữa hai bên đi đi lại lại liền đặc biệt dễ dàng các người không chuẩn bị ở kin xa xa liền sao a l ẹ n không khỏi phải hỏi nói linh cả cười một tiếng kin xa xa nơi đó dĩ nhiên còn phải tiếp tục đi xuống không quá ta theo johan trọng tâm muốn dần dần hướng âu châu phát triển dẫu sao kin xa xa nơi đó điều kiện quá kém chúng ta bây giờ có thể còn không mua nổi a len có chút ngượng ngùng nói không quan hệ Các người còn người thờ r ẻ từ từ p â n Lình ca mặt đầy ngạo mạn đứng lên, nàng mong muốn chính là lẹn những đấu. đầy là l ca mặt ạ i này. n k h ô giảng có con còn trước, các sao, trẻ con tử, nhà nhà còn lớn hơn ư g ờ c sô vợ chồng thấy nữ tế hoa hạ long tựa hồ có chút l u n g túng mau chạy ra đây giải b â y nói đúng ta cũng giống vậy nghĩ như vậy thì có thể cách ba mẹ càng g ầ n Ạ len cười nói tới chúng ta mau ăn cơm đi đoán chừng hoa hạ long theo johan đều đã đói bụng rồi thờ giảng sô nhanh c h ó n g chào hỏi tất cả mọi người ngày thứ hai quả nhiên j o han theo lình cạ đem người nhà cũng dẫn tới bọn họ nhà mới đi thăm so với p h ở giảng sổ nhà biệt thự này j o han nhà mới lộ vẻ được cảng vì xa hoa không chỉ có hồ bơi thậm chí còn có bãi đậu xe theo dưới đất rượu cất vào hầm đối mặt người nhà tán thưởng cùng hâm mộ lình cạ lòng hư vinh một lần nữa bị thật to thỏa mãn dương thiên long cũng không có lộ ra lung túng diễn cảm hắn cũng là cùng t r ư ớ c mọi người cùng nhau một mặt vui vẻ đi thăm đứng lên đây quả thật là không cần thiết ghen tị cái gì mọi người đều là người một nhà lình cạ là một người phụ nữ nàng có lòng ghen tị theo bình thường nhưng là mình là một người đàn ông có lòng đen tị có cái thí dụ trong lòng chua không được không nói ngược lại còn sẽ phai mở ý chí chiến đấu thà như vậy không bằng hướng người có tiền phương hướng đi hơn nữa phát triển sự thật chứng minh dương tiên long vậy s á t sắc thật thật là hướng người có tiền phương hướng đi phát triển shop online làm ăn là càng ngày càng tốt hơn không chỉ có trong nước lượng tiêu thụ cơ tốt liền liền nước nhật theo hàn quốc cùng với đông nam á bộ phận quốc gia cũng có lượng tiêu thụ đồng thời lúc xế chiều si lì cũng đem gần đây kế toán báo biểu tất cả phát cho hắn vừa thấy mình trong tài khoản lập tức nhiều chín mươi triệu đô la dương thiên long lòng lập tức cũng thay đổi được mở cờ trong bụng đứng lên buổi tối ở gian phòng dương thiên long nhìn mình thê tử bỗng nhiên lúc này hỏi húc cưng nếu như ngươi đổi được giống như tỷ tỷ n g ư ơ i n h ư vậy có tiền ngươi sẽ như thế nào hạch o định mình sinh hoạt bọn họ không hề coi là đặc biệt có tiền đi t h a n h i ể u nữ tiếp viên hàng không theo phú thế hệ hai ạ lẹn tự nhiên cũng là thấy không ít người có tiền ở nàng nhìn lại lĩnh cả theo johan ở gia tộc của nàng tiếp xúc hình hình s á c s á c trong nhiệm vụ nhiều nhất chung đằng đi vậy ngươi đối với có tiền định nghĩa là cái gì dương thiên long cười hỏi chỉ ít tài sản vượt qua một trăm triệu đô、la. l ẹ n sau khi suy nghĩ một chút nói nếu như ngươi có một trăm triệu đô la ngươi sẽ đối với tương lai có cái gì hoạch định dương tiên long cười nói ta còn thật không có nghĩ tới thật ra thì nhiều tiền tiền thiếu đối với ta lại nói khác biệt cũng không lớn ngược lại có lúc tiền nhiều hơn là một loại trói buộc so sánh với kim tiền ta càng muốn theo đuổi hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp đối với á l ẹ n như vậy trả lời dương tiên long không thể nghi ngờ là cảm thấy vô cùng hài lòng sự thật chứng minh ánh mắt ta không có sai dương tiên long vừa nói vừa đem mình thê tử ôm ở trong ngực ánh mắt ta cũng không sai á len một mặt ngọt nào nói không quá ta vẫn là muốn nói cho ngươi ta bây giờ thật thì có một cái trăm triệu phải không ngươi có nhiều ít ta cũng không đ ể bụng ta quan tâm là nhà chúng ta đỉnh cùng với chúng ta giữa cảm tình ạ lẹn cũng không kinh hãi ngược lại là đổi được hơn nữa bình tĩnh nói ta biết cho nên ta sẽ thật tốt đối với ngươi ngày mốt ta thì đi đu hai bốn năm ngày thời gian liền sẽ trở lại chính ngươi chú ý thân thể được ngươi cũng vậy ở bên ngoài nhất định phải bảo trọng nói xong câu này nói ạ lẹn một lần nữa nào vào trượng phu trong ngực hồi lâu đều bảo chị như vậy tư thế một hơi một tí cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lệch dễ ảm giải phâu nhé https hai h gạch chéo chân com gạch chéo lệch dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phao chương tám b ố phải đề phòng nụn mạng vương tử cao nhân chương tám t phải đề phòng nụn mạng vương tử cao nhân cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lệ lại nạ là trước tại dương thiên long một ngày đi thượng hải nàng là từ thợ giảng phút thẳng bay thượng hải mà dương thiên long thì ở nàng sau một ngày đầu tiên ngồi chuyến bay đến bên trong đệ mơ bất quá ở đâu đẹt mơ trước dương thiên long nhận được cây thơm không khỏi được ở trong không khí thật sâu ngửi một cái tiếp theo chính là mặt đầy say mê chạm nhạc phụ biểu thị hắn sẽ để cho bạn tốt của hắn thật tốt xem xem cái này cây cơm tranh thủ có thể chế được không giống nhau nước hoa ở đâu đẹp mở sân bay bà giờ nhiệt tình nên đón hắn hơn nữa trực tiếp đem dương t i ê n long dẫn tới vip phòng chờ máy bay hai người chung một chỗ tựa như có chuyện nói không hết tiếng nói lẫn nhau bây giờ ân cần hỏi h à n tốt sau một hồi bà giờ rồi mới lên tiếng hoa hạ lòng lần này đ ù n mạng thân vương mang theo hai cái nghe nói có công năng đặc dị người thành tiệu t h y tùng chúng ta có thể phải cẩn thận đây cũng là tại sao vương tử điện hạ yếu điểm ngươi đem nguy rõ ràng bất quá nói về hai tên kia rốt cuộc có công năng đặc dị gì đâu dương tiên long rất là tò mò hỏi vậy mà b giờ cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu một cái xin lỗi đây chẳng qua là giao tình chúng ta báo nhân viên s i ê u tập được đầu mối còn như bọn họ rốt cuộc có công năng đặc dị gì thật vẫn không biết các người cũng là lần đầu tiên thấy bọn họ dương tiên long đội v ằ n g hỏi b giờ gật đầu một cái đúng vậy cho nên chúng ta vậy rất lo lắng toàn bộ hành trình a n b à i nghiêm mật an ninh cùng một màu ít sở ra e n giải ngũ gác công chờ thấy bọn họ thời điểm có lẽ chúng ta thì biết dương tiên long vừa nói trong lòng bên đối với kế tiếp cái gọi là công năng đặc dị nhân sĩ tràn ngập tò mò vào giờ phút này khoảng cách máy bay đặc biệt cất cánh còn có hai cái tiếng thời gian to lớn a i r b u s a 3 8 0 đã chuẩn bị ổ n thỏa liền đợi vương tử điện hạ đại giá q u a n lâm lần này vương tử điện hạ hẳn không có mang người nhà đi thượng hải chứ dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ba giờ gật đầu một cái đúng vậy chính là cân nhắc đến không biết n ụ n m ạ n thân vương rốt cuộc sẽ dở trò q u gì cho nên vương tử điện hạ không có mang người nhà cùng một màu tránh phủ quan lớn đi cùng lụt m ạ n thân vương ở quốc vương bệ hạ nơi đó váy dày cứng rắn â m sau đó bị phê chuẩn đi dương tiên long hỏi lần nữa đúng vậy lùn mạng dẫu sao là con trai trưởng từ lần trước liệp t ương đại hội bị hung hãn dạy dỗ một trận sau đó hắn ngược lại cũng là học biết điều không thiếu nguyên bản kế hoạch lên là không có hắn thật bất ngờ hắn cũng không biết từ địa phương nào trôi ra sau đó ở quốc vương bệ hạ trước mặt khóc lóc chảy nước mắt nước mũi quốc vương bệ hạ khai ân cũng chỉ để cho hắn đi theo nơi đây vô ngân ba trăm hai lúc này lùn mạng khẳng định có động tác gì các ngươi các biện pháp an ninh trừ bởi những cái kia ít sở ra en giải ngũ đặc công ra có còn hay không những biện pháp khác dương tiên long không khỏi phải hỏi nói bà giờ lắc đầu một cái tạm thời không có ví dụ như máy thu hình các loại đ âu dương tiên long hỏi cho đụn mạn vương tử ở thượng hải quốc tế nhà hàng gian phòng gắn máy thu hình bà giờ lấy làm kinh hãi hắn biểu tình trên mặt lộ vẻ rất là không tưởng tượng nổi quả thật như vậy phương pháp hắn là không làm được ở thượng hải trên địa bàn liền miễn ta ý tưởng là trực tiếp tại trên máy bay trong phòng hắn mặt tan gắn máy thu hình bị hắn phát hiện không tốt sao bà giờ nhữ mày một cái mặt đầy làm có không có gì không tốt ta nơi này thì có hai cái máy thu hình một người vô cùng hắn ẩn nút một người vô cùng hắn không ẩn nút không ẩn nút máy thu hình nhất định sẽ bị nụn mạn g thân vương phát hiện bất quá chúng ta cái này cũng tương đương với gián tiếp nói cho hắn lần này là đối với hắn làm đề phòng cũng coi là nho nhỏ cảnh kỳ hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ dương tiên long nói cái chủ ý này không tệ ba giờ sau khi nghe xong mặt đ ờ i khen này chính là cái này hai cái máy thu hình thể tích rất nhỏ tại vì mặt bên trong kho hàng quân sự phòng vệ b ả n khối rất dễ dàng mua cho nên dương tiên long hoàn toàn có thể ngay trước bạ giờ mặt đem máy thu hình lấy ra nhìn cái này một lớn một nhỏ máy thu hình bà giờ mau kêu tới một cái thân thiết đặc công một phen đơn giản dặn dò sau đó đem hai cái máy thu hình giao cho đặc công đặc công không dám thỡ nhanh chóng liền cầm máy thu hình chạy thẳng tới máy bay l a o h o a kế cái này hai cái cái gọi là có công năng đặc dị người lần này phải phế bỏ bọn họ nếu không bọn họ trở lại xe ta còn biết gây sóng gió dương thiên long tiếp tục nói bà giờ gật đầu một cái ta muốn cũng là như vậy bất quá tựa hồ cũng không có quá tốt biện pháp biện pháp là người nghĩ ra được bất quá thời gian ngược lại là còn nhiều hơn chúng ta có thể từ từ suy nghĩ dương thiên long n h u c h ẳ n mày một bộ minh tư khổ t ư ở n g dáng vẻ vậy thì nhờ ngươi ta mấy ngày nay nhất định là rút ra không ra quá nhiều tinh lực quá suy tính những vấn đề này bạ dợ một mặt bất đắc dĩ nói đối với quản gia công tác dương thiên long ngược lại cũng có thể hiểu ở thượng hải mấy ngày nay khẳng định bạ dợ là nhất là bận rộn một người trong hắn cần là vương tử điện hạ tất cả hết thẻ trông nom thật sự là hai mắt mở một cái vận bịu i đến tắt đèn phải ta thử một chút xem dương thiên long đối với mình cái gọi là phương pháp cũng là không có bất kỳ sức trước mắt mà nói cũng chỉ có thể là đi một bước coi là một bước đặc công đối với an gắn máy thu hình loại này lặt vặt đơn giản là không thể quen thuộc hơn nữa bất mười đồng phút hắn chính là một mặt bình tĩnh đi tới t h i ế u kinh vô hiểm là hắn mới vừa xuống không bao lâu chỉ gặp nụn mạng thân vương đoàn xe liền lái đến máy bay bên cạnh cả người á dập trưởng bảo nụn mạng thân vương mặt m ỉ m cười đi xuống tiếp theo chính là nụn mạng vương tử cận vệ sáu cao lớn người da trắng người người đeo kính mát trên lỗ hai mang hai nghe mỗi người một cái tay hoặc sát đ ầ u hoặc cắm trong lòng hơi có chút thông thường người đều biết bọn họ trên mình mang thứ gì hai cái gầy đen người theo sát phía sau hai tên kia tướng mạo xấu xí có phải là bọn hắn hay không hai cái dương thiên long ánh mắt lập tức liền nhìn thấy vậy hai cái nhìn giống như là đông nam á người người bà dợ nhanh chóng nghiêm túc kiểm tra liền ngay sau đó hắn rất nhanh chính là gật đầu một cái đúng vậy những người khác ta đều biết chỉ có vậy hai cái da đen thui người là lần đầu tiên thấy bọn họ nhìn như rất giống là đông nam á người dương thiên long nhữ mày một cái nói đúng vậy bà dợ đồng ý dương thiên long giải thích nơi đó người có thể có cái gì đặc biệt dài thái quyền leo mầm đá đ n g nhiên lúc này dương thiên long lập tức nghĩ tới hàng đồ thuật ngay tức thì hắn cả người trên giới chính là hiện đ ầ y nổi da gà nếu thật là hàng đầu thuật nói dĩ nhiên còn như trên thế giới này rốt cuộc có hay không hàng đầu thuật cái này một tà ác vũ thuật đối với không có trải qua điều này người bình thường mà nói thật rất khó đi nói đông nhiên lúc này dương thiên long lập tức nghĩ tới đầu sư tử đã từng ở myanmar theo nước thái cũng lâu quá một đoạn thời gian hắn lần trước còn đề cập tới cái gọi là hàng đầu thuật lúc này dương thiên long cho đầu sư tử gọi điện thoại đã qua ở trong điện thoại mặt thẩm v ẫ n nổi lên cái này c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo tren c h ấ m c o n gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh chương 849. kinh khủng hàng đầu sư chương 849, kinh khủng hàng đầu sư cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đầu sư tử cũng là rất giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới dương thiên long như vậy một cái tràn đầy tránh nghĩa người vậy mà sẽ đối với hàng đầu thuật như vậy cảm thấy hứng thú bất quá hắn ở hơi giật mình chính là cảm giác được lão hỏa kế nhất định là gặp tình h ứ n gì nếu không hắn sẽ không dáng vẻ như vậy quả nhiên ở đầu sư tử hỏi dưới dương thiên long đem mình gặp tình huống đại khái cho đầu sư tử nói một lần phải ta biết một cái hàng đầu sư ta bây giờ theo hắn liên lạc một chút chờ một chút cho ngươi điện thoại không thành vấn đề ta mong đợi ngươi câu trả lời dương thiên long nói hoa hạ long các người đang thảo luận cái gì một bên bạ dở mới vừa rồi nghe là có chút rơi vào trong sương ngủ thấy dương thiên long cúp điện thoại sau đó hắn vội v à n g hỏi chúng ta thảo luận một cái vấn đề nhỏ không có chuyện gì lao hoa kế dương thiên long vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ một cái bạ dở bà bay này vương tử điện xuống Dương Tiên Long đây là vậy nhìn thấy vip phòng chờ máy bay nơi đó một đám người v â y quanh h ợ p x ỉ n vương t ử đi vào vương t ử đ i ệ n hạ b giờ vừa nghe là vương t ử đ i ệ n xuống nhanh chóng vừa q u e n người tiếp theo một mặt một mực c u n g kính hướng về phía h ợ p x ỉ n vương t ử được nổi lên lễ t ớ i hoa hạ long h ợ p x ỉ n vương t ử vừa gặp trước dương tin ê long mới vừa rồi còn có chút v ẻ mặt nghiêm túc nhất thời đ ổ i được nhỏ cười lên vương t ử đ i ệ n hạ n g à i khỏe. dương t i ê n long vậy là không dám thơ ờ hướng về phía h s i n vương tự một mặt lễ phép nói ta cũng không t h lắm người đâu gần đây như thế nào hạ s i n vương tự cười hỏi ta cũng không t h lắm trước mắt khắp mọi mặt cũng v ữ n g vàng phát triển đúng rồi ngươi mục trường bỏ thịt thế nào ta còn nghĩ mua mấy chục đầu trở về mở tiệc mời lập tức ta bộ lạc các thần dân h ấ t xin nói mặc không tệ bây giờ đã đến ra chung mua nếu như ngài cần tùy thời ta có thể để cho người là ngài chuẩn bị xong ba chỗ mục trường mấy trăm đầu bỏ thịt dương thiên long cũng chưa hoàn toàn bán ra bán đi mà là để dành không sai biệt l ắ mấy m chục đầu chừng có thể mỗi đầu ta cho hai trăm ngàn đẹp vàng h ấ t xin vương tử khá là sảng khỏe nói cái này thì m i đi dương thiên long một mặt tương l à n ngượng nói cái này không phải chúng ta tư giao thuộc về tư giao liên quan đến lợi ích phải phân rõ bà giờ ngươi nhanh chóng liên lạc một chiếc chở hàng máy bay đặc biệt cái này hai ngày đi một chuyến phi châu hờ x i n vương tử cái này kim chủ thiết lập sự việc chút nào không hàng hồ, một khi sau khi xác định tại chỗ chính là dưới sự yêu cầu thuộc đi làm bà giờ không dám t h ở ơ nhanh chóng gật đầu biểu thị lập tức đi làm ngay lý các người tất cả ra ngoài trước một chút ta có chuyện muốn theo hoa hạ long nói một chút có lẽ là cảm giác được mình mang theo không ít tùy tùng ở bên người có việc không tiện cùng những thứ này các tùy tùng nghe sau đó hờ xỉn vương tử ra lệnh bà giờ vậy đi theo các tùy tùng rời đi bất quá hắn vẫn chưa đi tới cửa liền trực tiếp bị hớt xỉn vương tử cho kêu trở về bà giờ ngươi lưu lại lời này tuy ngắn nhưng lại như n g là hớt xỉn vương tử đối với bà giờ một loại tín nhiệm tuân lệnh bà giờ nhanh chóng ngừng dừng lại các tùy tùng rất nhanh rời đi bất quá bọn họ vậy cũng không dám cách quá xa dẫu sao vương tử liền hạ tương lai quốc vương ở nơi này vip trong phòng chờ máy may mặt nếu là xảy ra điều gì không may bọn họ cũng không dám gánh trách nhiệm này hoa hạ long mới vừa rồi bà g i cũng nói với ngươi liền chứ hớt xỉn vương tử biểu tình trên mặt là mặt đầy cực ký nghiêm、túc. dương thiên long gật đầu một cái ta đều biết mới vừa rồi vậy nhìn thấy hai tên kia điển hình đông nam á người không sai ta mới vừa đạt được tình báo hai tên kia là nước thái hàng đầu sư bọn họ mục tiêu chắc hẳn các người cũng biết chứ biết dương thiên long gật đầu một cái lần này nên là bà dợ giật mình hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới hai tên kia lại là hàng đầu sư vừa nghĩ tới bọn họ thân phận bà dợ không khỏi được cả người trên giới hiện đầy nổi da gà đứng lên có cái gì tốt gì biện pháp để cho bọn họ ở đâu đèn sờ hoặc là thượng hải sân bay liền trực tiếp bị giải quyết hussy nói dĩ nhiên đi theo h ợ p x ỉ n vương tử thời gian lâu dài bà giờ cũng biết vương tử điện hạ trong miệng cái gọi là giải quyết cũng không phải là thủ tiêu bọn họ mà là muốn bọn họ bị giam hoặc là những biện pháp khác dương thiên long suy nghĩ một chút ngay sau đó nói dưới mắt có lẽ có một cái biện pháp có thể được biện pháp gì h ợ p x ỉ n không khỏi được ánh mắt thật chặt nhìn dương thiên long lấy dính liễu buôn lậu ma túy tội danh hoặc là cầm phi pháp khẩu súng tội danh dẫn độ bọn họ khẩu súng có thể không tốt l ắ m k i ế n cho còn như ma túy mà hờ xin lập tức nhìn xem bà g i bà g i có thể hay không lấy ma túy không thành vấn đề bà giờ một mặt thể thành thật nói còn dư lại liền xem các ngươi hất sinh vương tử khẽ mỉm cười nói dương tiên long đi theo bà giờ đều không khỏi được gật đầu một cái một mặt hiểu dáng vẻ rốt cuộc ở lên máy bay trước bà giờ đem một túi lớn ma túy mang theo máy bay bất quá như thế nào đem độc này phẩm thả vào hai tên kia bên người nhưng là một chuyện khó bà giờ chỉ được một mặt ánh mắt thích thích nhìn dương tiên long hắn không dám đi nhờ giúp đỡ tại những người khác bởi vì chuyện này chỉ có bọn họ ba cái biết dương tiên long thấy bà giờ một mặt khá là dáng vẻ đắn đo sau đó hắn không khỏi được cũng là nhữ mày một cái dưới mắt có lẽ hắn đi hoàn thành chuyện này càng lá thích hợp sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long để cho bạn giờ đem ma túy cho hắn ngay sau đó hắn đem găng tay đeo lên đem vậy một trăm g ma túy thật chặt nằm chặt ở trên tay máy bay đã từ ngưỡng bay biến thành trời cao bình bay trạng thái vào giờ phút này đã là buổi tối hơn mười giờ bởi vì airbuser、e、a ba trăm tám mươi thể tích cũng khá lớn thêm tới lần này thành viên b ấ t quá năm sáu số không cỡ đó trừ ra những cái k i a phòng ngủ ra người còn lại đều có thể ở công cộng bên trong khoang thuyền hưởng thụ được đường hạng nhất đãi ngộ dương thiên long một mực tìm cơ hội hạ thủ nhưng mà hắn nhưng cũng không có tìm được cơ hội thích hợp dưới khoác dưới hắn nói cho bà giờ trên máy bay không cách nào ra tay bọn họ chỉ có thể ở thượng hải khách sạn tiến hành ra tay bên trong khách sạn có n ắ m chắc không bà giờ vội băng hỏi dương thiên long gật đầu một cái một mặt trong lòng có dự tính biểu thị khẳng định không có bất kỳ vấn đề vậy thì tốt chúng ta là địa phương trong thời gian chưa đến khách sạn tranh thủ buổi chiều liền đem hai tên kia mang đi bà giờ nói ngay tại lúc này bà g i điện thoại di động bỗng nhiên lúc này văng lên trên chiếc phi cơ này trang bị ifi tùy thời có thể tùy chỗ cùng quốc tế internet thông suốt vì vậy bà giờ bọn họ điện thoại di động vẫn luôn thuộc về có thể dùng trạng thái quản gia tiên sinh không tốt máy thu hình bị bọn họ phát hiện một cái đặc công thanh â m từ bên trong điện thoại chuyển tới hai cái cũng bị phát hiện bà giờ vội bằng hỏi không lớn cái đó ha ha vậy vừa b ạ t bà giờ khẽ mỉm cười hết thể đều ở bọn họ trong kế hoạch c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t ô g ạ c h ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang vùng trường tám trăm năm mươi ngươi không sợ hàng đầu sư sao chương tám trăm năm mươi ngươi không sợ hàng đầu sư sao cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình máy bay là thượng hải địa phương thời gian buổi sáng mười giờ ba mươi phút đến phi trường vừa xuống máy bay thì có trung quốc cao cấp quan viên cùng với ma đô thị lãnh đạo chủ yếu cũng ở sân bay nên đón hợp x ỉ n tương t ử ở phía trước tới đón tiếp trong đám người dương thiên long lập tức phát hiện vương kiến quốc bóng người vương kiến quốc không phải dê thành phố thường vụ phó thị trưởng sao dương thiên long lấy làm kinh hãi vương kiến quốc cũng ở đây trong đám người phát hiện dương thiên long hắn cũng là thất kinh hai người theo sau chính là nhìn nhau cười một tiếng hết thể đều không nói trong ở giới thiệu dương thiên long thời điểm h ợ p x í n vương tử dùng mình cao cấp đoàn cố vấn đội giới thiệu liền dương thiên long tự nhiên cáo m ư ợ n oai hùm dương thiên long vậy bị tổ quốc các quan viên hoan n g n ê n h nhiệt liệt một phen đơn giản lễ nghi n ê n đón sau đó h ợ p x í n vương tử đoàn xe liền nhanh chóng lái về phía bọn họ lần này ngủ lại khách sạn thượng hải quốc tế nhà hàng vì lần này tính quốc tế diễn đàn h ợ p x í n vương tử bọn họ đem cả tòa khách sạn c ũ bao bốn ngày xuống chi phí tiếp cận với tám triệu đô la h ắ c x í n vương tử dĩ nhiên là gian phòng tốt nhất phòng tổng thống lụt mạn vương tử thứ hai dương thiên long tiêu chuẩn chính là theo s ở vào b ạ giờ trước mà đun mặn hai cái hàng đầu sư thì ở tại k h á c tầng lầu dương tiên long đã nhận được đầu sư t ử gửi tới tin tức tin tức này để cho hắn đối với hàng đầu sư theo hàng đầu thuật có hơn nữa sâu sắc biết rõ nguyên lai、like、hàng đầu sư cũng chia tốt xấu xa có rõ ràng hàng sư và hạ xuống sư hàng đầu là từ hoa hạ vân nam yêu tổ truyền đi ở đông nam á to như vậy tiếp đó bị phát huy lợi hại hàng đầu sư là không cần ngươi chữ bắt và tiếp xúc ngươi liền có thể hạ ngươi hàng đầu nhưng là rất lợi hại hàng đầu sư vẫn là rất yếu vậy muốn ngươi tóc chữ bắt đã dùng qua đổ chờ một chút còn có trọng yếu nhất cũng đang bởi vì hàng đầu sư đang giảm xuống đầu cần lấy máu tươi của mình làm chất dẫn cho nên làm hắn hàng đầu thuận bị phá hàng đầu sư cũng sẽ bị hàng đầu thuận phản tập kích công lực chưa đủ hàng đầu sư vô cùng có thể vì vậy phá công thậm chí đổ đưa một cái mạng cho dù hàng đầu sư công lực thâm hậu tám phần mười chín cũng biết bởi vì hàng đầu thuận cắn trả mà nguyên khí tổn thương nặng nề phải cấp mịch bí mật chỗ d ư ơ n g thương mới có thể tránh được phá công、Tiếp. vì vậy hàng đầu huyết chú không thi thì thôi một thi liền được thấy máu nếu không phải có thâm cựu lại hận Giống vậy hàng đầu sư tuyệt không dễ dàng b ậ n dụng biết chú để tránh tổn thương nguyên k h í hàng đầu thuật phân là không thiếu chủng loại trong đó lợi hại nhất chính là phi đầu hàng phi đầu hàng chính là hàng đầu sư lợi dụng của chú tự thân hạ xuống để cho đầu mình lâu có thể rời khỏi người phi hành đặt tới tăng lên mình công lực hàng đầu thuật hàng đầu sư vừa mới bắt đầu luyện phi đầu hàng thời điểm trước hết tìm tốt một tòa kín đáo địa phương chắc chắn sẽ không đột nhiên bị v ấ y dày mới có thể ở nửa đêm mười hai giờ đúng bắt đầu hạ phi đầu hàng phi đầu hàng tổng cộng phân bảy cái giai đoạn mỗi một giai đoạn đều phải kéo dài bảy bảy bốn chín ngày mới tính công đức viên mãn nói cách khác hàng đầu sư luyện phi đầu hàng giống như trương vô kỵ luyện cắn không đại na z i mỗi luyện thành một tầng công lực của hắn thì biết làm tăng nhiều bảy cái giai đoạn sau khi luyện thành hàng đầu sư liền vẫn có thể t r ư ờ n g s a n h bất tử dĩ nhiên luyện phi đầu hàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng lúc trước bảy cái giai đoạn bên trong hàng đầu sư cũng không phải là chỉ có đầu lâu bay ra ngoài hút máu mà thôi mà là liền chứ mình tiêu hóa bộ phận dạ dày cùng nhau bay ra đi gặp m è o hút m è o máu gặp chó hút máu chó gặp người đâu tự nhiên vậy đem máu hút được c à n sạch sẽ sạch sẽ cho đến dạ dày trang bị đầy đủ máu tươi hoặc ở trên trời đêm sáng mới có thể trở lại hàng đầu sư trên mình Trở qua cái này bảy cái giai đoạn hàng đầu sư liền coi là luyện thành phi đầu hàng sau đó làm hắn thi triển phi đầu hàng những cái kia vô số dạ giả dày ruột cũng sẽ không theo đầu phi hành đ ổ i được nhẹ nhàng l ị rơi không dễ bị phát hiện cũng chỉ tương đối dễ dàng đạt tới mình mục đích phi đầu hàng sau khi luyện thành hàng đầu sư liền không cần lại hút máu t ư ơ i nhưng cách mỗi bảy bảy bốn chín ngày hắn nhưng phải hút bà bầu trong bụng thai nhi giai đoạn này phi đầu hàng thật là đã thành là bà bầu kinh khủng nhất mặc điểm thật may luyện tới giai đoạn này hàng đầu sư l ắ c đ ắ c không có mấy bởi vì phi đầu hàng bản thân là cái vô cùng cái nguy hiểm tính hàng đầu thuật trừ phi hàng đầu sư đối với bản thân có vô cùng lòng tin hoặc thân trong lòng huyết h ả i thông cựu muốn tạ này trả thù nếu không vậy hàng đầu sư tuyệt không dễ dàng luyện phi đầu hàng theo đầu sư tự cho hắn g ử i tới tin tức nắm giữ trước mắt đông nam á địa khu luyện thành phi đầu hàng không vượt qua năm người hơn nữa trên căn bản đều là bốn mươi tuổi trở lên người dương tiên long lúc ấy cũng là bước đầu đánh giá một chút hai tên kia tuổi tác phỏng đoán cũng chỉ ở ba mươi tuổi cơ đó như thế vừa thấy bọn họ cũng không phải là cái gì quá lợi hại hàng đầu sư đoán chừng cũng là vì tiền tài mà thay n ù n mặn làm được người bất quá đối với cái này hai cái hàng đầu sư dương thiên long tự nhiên cũng không dám kính thị bọn họ tuyệt đối mục tiêu là hợp xỉn vương tử nhưng là bọn họ phụ trợ mục tiêu tuyệt đối sẽ có mình tên chữ ở phía trên cho nên hắn bây giờ theo hợp xỉn vương tử có thể nói là một sợi dây thừng lên châu chấu vận mệnh nghị thích tương quan cho nên hắn nhất định phải mau sớm giải quyết cái này hai cái hàng đầu sư trước mắt tới xem đem ma túy thả vào hai tên kia trong phòng là một chút vấn đề cũng không có hắn có thể mượn bánh điêu trợ giút nhưng là thượng hải cảnh sát bên này sau khi suy nghĩ một chút dương tiên long đông nhiên lúc này nghĩ tới một người người này chính là vương kiến quốc dưới mắt dương tiên long cần vương kiến quốc trợ giúp hắn quyết định đi gặp vương kiến quốc xuất hiện ở trước khi đi hắn đặc biệt cho hợp sĩ vương t ử hồi báo một chút đồng thời vậy cho biết liền bạ dở tiên sinh đem mình ý tưởng cho bọn họ nói một chút bọn họ đều rất đồng ý chỉ có bọn họ cùng hoa hạ cảnh sát đồng tâm hiệp lực mới có thể xúc hết cái này hai tên hơn nữa bọn họ tin chắc cái này hai tên chắc chắn sẽ không ở hoa hạ trên đất gây sòng gió dẫu sao bọn họ là nụn m ạ n vương tử người một khi bọn họ làm chuyện gian dâm nụn mặn là tự nhiên không trốn thoát q u n hệ dương tiên long thử bấm vương tiến quốc số điện thoại nguyên bốn cho là có thể cái này ở giữa sẽ có chút trở ngại nhưng là thật bất ngờ điện thoại lại là lập tức liền bị vương tiến quốc cho nghe vương thị trưởng có chuyện cần sự giúp đỡ của ngài dương tiên long dùng lo lắng giọng nói chuyện gì vương tiến quốc lấy làm kinh hãi trực giác nói cho hắn cái này ở giữa khẳng định chuyện gì xảy ra ngài thoát tiện ta muốn cùng ngài gặp mặt dương tiên long dứt khoát nói phải ta ở hội nghị quốc tế trung tâm nơi này vậy ta tới đây cút điện thoại sau đó dương tiên long cũng không có sử dụng hợp xỉn vương tử đoàn xe xe cộ mà là thẳng ra hiệu ăn trận chiếc xe taxi liền hướng vương t i ế n quốc châu ở hội nghị trung tâm l á i đi dọc theo đường đi dương tiên long cũng là luôn luôn đánh giá sau lưng có không khả nghi xe cộ ngay tại hắn hướng sau quan sát một lúc lâu cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi xe cộ nhưng mà liền làm hắn quay đầu xem lúc tới đông nhiên lúc này nhưng là giật mình hai tên kia lại xuất hiện ở đèn xanh đèn đỏ nơi đó chỉ gặp bọn họ một mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn dương tiên long ngay sau đó một cái tên gậy nhòm hướng dương tiên long lại là q u bí cười một tiếng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thổng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt lấy độc phiến tội danh bắt bọn họ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt lấy độc phiến tội danh bắt bọn họ cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long hoàn toàn không nghĩ tới cái này hai cái hàng đầu sư vậy mà sẽ xuất hiện ở thượng hải trên đường chính hơn nữa bọn họ mục tiêu rất là chính xác đó chính là trực tiếp nhắm vào mình phải biết ở hắn theo hợp xị vương thật xin vương tử biểu thị tất cả mọi người phải đàng hoàng ở khách sạn đi ra ngoài phải theo bạ dợ tiên sinh sinh nghỉ dương tiên long biết bạ dợ là chắc chắn sẽ không phê chuẩn cái này hai tên đi ra cho nên cái này hai tên dương tiên long một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm lần này hắn càng thêm trận cho mắt người lại có thể không thấy hắn theo bản năng rủi mắt một cái thật không có thấy được vậy hai cái hàng đầu sư nhưng mà ngay tại lúc này hắn không khỏi được lần nữa lập tức m i n h mẩn vậy hai cái hàng đầu sư lại có thể lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ ở mình vị trí bên cửa sổ lên vẫn là cái đó gầy nhau vô cùng giống như là hút qua độc vậy người hướng về phía dương thiên long khẽ mỉm cười đô đống nhiên ngay tại lúc này sau lưng một hồi trói hai tiếng còi truyền tới thần kỳ một màn xuất hiện lần nữa vậy hai cái hàng đầu sư lại có thể lại không thấy tài xế taxi cũng là thấy đèn đỏ diệt xanh lá sau khi đèn sáng lúc này mới một mặt không nhanh không chậm khải lái xe hết thể tất cả ma sợ run tựa hồ cũng biến mất không thấy dương thiên long ở mình trước sau chừng cực kỳ quan sát một lúc lâu vẫn là không có phát hiện hàng đầu sư môn bóng dáng suy nghĩ cái này đáng sợ hết thể sau đó hắn nhanh chóng cho bà g i gọi điện thoại đã qua bà g i vừa nghe cũng là mặt đầy kinh ngạc ở bọn họ nhóm người này loại dưới mắt trừ ra dương thiên long là rời đi khách sạn ra còn lại lại cũng không có nhiều người xin nghỉ rời đi cái này thì k ỳ quái bà giờ quyết định cho trông t r ừ n g bậy hai cái hàng đầu sư đặc công gọi điện thoại tới bọn đặc công đều là bí mật giám thị hàng đầu sư môn hành t u n g trong bọn họ giữa một nửa đặc công đều là trước tại hợp x ỉ n vương tử máy bay đặc biệt đến thượng hải vì vậy bọn họ cũng ở đây khách sạn hành lang bố trí không ít máy thu hình bọn đặc công nhanh chóng tra nhìn lên thu hình tới nhưng mà bọn họ không có phát hiện hàng đầu sư có ra cửa dấu hiệu bà g i một lần nữa cho dương thiên long gọi điện thoại đã qua hỏi thăm tới tương q u a n sự về tới dương thiên long lần này cũng không có lần nữa phát hiện hàng đầu sư môn ở hắn bên người xuất hiện hắn thậm chí hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải thấy h ảo giác sư phụ mới vừa rồi ngươi nhìn thấy hai cái gậy nhom vô cùng nước thái nam từ sao dương thiên long không khỏi rất đúng trước trước mặt tài xế taxi hỏi bác tài lấy làm k i n h hãi cái gì nước thái nam tử chính là chúng ta mới vừa rồi chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm không có ạ tài xế mặt đầy mê man g dương thiên long không nói gì hắn trong lòng loáng thoáng rõ ràng hơn phân nửa là hàng đầu sư đã theo dõi mình sau đó bọn họ ở bên trong khách sạn làm phép nhưng là bọn họ là tại sao có thể để cho mình sinh ra hào rất đâu dương thiên long có chút không nghĩ ra mình cùng bọn họ hẳn cơ hồ không có cái gì tiếp xúc hơn nữa hắn biết trừ ra pháp lực vô biên hàng đầu sư có thể im hơi lặng tiếng cướp lấy người tánh mặn g ra còn lại t u y ệ t đại đa số hàng đầu sư cũng chỉ có thể thông qua vật chất môi giới tới làm phép chẳng lẽ bọn họ thu được cùng bản thân có liên quan vật chất môi giới dương thiên long có chút nhớ nhung không rõ dứt khoát dưới giới, hắn cho đầu sư tử gọi điện thoại đầu sư tử vừa nghe có hàng đầu sư âm thầm đối với mình họa kế cách làm nhất thời giận không chỗ phát tiết hắn lúc này biểu thị hắn ngay lập tức cho đạ b ọ n gọi điện thoại để cho hắn tìm lợi hại hơn hàng đầu sư tới thu thập vậy hai cái vừa nghe đầu sư tử cấp cho mình hạ giận dương tiên long lòng nhất thời phong khoán không thiếu đạ b ọ n bản thân chính là nước thái người đầu sư tử đối với hắn có ân cứu mạng hơn nữa theo đầu sư tử lúc trước nói ở nước thái kiến thức đoán chừng đạ b ọ n có thể tìm được lợi hại hơn hàng đầu sư tới thu thập hai tên kia phải đặc biệt cảm ơn ngươi lão h ò a kế ta bây giờ chuẩn bị để cho bọn họ trước vào bóp cảnh sát ngấc dương thiên long cười h h h h nói đầu sư tử không nhịn được khen lão hòa kế đây là một cái biện pháp tốt để cho hai tên khốn kiếp kia vào bên trong cục mặt thật tốt ngơ ngác đi mới vừa rồi sự kiện kia liền p h i ề n v ớ i ngươi lão hòa kế thấy lập tức phải đến mục đích dương thiên long đội và nói đầu sư tử vỗ ngực biểu thị hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề ở hội nghị trung tâm cửa dương thiên long cho vương kiến quốc gọi điện thoại không lâu lắm chỉ gặp một cái tây trang giải ra nhân viên làm việc đem dương thiên long cho mang theo đi vào ở trong một cái phòng dương thiên long thấy vương kiến quốc một phen đơn giản lại không mất á o nhiệt hàn n u y ê n sau đó dương tiên long đem vậy hai cái hàng đầu sư tình huống cho vương kiến quốc nói một chút vương kiến quốc vừa nghe không khỏi được thất kinh nguyên vốn cho là là ở hoặc là trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tình tiết thật bất ngờ lại là sống sờ sờ xuất hiện ở thế giới hiện tật h trong bọn họ trung cực mục đích là hợp xỉn vương tử chi nhánh mục tiêu là ta theo hợp xỉn vương tử quản gia bạ dở tiên sinh cho nên ta thỉnh cầu ngài có thể núp ních dùng lực lượng của cảnh sát đem bọn họ dẫn độ dương tiên long nói cảnh sát không thể vô duyên vô cớ bắt người vương kiến quốc mặt đầy làm c bọn họ mang theo mấy trăm gam ma túy nhập cảnh căn cứ pháp luật của nước ta đây là không được cho phép dương thiên long nói người đ â y cũng biết vương kiến quốc rất là g i ậ n mình dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy ta chính mắt nơi gặp nếu không ta sẽ không như vậy đến tìm ngài cho ngài thêm phiền thoái độc phiến nói khẳng định là không được bất quá vương kiến quốc nhữ mày một cái chủ tử của bọn hắn cái đó thân vương có thể hay không hắn chẳng qua là một cái thân vương thôi vương tử điện hạ mới là tương lai vương quốc người đối nghiệp dương thiên long nhắc nhở vương kiến quốc cũng là nhiều năm trà trộn vào quan trường lão luyện hắn tự nhiên hiểu được những thứ này ở dương thiên long hoàn toàn bỏ đi hắn băn khoăn sau đó hắn nhất thời đánh n h ị quyết định lập tức bắt vậy hai cái hàng đầu sư vậy ta trở về chuẩn bị một chút dương thiên long nói phải n g ư ơ i đi đi thời cơ chín mùi n g ư ơ i báo ca là được vương k i ế n q u ố c nói rời đi hội nghị trung tâm sau đó dương thiên long nhanh chóng cho bà dợ gọi điện thoại bà dợ dựa theo trước kia dự án đem tất cả mọi người dẫn tới phòng họp tiếng tốt lành viết tiến hành huấn luyện thừa dịp cơ hội này dương thiên long để cho mánh điều chui vào hàng đầu sư trong phòng ngay tại bà dợ tổ chức cái hội nghị này mở chính là nhiệt liệt thời điểm đ ỗ n g nhiên lúc này cửa phòng họp bị lấy ra chỉ gặp một đám võ trang đầy đủ hoa hạ cảnh sát xông vào các người làm gì bà dơ một mặt rất là tức giận nói chúng ta nhận được xe ta bên kia điện thoại nói là các người có người mang theo ma túy nhập cảnh cầm đầu một người cảnh sát một mặt lạnh lùng nói đây là chúng ta chứng lục soát đại sứ quán bên kia đã cùng các người h ợ p sĩ vương tử đã giao t h i ệ p hắn vậy đồng ý lục soát cho nên ở lục soát kết quả chưa ra trước các người trung gian người bất kỳ cũng không cho phép ly khai gian phòng bà dơ mặt đầy tức giận nhưng lại lộ vẻ được không thể ra sức rất nhanh cảnh sát liền triển khai lục soát công tác cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https 2 2 i a gạch chéo tren com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang k i gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thòng chương tám r ă m năm m ư làm việc liền sạch sẽ hơn lanh l ệ t r ư ơ n g 852, làm việc liền sạch sẽ hơn lanh l ệ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình quả nhiên cảnh sát lúc này không có áo b à o trắng bọn họ ở hàng đầu sư môn trong phòng tìm được mấy trăm g a m ma túy căn cứ trung quốc luật hình năm trở lên là được tuyên án tử hình luật pháp dùng thích hợp với đất nước người cùng ngoại tịch nhân sĩ hai cái hàng đầu sư mặt đầy ảm đạm bọn họ cũng là mặt đầy m ở mịt hoàn toàn không biết bên trong phòng của mình lại có mấy bách khắc ma túy hận xin vương tử theo n ụ n mạng thân vương vậy nghe tin chạy tới cùng lúc đó còn có trung quốc cùng với thượng hải hết mấy cao cấp quan viên đi theo bọn họ cùng nhau chạy tới bên trong phòng họp vào giờ phút này bên trong phòng họp là bảy trận m à n đợi đã bị cảnh sát cho trùng trùng bao vây lại thấy hắn hai cái hàng đầu sư bị d ẫ t độ n ụ n mạng thân vương lấy làm kinh hãi thông qua phi dịch lụn mạng vương tử không ngừng giải thích hắn thậm chí thể thành khẩn biểu thị bọn họ hai cái tuyệt đối là bị hãng hại cảnh sát tiên sinh Ta thấy thành tựu ta trưởng, ta ta hai cha cũng cảm cái cái cầu này người là hãng đoàn đoàn trường, ta hình, nếu làm xem đem hại, yêu đại biểu đi đối là bị xe không, sẽ vương ớ i các n g ờ i tiến xin Trung sát tế tố Quốc quốc cảnh hành cáo. Hợp v ư tiến ử một mắt tức g ậ n nói. Vương biểu i thị quốc vậy ở trong đó hắn tranh thủ thời gian để cho thuộc hạ người tìm được khách sạn nhân viên quản lý để cho bọn họ tra xem đ i hình vương tử điện hạ hôn vương tiên sinh các người về phòng chức ở giữa nghỉ ngơi bọn họ sẽ cực kỳ tra xem đ i hình nếu như các người không tin có thể phái ra đại biểu đi vương kiến quốc cười nói ba g i tiên sinh người đi theo bọn họ đi xem xem g i hình nhất định phải đem gài tang vật vùi l ấ p hại chúng ta cái tên kia tìm ra h ợ p xin vương tử một mặt tàn khốc phân phó nói b ã giờ gật đầu một cái ta cũng đi đ ỗ n g nhiên lúc này nút m ạ n thân vương không khỏi phải nói huynh trưởng loại chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngươi ra mặt tới chứ h ợ p xin vương tử một mặt bình tĩnh nhìn n ù t m ạ n vương tử nói nút m ạ n một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái bọn họ hai cái là ta người làm ta tự nhiên hẳn càng thêm quan tâm bọn họ nút m ạ n ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết hắn không quá tin tưởng vã g i hắn cần mình mắt gặp là thật vương phó thị trưởng phiên thoái để cho ta huynh trưởng lùn mạng thân vương cũng đi xem xem Hợp xin vương từ một mặt tao nhã lễ phép nói vương tiến quốc gật đầu một cái theo sau chính là mang bọn họ chạy thẳng tới phòng giám sát và điều khiển phòng giám sát và điều khiển máy thu hình không thiếu cũng may bọn họ ước chừng vào ở mấy giờ vì vậy cảnh sát ở nhiều mặt mặt người dưới sự giúp đỡ dùng không tới nửa giờ liền tra xét xong toàn bộ thu hình không có bất kỳ dị thường nào hiện tượng không có ai tiến vào bọn họ gian phòng vương tiến quốc nhìn lùn m ạ n thân vương cũng là một mặt khá là bất đắc gì nói xin lỗi lùn mạng thân vương mới vừa rồi ngài cũng là nhìn thấy thu hình thu hình biểu hiện không có bất kỳ dị thường nào tình huống đồng thời ta cũng cần hướng n g à i giải thích rõ là điện thoại là từ xe ta đánh tới cũng không phải là hoa hạng những lời này lập tức đem lụn mạn một tia hy vọng cuối cùng cho bể nát hắn hoàn toàn không có dự liệu được hai tên khốn kiếp này lại mang theo ma túy mụ i thua thiệt được từ mình cũng quá tin tưởng bọn họ lụn mạn không có nói bất kỳ nói đầy mặt hắn xanh mặt thân vương ngài bất giận bà giờ nhanh chóng đỡ lên lụn mạn tới vậy mà lụn mạn nhưng là đem bạ giờ cánh tay hung hãn t é một chút tiếp theo chính là nên ngang mà đi bà giờ ngược lại cũng thói quen đầy mặt hắn bình tĩnh rất đúng chức vương kiến quốc cùng với thượng hải cảnh sát bày tỏ cảm ơn rất nhanh thượng hải cảnh sát liền đem hai cái hàng đầu sư mang đi đồng thời cảnh sát ở bên trong căn phòng của bọn họ mặt tìm tỏi t r a được không thiếu kỳ kỳ quái quái dụng cụ cùng với hợp xin b ư ơ n t ử dương thiên long theo bà giờ tấm ảnh những cái k i u kỳ quái mà vừa kinh khủng dụng cụ pháp khí liền liền cảnh xem xét đều có chút kinh hồn bạn vỉa đứng lên mụ t r á c không được từ mình sẽ xuất hiện ảo giác hóa ra cái này hai cái hàng đầu sư tại trên máy bay thời điểm len len chụp lén mình tấm ảnh mà nụn mạn thân vương thậm chí cũng không có đi phòng họ một chút hắn trực tiếp về đến trong phòng hờ x i n vương tử dương thiên long cùng với bà dợ đều không khỏi được lộ ra một mặt hội ý nụ cười tới đối với cái này hai cái hàng đầu sư dương thiên long bọn họ cùng với vương kiến quốc bọn họ cũng là căn bản không cần lo lắng bọn họ biết làm pháp đầu tiên bọn họ cách làm bất kỳ dụng cụ cũng không có thứ n h ì bọn họ đại biểu nụn mạn vương tử người làm tự nhiên cũng không dám hồ làm không phải là dương thiên long tức giận không đánh một nơi tới lúc này để cho bọn đặc công đem những thứ này dụng cụ theo pháp ký toàn bộ tiêu hủy hờ s i n vương tử nớ ngẩn sau đó hắn mang theo bà dở hướng nụn mạn vương tử gian phòng đi tới ở bên trong phòng hắn thể thành khẩn bảo đảm mình sẽ đem hết toàn lực đi doanh cứu bọn họ nụn mạn vẫn là mặt đầy xanh mét chỉ bất quá trong miệng thỉnh thoảng phát ra hự ả các loại từ ngữ h ợ p xin vương tử an ổ i mình huynh trưởng một lúc lâu lúc sắp đi nụn mạn thân vương bỗng nhiên lúc này nói h ợ p xin cảm ơn ngươi ý tốt c h í n h ta sẽ nghĩ b i ệ n pháp cứu h ợ p xin sững sốt một chút ngay sau đó l u n g túng cười một tiếng đi ra ngoài ở nụn mạn thân vương cửa phòng hờ xin cùng bà dở lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt bà dơ lập tức hiểu ý hắn l và giờ đi đại sứ quán dĩ nhiên không phải vì cứu vậy hai cái hàng đầu sư mà là muốn thông qua đại sứ quán đem chuyện này h ồ i báo cho quốc vương bệ hạ như vậy thứ nhất vậy hai cái hàng đầu sư là chết chắc mà dương thiên long vậy nhận được đầu sư tử điện thoại trong điện thoại đầu sư tử để cho dương thiên long đem vậy hai cái hàng đầu sư tấm ảnh phát tới dương thiên long nhanh chóng hỏi thăm tới đầu sư tử có phải hay không cần cách làm sử dụng bất quá đầu sư tử nhưng là nói cho dương thiên long hắn cần thông qua cái này hai tên tấm ảnh tới biết được sư phụ của bọn họ là ai vừa nghe cái này hai cái hàng đầu sư vẫn còn có sư phụ đống nhiên lúc này một cổ dự cảm bất tường bao phủ lên dương tiên long trên đầu hắn hết mình toàn lực rất nhanh liền đem tấm ảnh cho đầu sư tử phát tới đầu sư tử lời nói cũng không nhiều chẳng qua là để cho dương tiên long chờ đợi hắn tin tức bữa ăn tối thời điểm lụt màn thân vương cũng không có theo h ợ p xỉn vương tử cùng nhau dùng cơm hắn là trực tiếp đem bữa ăn thực gọi tới bên trong phòng của mình tại lúc dùng cơm h ợ p xỉn vương tử vậy nhận được hắn phụ thân ha ha tể tư quốc vương điện thoại không cần suy nghĩ nhiều ở trong điện thoại mặt ha ha tể tư đem hờ xỉn hận xin vương tử một bên thành khẩn nhận lấy giải bảo một bên trên mặt lộ ra tương đương hài lòng diễn cảm hắn có thể hùng hãn bị ha ha t ề tư quốc vương chửi mắng như vậy n ụ n mạn thân vương nhất định sẽ càng thêm tệ hại hơn bị quốc vương nơi trừng phạt đúng như dự đoán bởi tối hôm đó n ụ n mạn vương tử liền thông qua hộ vệ cho biết hắn muốn là được trở về nước hận xin vương tử mặt đầy đầy ý lúc này hắn gọi dương tiên long theo bà dơ yêu cầu phải cho đại sứ quán theo thượng hải cảnh sát làm áp lực vậy hai cái hàng đầu sư nhất định phải ở trung quốc tuyên án tử hình cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch n a n g học gạch n a n g ky gạch n a n g thuật gạch n a n g rút gạch n a n g tham gạch n a n g trung gạch n a n g thổng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba áo gấm về làng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba áo gấm về làng cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình không có nụn mạng thân vương tại chỗ t h ậ t xin vương tử ở thượng hải mấy ngày khí sắc đều tốt không thiếu xuất hiện ở tiệc hoàn diễn đ à n quốc tế sau đó mang dương tiên long bọn họ đầu tiên là đi p ư ợ n g hoàng khách sạn đi thăm công trình độ tiến triển tiếp theo dương tiên h long vậy mượn cơ hội này trở về một chuyến quê quán thấy rất nhiều đã lâu không gặp mặt phụ mẫu h ậ t xin vương tử đi theo hắn cùng đi trong nhà trước lúc này thành đô cảnh sát đã sớm đem thôn v ù n g lần cận chu vi năm dặm toàn bộ p h o n g khóa liền liền một con rồi cũng bay không tới dương đại lâm theo lý quế phân đã sớm biết cô con dâu mà ạ lẻn nữ sĩ gần đây nửa tháng thì phải sản xuất tin tức bọn họ trước lúc này đã sớm làm xong trẻ con tử mặc quần áo quần theo dày dương đại lâm theo lý quế phân cũng là nhận được có cái nước ngoài bột lớn muốn đi theo nhà mình nhi tử cùng nhau đến trong nhà làm khách tin tức ngay tại dương thiên long bọn họ trở lại trong thôn nửa giờ trước mấy chục người tình nguyện đem dương thiên long quê quán vùng lân cận quét dọn sạch sẽ sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi dương đại lâm theo lý quế phân nơi nào gặp qua loại này chợ thế t ố t ở một bên tránh p h ụ nữ nhân viên làm việc một mực không ngừng khuyên giải an ủi bọn họ nói gì áo g ấ m về làng từ ngữ lúc này mới để cho bọn họ khẩn trương thần thái không khỏi được đổi được vung lòng không thiếu tỉnh t ư xuyên d u n g thành phố lãnh đạo chủ yếu cũng cùng nhau đi theo đi cùng ở trên xe ba thuộc cục du lịch tỉnh lãnh đạo hướng hợp xin vương tử hồi báo giai đoạn trước hơn hai nghìn cái trăm triệu đầu tư hợp xin vương tử sau khi nghe thỉnh thoảng gật đầu một cái mà dung thành phố một cái lãnh đạo chủ yếu thì đi theo dương thiên long bộ nổi lên gần như làm hắn biết được người trẻ tuổi này là ở phi châu đánh liều sau đó nhất thời không khỏi được một mặt b ộ i phục tới không nghĩ tới dương tiên h sinh tuổi còn trẻ lại mới có thể có to lớn như vậy thành cựu ta chẳng qua là người bình thường dương thiên long có chút ngượng ngùng cười một tiếng quê nhà tùy thời hoan n ê n ngươi trở về đầu tư chúng ta cam kết nhất định là ngươi cung cấp phục vụ tốt nhất theo chính sách bây giờ chúng ta hai năm này bên ngoài tư đầu tư cũng là không ngừng gia tăng toàn bộ dung thành phố kinh tế tổng số ở cả nước đã nhảy vọt vào trước mười tương lai phát triển cũng là tương đương khả kỳ quả thật có thể nhìn ra được nơi này biến hóa dương tiên long gật đầu một cái buổi chiều hai giờ đúng cỡ đó dương tiên long đi theo h ợ p xỉn vương tử ngồi địa phương tránh phủ cung cấp xe thương vụ ở phía trước sau tất cả hai chiếc xe cảnh sát mở đường dưới tình huống lái vào trong thôn vừa gặp trước nhi tử trở về dương đại lâm theo lý quế phân không nhịn được nước mắt hoa hoa chạy xuống một bên tránh phụ nữ nhân viên làm việc sớm k i ị m chuẩn bị các nàng nhanh chóng móc ra khăn giấy h ợ p xỉn vương tử đối với dương tiên long trong nhà cùng với vùng lân cận cảnh sát ngược lại là cảm thấy rất hứng thú hắn tỉnh thoảng cái này xem xem vậy nhìn một cái mà dương tiên long vậy làm hướng dẫn du lịch dẫn h ợ p xin vương tử phụ cận của mình đi vòng vo hoa hạ long người ở chỗ này rất tốt bên cạnh có rừng cây nhỏ phía sau có con sông h ợ p xin mặt đầy chặt chặt lấy làm kỳ đứng lên vương tử điện hạ cái này ở người hoa xem ra thuộc về đ i ệ n hình phong thủy tốt ba dợ tựa hồ đối với hoa hạ phong thủy rất có nghiên cứu hắn không mất thời cơ nói ra h ợ p xin vương tử là không tin phong thủy bất quá hắn còn chưa do được gật đầu một cái cái này tốt phong thủy nhất định là hoa hạ long thành công một cái cơ sở bất quá càng nhiều hơn vẫn là chính hắn năng lực theo cố gắng ba dợ gật đầu một cái cũng phải đó là hoa hạ long Ta chỉ muốn thôn các có lẽ giống như là trong TV nhìn thấy cái loại đó nông thôn như nhau, không từng tệ tiếc thời tới nhau, gian mang vốn vùng muốn giống ngươi như nhìn nông như không nghĩ đến, các người nơi này cũng không tệ lắm. Đáng tiếc lần này không có ở đây, nếu ngươi núi chỉ các có cái các có có lắm. xem. lui loại đi đi đó lẽ là là đây, ở dương tiên long cười nói vùng núi vậy quả thật theo trên tivi nhìn như nhau Hợp xin vương tử không khỏi được n h í u mày một cái vùng núi điều kiện phải nói mấy năm này cũng không tệ lắm nhưng là bị giới hạn hoàn cảnh địa lý theo lịch sử nhân tố cho nên phát triển tương đương c h ậ m c h ạ n dương tiên long không che giấu chút nào nói dương tiên long nói mỗi một câu nói cũng thông qua tiếng pháp phiên dịch chuyển đến tỉnh thị lãnh đạo chủ yếu lô t h á i trong có lãnh đạo đối với dương thiên long loại này từ yết của cải cách làm có chút bất mãn bất quá cũng không thiếu lãnh đạo phân đồng ý dương thiên long loại này giảm chuyện thật cầu đúng vậy thái độ vừa lời nói thật lại cho thấy mấy năm này trung quốc vậy s á t s á t thật thật ở cơ sở công tác phương diện làm không thiếu công tác giống như một cái lãnh đạo nói như nhau hình thức chủ nghĩa là không thể tránh khỏi nhưng là nhất định phải để cho thực liền tinh thần xa xa vượt qua hình thức chủ nghĩa ngay xong nơi này vùng núi vẫn là có thuộc về nghèo khổ hiện tượng trong tình tứ xuyên lãnh đạo chủ yếu dẫn đầu vô tay tới hắn lãnh đạo của hắn quan viên vậy đi theo nhanh chóng vô tay cơ tối là ở dương đại lâm trong nhà dùng vì bữa này chiêu đãi bên trong thành phố cũng là phí không ít chắc chở bọn họ mời hết mấy đầu bếp tới chuẩn bị bữa này thoạt nhìn là vừa bình thản trên thực tế nhưng là tương đương phong phú bữa ăn tối h sinh vương tử rất ít ăn món hoa vì vậy còn đặc biệt là hắn chuẩn bị một bộ d a o nghĩa bất quá nhập ra tùy tục hắn ở vào bữa ăn tối thời điểm cũng không có sử dụng d a o nghĩa mà là một mực sử dụng b ữ a tuy nói hắn sử dụng b ữ a trình độ lạ như vậy không dám t ă n g buốc sau khi ăn xong bữa cơm tối h sinh vương tử bọn họ không có quái dậy nữa dương tiên long mà là ở tỉnh thị lãnh đạo cùng đi trực tiếp về đến thành đô thành phố mà dương tiên long thì ở lại trong nhà bọn họ là 9 h giờ sáng ngày thứ hai máy bay đặc biệt từ thành đô thẳng bay bên trong đất mơ dương tiên long còn đặc biệt theo ạ lẹn video liền một fan để cho phụ mẫu cùng cô con dâu mà thật tốt nhìn xem hai bên ngôn ngữ tuy nói không thông bất quá có dương thiên long cái này người thông dịch sau đó giữa bọn họ trao đổi cũng là đổi được đơn giản không thiếu đang nói thời điểm cứu cứu lý quế binh vậy lái xe đi tới nhà bọn họ vừa xuống xe chỉ gặp lý quế binh không nhịn được lau một cái mồ hôi trên mặt thiên long nghe nói ngươi mang một cái vương tử vào nhà dương thiên long cười một tiếng gật đầu một cái đúng vậy lợi hại thằng nhóc ngươi cũng phối hợp đến nơi này cái đến nước lý quế binh mặt đầy mừng r ở dương thiên long bọn họ cái nhóm này trong văn bối hắn một mực liền coi trọng dương thiên long tạm được, chẳng qua là tình cờ cơ duyên xảo hợp cùng hắn trở thành bằng hữu, thật ra thì cũng không có cái gì đáng lấy le. dương thiên long cười nói, bất quá ngươi trên căn bản đều dựa vào người năng lực. lý quế binh nói, lý đ à o thằng nhóc kia ở phi châu như thế nào. không có cho ngươi tìm phiền bài chứ. không có, đ à o tốt vô cùng, giúp ta đem đ à o xa khối kia công tác quản lý là giếng giếng có thứ tự. ngươi lần này trở lại phi châu, để cho hắn trở về một chút thôi. n g ẫ nhiên lúc này, lý quế binh có chút n g ư n g n n g thế nào, cứu cứu. dương thiên long có chút nổi lên nghi ngờ.